t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba ma thần xuất thế t h n h giới đại loạn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba ma thần xuất thế t h n h giới đại loạn lại có việc này lý nguyên thọ nhìn ra lao đạo có chút không đúng hơi chút truy v ấ n mới biết được vô lượng tiên sơn kiếp số thế mà đến từ cái ý này muốn đ o ạ t bỏ hắn ma đạo trí tôn trong lúc nhất thời hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải ai tạo hóa chơi ngươi mọi loại đều do ý trời hạ lao đạo mày đủ mặt tế thở dài một tiếng hắn tại lý nguyên thọ t h n h giới bên trong không có nhận tôn này ma hồn ảnh hưởng rõ rõ ràng ràng nghe được sư tôn cuối cùng kia thở dài một tiếng bọn hắn đều coi là kia là thuộc về sư môn kiếp nạn chỉ có hỗn độn thể có thể ứng kiếp cứu bọn họ tại trong nước lửa ai ngờ kia kiếp nạn đúng là từ đây mà lên căn bản chính là là hỗn độn thể ứng kiếp mà mang tới hai bay b ạ gió có lẽ đây chính là nhìn trộm mệnh số trách phạt ta lao đạo liên tục c ư ờ i khổ bọn hắn tự cho là thăm dò vận mệnh liền có thể cải biến vận mệnh kết quả là lại bị vận mệnh bày một đạo ma đầu kia không chết lý nguyên võ nghe xong cao mày không có lao đạo cũng là cho mày trầm giọng nói sư tôn pháp chỉ biến mất trước lưu lại thở dài chiếu dọi tại bần đạo trong tim ma đầu kia không chỉ có không chết hơn nữa còn mượn nhờ sư tôn lực lượng hoàn toàn tránh thoát trói buộc chỉ sợ lúc này thanh vân thành giới sớm đã xảy ra đại biến ẩm ẩm lao đạo tiếng nói còn không có rơi xuống lý nguyên thọ liền cảm thấy một hồi trời đất q u a y c u ồ n g dường như thiên địa vũ trụ đều tại sụp đổ c u ố n quanh ở quanh người hắn ma đạo bản nguyên đang nhanh chóng biến mất trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy hình bóng sau một khắc l i n b i ế mất không thấy hình bóng chỉ thấy kêu ma khí ngập trời hình như có ý thức giống như hóa thành một đoá ma vân phóng lên tận trời vô lượng tiên sơn mỗi thù hôm nay ngày khác tất báo thanh vân thánh giới chỗ sâu vang lên một tiếng đại đạo thiên âm giống như gầm ghét theo s á t lấy t h á n h giới oanh minh mấy chỗ sao trời b ỡ nát từng cây to lớn hải cốt bay ra ghép lại với nhau hóa thành một tôn ba đầu sáu t a y ma thần khúc sướng bị tia ê ngập trời ma vân vòng v u a n h thoá không mà đi vô biên không xuôi theo thanh vân thánh giới ở đằng k i a ma vân trùng tích vào trong nháy mắt bị x é nước toàn bộ t h á n h giới cũng bắt đầu sụp đổ lúc này lý nguyên t h mới phát hiện mảnh này thanh giới khắp nơi đều có ma khí lợ、lờ. thanh vân thánh giới chừng nửa mảnh thiên địa đều bị ma đạo bản nguyên chỗ ô nhiễ chỉ là trước đó bị ngụy trang ra bình thường bộ dáng bây giờ rất nhiều nơi đều hóa thành m a thổ thu thập thanh vân võ thánh còn sót lại bản nguyên nhưng hắn tốc độ so sánh thanh giới sụp đổ tốc độ vẫn là chậm quá nhiều hơn nữa khi phần bản nguyên quá mức hùng hậu hoàn toàn không phải hắn một cái đại thánh có khả năng thu sạch đi lệ thanh vân cổ kích phát ra huyết dài chấn động bay lên nó hóa thành một tôn tự đ i ể u há miệng đối với ngay tại sụp đổ bản nguyên thiên địa miệng l ớ n n u ố t rất nhanh liền đem tất cả bản nguyên n u ố t vào cổ kích bên trong làm được tốt lý nguyên thọ không khỏi tán thưởng một tiếng hắn nắm lấy thanh vân cổ kích một tay bắt lấy hẳn hưu đầu bay quát khé nói đi lập tức hắn bằng vào thanh vân cổ kích phá toái hư không. hai người bao phủ tại trí tôn thánh khí thần quang bên trong xông phá thánh giới chôn bùi h ư n g lưu trực tiếp trở về thánh khí xuất thế địa phương đạo hữu thanh đ i ể u cổ tộc mấy vị vừa mới xông ra chuyển thừa tiểu thiên điệp vẫn còn đắm chìm trong thánh giới sụp đổ rung động m ở mịt bên trong thanh khanh dẫn đầu nhìn thấy lý nguyên thọ vội vàng mang theo tộc nhân áp sát tới rời đi trước lại nói thánh giới sụp đổ thủy thiên diệt điệp ở đây đại thánh sợ là không có mấy cái có thể còn sống ra ngoài chính là đỉnh phong đại thánh cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi lý nguyên thọ còn ghi nhớ lấy chúng thần điện bị kiêm hộ pháp thần quân thánh giới b thật là chúng thần điện địa, địa bàn nếu là bị thống chi vị kia võ thánh điện chủ chỉ sợ một ý niệm liền có thể hủy đi bọn hắn tất cả mọi người hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ mau chóng chui đến thánh vực biên giới Mượn nhờ thanh vân cổ kích lực lượng vỡ vụn thánh vực hàn g rào trở về nhân hoàng thánh vực a thánh giới bên trong vẫn có thảm án xảy ra lý nguyên thọ mấy người những nơi đi qua chung quanh không ngừng chuyển đến t kêu thảm có đại thánh bị khủng bố lực lượng t r ỗ i t r h ỗ bùi cũng có đại thánh bị ma hóa đồng bạn công kích hoàn toàn hóa thành một mảnh luận ư ợ n đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể có ma đầu xuất thế chẳng lẽ lúc trước cùng thanh vân võ thánh một trận chiến ma đạo trí tôn còn có một cái không có vẫn là sao hỗn độn thể nhất định là hỗn độn thể làm là hắn thả ra ma đầu tạm thời có thể bảo trì an toàn đại thánh hội tụ vào một chỗ ý đồ biết rõ lần này loạn tượng căn nguyên có thể loại thời điểm này bảo mệnh mới là vị thứ nhất mấy vị cường giả đỉnh cao nào có thời gian quản những này từng cái đều đang thi triển thần t h ô n g thoát đi giới này tại sao có thể có loại chuyện này sắc mặt tái nhật ngọc hoàng thần quân bởi vì lúc trước một trận chiến thâm thụ trọng thương hiện tại cũng còn có chút chật vật nang băng vào thái âm thần cờ xông ra trùng điệp trở ngại sớm đã mất phương hướng nhưng nàng không kịp biết rõ hiện trạng trước tiên đem tin tức chuyển về thần điện báo cáo cho điện chủ biết ngươi về tới trước lại nói điện chủ bên kia chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu ngọc hoàng thần quân không dám hỏi nhiều dựa vào ký ức hướng hắc bỏ cả m t ì n h b ự c tiến đến cùng lúc đó t i ể u ưu thần triều minh lũ đại thánh cùng với hai người đồng bạn còn có vực ngoại thần hư đại thánh hoàng lân thánh quân kim liên thánh quân đều tại bỏ mạng chạy trốn thanh q â n thánh giới là hai vị ma đạo võ thánh nơi tán thân cho dù có một vị rời đi còn có một vị còn sót lại lực lượng tại tứ ngược tất cả hủy diệt tất cả lực lượng kia dù cho kinh nghiệm mấy trăm ngàn năm tới nguyện không thể so với toàn thịnh thời kỳ đối đại thánh mà nói cũng là đủ để uy hiếp trí mạng d ê tởm hỗn độn thể được chỗ tốt lại thả ra ma đầu để cho ta chờ gặp thai họa mấy vị cường giả đỉnh cao tức giận bất bình lại là sớm đã không biết hỗn độn d ư ớ i hạ thể rơi coi như biết bọn hắn cũng không dành hắn cố càng không có đối phó hỗn độn thể lực lượng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm n g ư ờ ề n rùa trận này hủy diệt tính chấn động kéo dài cực kỳ lâu cuối cùng không chỉ có ngày xưa thanh điệu tinh vực hoàn toàn hóa thành mã thổ ngay tiếp theo chúng quanh mấy cái tinh vực cũng đi theo gặp nạn mảng lớn thiên địa bị ma khí ô nhiễm nghiễm nhiên hóa thành một mảng lớn đường cùng ngày đó lý nguyên thọ liền cảm nhận được phương hướng tây bắt chuyển đến kinh người chấn động trong đó có hắn quen thuộc ma khí chấn động mơ hồ còn có cái kia ma đạo cự p h á c h gầm h ế t một cỗ lực lượng khác mặc dù chưa quen thuộc nhưng hắn cũng đoán ra đại khái hẳn là kia thần vực điện chủ xuất thủ hắn không có bất kỳ cái gì xem náo nhiệt tâm tư v n g vào thanh vân cổ kích giành giật từng dây một đường phi nước đại trực tiếp đi vào hai mảnh thánh vực giao giới khu vực thanh điệu nhất tập truyện tạm thời gắt lại lợi đến trở về rồi hay nói lý nguyên thọ cùng hàn hưu liền thanh đ i ể u cổ tộc can trí vấn đề tiến hành ngắn ngủi khai thông cuối cùng nhất trí quyết định áp sau lại nghị đối với cái này hai người cũng biết sẽ thanh đ i ể u cổ tộc mấy cái tộc lão cổ tộc một phương cũng không dị nghị lý nguyên thọ đã cho thấy thái độ sớm muộn trả lại trí tôn thanh khí nắm giữ trí tôn thanh khí lời nói liền có thể tùy ý phá vỡ thiên địa cách trở đ ừ n g nói trở về thần vực chính là tiến về kiểu ưu thanh vực cùng hư không chiến trường đều không phải là vấn đề bọn hắn tự nhiên không có ý kiến hơn nữa hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái thuyền bọn hắn lưu tại thần bực cũng biết bị chúng thần điện chỗ hận còn không bằng tiến về nhân hoàng thánh bực an toàn hơn đ á m người ý kiến nhất trí lý nguyên thọ liền không cố kỵ nữa quả quyết vận dụng thanh vân cổ kích phá vỡ thiên địa kết giới rốt cục phải đi về chương 364, không c h ọ n vẹn võ thánh trí tôn lui bước chương 364, không c h ọ n vẹn võ thánh trí tôn lui bước tiểu hữu tại thần bực đạt được rất nhiều cơ duyên sao có thể như vậy đi thẳng một mạch đông nhiên giữa thiên địa vang lên một tiếng khàn khàn âm thanh lạnh lùng lý nguyên thọ trợt cảm thấy sau lưng hàn ý kinh người không tốt trong lòng h ắ n nhảy một cái con ngươi đột nhiên có lại kia cố hàn ý cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có nguy cơ trí mạng sông lên đầu lý nguyên thọ chỉ cảm thấy chính mình dường như trở thành nhỏ bé bụi bặm mà phía sau lưng thì có một bàn tay lớn che trời mạnh mẽ chụp lại trước mắt quy tắc trật tự thậm chí đã lộ ra ra bóng ma hắn căn bản không kịp ứng đối chỉ có thể vội vàng trở lại đâm ra một kích ông phô thiên cái địa thần lực đánh tới dù là vận dụng thanh vân cổ kích cũng khó có thể ngăn cản trong nháy mắt nhường lý nguyên thọ bay rớt ra ngoài Phúc, người còn tại giữa không trung lý nguyên thọ đã đạo thể bị thương ngăn không được phun ra một miệng lớn màu tươi lúc này hắn vận dụng hết thị lực mới từ lộn xộn phất phới tóc dài ở giữa mơ hồ nhìn được người đến là một tôn tượng như ma thần giống như quanh thân bao p h ủ tại hát vụ bên trong cao lớn thân ảnh hắn đứng sừng sững ở c h ỗ đó dáng người cũng không to lớn chỉ có cao bá trượng nhưng lại dường như nhận nguyện tinh thần giống như cho người ta một loại cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cảm giác dường như hắn chính là ngày đó ở giữa duy nhất đây không phải là ảo giác mà là thực lực cường đại tới mức nhất định chiếu dọi thiên địa phát tắc mang đến cảm giác áp mách tựa như p h du đối với biện cảm ê n ngông cùng nhỏ bé võ thánh cường dạ lý nguyên thọ con người kịch liệt c o bảo trong lòng nổi lên thào thiên ba lan âm thầm lại còn có vị võ thánh đang chờ hắn mây đen trí tôn hàn hưu cũng bị tác động đến như bị xét đánh cùng lý nguyên thọ đồng dạng bị đánh bay hắn nội vàng ổn định thân hình không lo được xóa đi khỏe miệng máu tươi chật vật nhìn về phía người đến rất nhanh bằng vào mánh khỏe nhận ra người thân phận thế nhân giai truyền mây đen trí tôn ngày xưa tranh đoạt chúng thần điện chủ chi bị thất bại mai danh nhận tích là bị chúng thần điện kia nhâm điện chủ làm hại bây giờ xem ra khu khụ khụ hàn hưu kịch liệt ho khan phun ra mấy khối tàn phá tạp khí hắn tiện tay xóa đi trầm giọng nói rằng không nghĩ tới các hạ ẩn giấu sâu như thế nhưng ngươi cũng đã biết ta chính là nhân hoàng điện tốn phong thánh quân hắn là tộc ta hôn đ ộ thể đều chịu tộc nhân ta hoàng phù hộ ngươi cũng đã biết n g ư ơ i hôm nay xuất thế vẫn đem lọt vào chúng thần điện nhất m ạ c h kia xa lánh thậm chí lại nhận vị t i ê u đương đại điện chủ truy sát hàn hưu thanh sắc câu lệ trận mắt nhịn bản tôn đã xuất thế tất nhiên là làm tốt bạn toàn chuẩn bị mây đen trí tôn không hề lay động hờ hưng nói dập chân tiến lên hắn tới một bước phóng ra liền vượt ngang vô biên tinh hùng tự chân trời cấp tốc r u ngắn t i a thân hình c a o lớn chiếu rọi đến càng phát ra to lớn nhưng h ố n độn thể bản tôn tình thế bắt buộc hắn lạnh lùng dò ra đại thủ mạnh mẽ c h ụ t vào lý nguyên thọ lệ thanh vân cổ kích cảm nhận được h uy hiếp phát ra một tiếng huyết dài dài ba t r ư ợ n g cổ kích bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh màu xanh thần quang cháy đường vực kích thích vô số thần bí đường vân toát ra tri tôn thanh khí vi năng bất quá là một cái kéo dài hơi tàn không trọn vẹn võ thánh lại có sợ gì lý nguyên thọ cầm trong tay thanh vân cổ kích không lùi mà tiến tới vừa mới lấy tri tôn thanh khí phá vỡ thiên địa kết giới bị đánh gãy thư không bị đối phương lấy võ thánh quy tắc san bằng dưới mắt không có thời gian lại mở thiên địa hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên lúc này hắn đã khôi phục tỉnh táo hắn nghe qua mây đen võ thánh chi danh cũng theo thiên nguyên vũ thánh lưu lại trong tin tức từng chiếm được cùng nó tin tức tương quan cái này mây đen cổ tộc võ thánh lao tổ sớm tại điện chủ chi bị tranh đoạt bên trong bị thương thực lực hôm nay sớm đã kém xa lúc trước không phải vừa rồi một t r ư ơ n g kia đủ để muốn hắn bệnh có thể kết quả cũng k h có ngoại trừ tốc độ đầy đủ nhanh để cho người ta khó lòng phòng bị bên ngoài lý nguyên võ cảm thấy đối phương c h i lực đại khái ở vào hơn một chút thái âm luyện thần trận tình trạng giữa lẫn nhau t r ê n l ệ n h cũng không có lớn đến không thể tưởng tượng tình trạng không hổ là sinh tại đương thời h g ố n đ ộ i thể có chút khí phách c h ỉ t i ế c lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy chống lên sự cổn b ọ n g của ngươi c h i tâm mây đen võ thánh hoành không đánh tới đại thủ tựa như tuyệt thế thánh binh lý nguyên Thọ cầm trong tay trí tôn khí cùng nó chém giết lại bị đối phương tay không ngăn cản kinh người cự lực làm hắn cánh tay run lên thân thể thật mạnh mẽ không hề nghi ngờ đối phương võ thánh thân thể cũng không có bao nhiêu tổn thương trên thực tế cũng chỉ có ngưng luyện ra bất hủ c h â n huyết mới có thể làm vượt qua mấy chục vạn năm tuyến nguyệt sống đến hôm nay c ậ đại võ thánh đều là bởi vì ngưng luyện không ra bất hủ c h â n huyết mới không cách nào đạt được lâu đời thọ nguyên t i ể u bối không cần làm d rẽ rủa vô nghĩa mây đen võ thánh từ đầu đến cuối đều vô cùng tự tin mắt thấy tay không bắt không được lý nguyên h võ hắn quả quyết tế ra tự thân thần minh kia là một cái bảo phiến đen như mực dường như động thái mây mủ ngưng tụ mà thành kỳ thực lại là cực kỳ chân quý vật liệu luyện chế đây là hắn bản mệnh thánh minh mặc dù nhân tài chất phẩm cấp không đủ không thể luyện thành trí tôn thanh khí nhưng cũng kinh nghiệm hắn võ thánh bản nguyên cùng bất hủ chân huyết nhiều năm tầm b ổ đạt đến nhưng cùng trí tôn thanh khí đối cứng tình trạng không kém gì bất kỳ nhất tộc tổ khí mây đen võ t h á n h cầm trong tay b ả o phiến đột nhiên một cái trong chốc lát giữa thiên địa cắt bay đá chạy mây đen quần quận sắt khí ngập trời mây ngông vô biên màu đen mây sóng dường như tuế n g u y ệ t h ồ n g l ư u quét sạch bốn phương t h m hướng phong tỏa cả phiến thiên địa t r ù n g t r ù n g điệp điệp xung kích hướng lý nguyên thọ không nên chống cự lý nguyên thọ gầm nhẹ một tiếng tay áo quấn về phía đám người trong nháy mắt đem hàn hưu thanh điệu cổ tộc mới vị thu sạch nh lập tức hai tay của hắn kết ấ n lấy ngự binh phương pháp toàn lực thôi động thanh vân cổ kích diễn hóa xuất một cây thông thiên trụ cột mở lý nguyên thọ hét giận giữ một tiếng toàn bộ thần lực bộc phát tựa như kình thiên thần trụ thanh vân cổ kích lập tức như là khai thiên tích địa giống như xe rách cái k i a màu đen hồng lưu phá vỡ một đầu thông thiên đại đạo phong mang tất lộ cổ kích thẳng tiến không lùi mạnh mẽ đánh vào b ả o phiến phía trên、Ấm、ẩm hầm lực lượng hủy thiên d i ệ t địa bộc phát ra vốn là bởi vì thanh vân thánh giới phá hủy mà h ỗ n loạn tưng bừng thanh điệu tinh vực lập tức hóa thành mạng lớn hư vôn vô mà tại cái này lực lượng kinh người bên trong lý nguyên Thọ lần nữa bay r ớ t ra ngoài t r u n g điệp đâm vào vô hình thiên địa kết giới bên trên hắn giống như là một đầu ngã vào hỗn độn nhưng lại bị kiên cố hàng rào ngăn trở cả người bị trọng t h ư ơ n g toàn thân cơ thể một n ư ớ c xương cốt sắp nát nhưng lần này mây đen võ thánh cũng không dễ dàng hắn cũng bị lực lượng cường đại đánh lui bay ngược hướng một bên khác trong tay b ả o phiến đều ảm đạm rất nhiều v i ê n không chuyển đến kêu đau một tiếng vị t ê u mây đen võ thánh hiển nhiên cũng đụng phải không nhẹ thương tích làm càn mây đen võ thánh giận tí mật nhưng rõ ràng đó có thể thấy được quanh người hắn lượn lờ mây m ù màu đen tại kịch liệt bước lên có mấy sợi khói đen bước lên phát ra tư tư t i ế n g vang giống như là tại bị cái gì bốc hơi cùng lúc đó cực kỳ nơi xa xôi trung thần điện chủ cùng tôn này bỏ chạy ma tộc trí tôn chiến đấu dường như cũng sẽ phải kết thúc chấn động rõ ràng không bằng trước đó mãnh liệt như vậy tốt tốt tốt tốt một cái hỗn độn thể mây đen võ thánh thế này lạnh lùng lưu lại hai câu nói giữa thiên địa quy tắc chi lực chen trúc mảng lớn mây đen tiêu tán tới cùng nhau biến mất còn có vị t i ê mây đen võ thánh thân ảnh rất hiển nhiên hắn cuối cùng vẫn là k i ê n g kỵ chúng thần điện v ị điện chủ kia không dám tiếp tục làm hao mòn xuống dưới k h u khụ mây đen v õ thánh ta nhớ kỹ lý nguyên thọ ho ra một mụt máu đen lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn cũng không dám trì hoãn cấp tốc tụ lực một lần nữa tế lên thanh vân cổ kích phá vỡ thiên địa kết giới lần này hắn vô cùng cẩn thận hết sức chăm chú tại kết giới xuất hiện một sởi khe hở thời điểm lợi dụng trí tôn thanh khí hộ thể dường như người kích hợp nhất đẩy cái này thanh khí mở đường xông vào trong kết giới chương ba trăm sáu mươi lăm trở về nhân tộc thánh vực t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm trở về nhân tộc thánh vực lần này không có ngoại ý muốn xảy ra lý nguyên thọ thoại nguyện mượn nhờ thanh vân cổ kích lực lượng trở lại nhân hoàng thánh vực trở lại phiến thiên địa này một máy mắt hắn chỉ cảm thấy không khí đều mới mẻ rất nhiều sự thật cũng là như thế t h ầ n vực vì thiên hạ bạn yêu hội tụ chi đ ị a tên là t h ầ n vực thật là yêu vực nếu không phải hắn là hỗn độn t h ể chỉ sợ đã sớm bị yêu khí xâm nhập nhẹ thì t ẩ u hỏa nhập ma n ặ n g thì bị đồng hóa là nửa người nửa yêu nhân tộc phiến thiên địa này hiển nhiên không có gì yêu khí giữa thiên địa lực lượng càng nhiều hơn chính là linh tính thiên địa bản nguyên bên trên có bản chất khác nhau rốt cục trở về cho đến lúc này lý nguyên thọ rốt cục có thể thở phào hắn làm sơ chỉnh đốn đem hàn hưu phóng ra hàn lão có biết đây là nơi nào mảnh tinh vực này cực kỳ hoang vu không có chút nào sinh cơ hắn tuy có thiên nguyên vũ thánh lưu lại tin tức nhưng dù sao cách không biết bao nhiêu năm hơn nữa dị vực võ thánh cũng rất khó đối nhân tộc lĩnh vực như lòng bàn tay ít ra phiến thiên địa này cũng không tại tinh đồ bên trong đây là t u r cờ tinh vực đã từng là nhân tộc ta biên hoàng trọng đ i ệ tộc ta sáng lập nhân hoàng điện trước đó cũng vô thiên kết giới mảnh tinh vực này là bảo hộ n h â n tộc biên phòng ứng đối yêu vực yếu điệp chỉ là về sau tộc ta tiên hiển cùng các tộc lập thành ước định thiết lập hạ thiên đ ị a kết giới mảnh tinh vực này dần dần bị biên giới hóa thành đất lưu đày cho đến trung cổ lúc cùng ma tộc trong trận chiến ấy hoàn toàn biến thành đất chết hàn hưu không hổ là nhân tộc cường giả đỉnh cao đối mảnh này lạ lẫm thiên đ ị a như lòng bàn tay thời đại trung cổ hóa thành đất chết lý nguyên thọ yên lặng gật đầu k ó trách tin tức có xuất nhập thời điểm đó thiên nguyên tổ t ụ đã tại thiên hoàng cùng thiên đất đại thánh cũng tại tham chiến lao hủ lần này tiến vào thần vực chính là vì t ì m n g ư ơ i hàn hưu nhìn về phía lý nguyên thọ vẻ mặt nghiêm nghị n g ự a khí trịnh trọng đem chính mình lúc trước ý đổ đến nói rõ chi tiết cho lý nguyên thọ cuối cùng hắn c h ắ p tay ô m quyền nói lý tiểu h ư u có thể phá t h a i âm luyện t h ầ n trận lại có thể ngăn trở mây đen võ thánh đủ đứng hàng nhân tộc ta t h á n h quân chi vị không biết tiểu h ư u có thể cùng ta cùng người hồi hoàng điện mắt thấy lý nguyên thọ không có quả quyết bằng lòng ngay tại chỉnh lý t i tự hàn hưu nhắm mắt cấp tốc nói bổ sung tiểu hữu có chỗ không biết ngày hôm nay thế cục nguy cấp ma rời ám lưu hùng dũng cường giả xuất hiện lớp lớp sớm đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị lại đến nhân g i a n tạo hạ vô biên s á t nhiệt nếu không phải như thế lão hủ lúc trước cũng không đến nỗi như vậy khắt chế thật sự là nhân gian thánh địa không thích hợp tổn thương hoa khí còn phải hợp lực chống cự ma tộc hắn dừng một chút tiếp tục nói lão hủ mặc dù không biết tiểu h ư u đến từ phương nào tinh vực nhưng nghĩ đến tin tức không thể so với nhân hoàng điện linh t h ô n g hơn nếu là có thể lão hủ hy vọng tiểu h ư u có thể cẩn thận châm trước dứt lời hắn chắp tay thi lễ hoàn toàn lấy ngang hàng dáng vẻ đối đãi mặt khác hàn hữu nhớ tới thanh điệu cổ tộc mấy bị châm t r ư ớ nói còn phải làm phiền tiểu hữu dừng lại mấy ngày cho lão phu đem thanh điệu nhất tộc truyện tượng bẩm nhân hoàng có thể lý nguyên thọ k h ẽ bước cảm không có gấp rời đi hắn lần này cũng bị thương không nhẹ ở đây trị liệu một phen không còn gì tốt hơn mây đen võ thánh mặc dù không bằng trong truyền thuyết cường đại như vậy nhưng cũng nhìn ra được đối phương người mang bệnh cũ đang cực lực áp chế có thể phân ra tới lực lượng cực kỳ có hạn dù vậy đối phương đều có thể trọng thương chính mình có thể thấy được giữa lẫn nhau có bao nhiều trên lệ lý nguyên thọ những năm gần đây bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà sinh sôi một chút nào khí tại hôm nay toàn bộ ma diện hắn biết rõ con đường tu hành khó khăn trùng trùng dù là hắn bây giờ đã có thể bị coi là cường giả đỉnh cao nhưng cũng không phải vô địch cùng võ thánh ở giữa có cách biệt một trời thừa dịp cần chờ đợi thời gian lý nguyên thọ ngay tại chỗ mượn nhờ thanh vân cổ kích dẫn đạo đưa ra bên trong võ thánh bản nguyên nhờ vào đó nghỉ ngơi chữa vết thương lúc trước hắn cùng thanh điệu nhất tộc quyết định tìm kiếm bản nguyên đều bằng bản sự bản nguyên cũng không phải là thanh vân cổ kích phát hiện mà là tôn này ma đầu trong bóng tối chỉ dẫn cũng liền chưa nói tới điểm đều đây là hắn hôn độn thể ưu thế mang đến cơ duyên không cần phân cho bất luận kẻ nào cũng là hàn hưu lần này đi theo hắn tại thiên điệu bên ngoài kết giới bị thương lý nguyên thọ phân cho hắn một chút đầy đủ hắn đem thương thế giới tốt thậm chí còn có thể kéo dài chút thọ nguyên tại hắn nghỉ ngơi chưa vết thương thời điểm nhân hoàng thánh vực trung tâm to lớn thánh điện bên trong giờ phút này lại là nhao nhao lật trời trí tôn t h á n h khí đã là tộc ta hỗn độn thể và t được tự nhiên về hỗn độn thể tất cả dựa vào cái gì cho bọn họ dị t ộ c không tệ theo bùn quân góc nhìn cái này t h á n h khí cũng nên là hỗn độn thể chư vị vật này là hỗn độn thể bật được tự về hỗn độn thể chi phối hắn xử trí như thế nào không nên chúng ta vượt qua lao phu gọi các ngươi tới là thương nghị thanh điệu nhất tộc xử trí như thế nào đây còn phải nói tất nhiên là đi đầu giữ lại đường đem bọn hắn cùng một chỗ đưa đến hư không chiến trường lấy công tích đến đánh giá cho bọn họ an bài cái nào tinh vực lời ấy sai rồi dù sao cũng là ngoại tộc coi như là công cũng không nên quá mức dày rộng vậy thì liền tùy tiện cho bọn họ an trí biên giới tinh vực chính là ngược lại chuyện này không quan trọng trọng điểm là như thế nào an bài hôn đ ộ n thể cho bổn quân nói một câu ta cảm thấy chúng ta nên tự mình tiến về tour cờ tinh vực cộng đồng thuyết phục hôn đồn thể gia nhập chúng ta hoàng điện bồn quân cũng c o i ý đó đã là tộc ta hỗn độn thể liền nên là nhân tộc ta che gió che mưa nhân hoàng điện hơn mười vị thánh quân mỗi người mỗi ý chúng thuyết phân vân có khăng khăng muốn đem hỗn độn thể lưu lại đặt vào nhân hoàng điện s á c phong thánh quân chi vị cùng ở đây cùng c h ạ c h trinh chiến hư không chiến trường cũng có vị trí tôn thánh khí mà tranh chấp ngược lại là trận này tập nghị trọng điểm đối với thanh điệu cổ tộc c an trí bị xem như có cũng được mà không có cũng không sao vấn đề chư vị n g ẫ nhiên thượng thủ lão nhân mở miệng đại điện lập tức yên tĩnh t ô n phong thánh quân đã đem chuyện nói đến rất rõ ràng hôn lộn thể lòng chỉ muốn bể tạm thời không có gia nhập ta thánh điện dự định n h ư hắn như vậy theo vắng vẻ chi địa trường thành t ư ơ n g giả lại là dị tộc võ thánh một đường duy trì chỉ sợ rất khó đối ta thánh điện có thuộc về c h i tâm chúng ta nếu là can thiệp hắn quá nhiều chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại hắn dừng một chút nhìn quanh chúng nhân nói đã đại gia kết nối n ạ p thanh điệu cổ tộc không có gì dị nghị vậy trước tiên đi định ra việc này lão phu nhớ kỹ lưu h ì n h tinh vực đến nay vẫn không có đại thánh t ò a c h ấ n nơi đó vốn là thời đại trung cổ chia cho phụ thuộc yêu tộc nghỉ lại địa phương liền cho kia thanh điệu cổ tộc a dứt lời hắn để xuống đám người hống nhau, nhau. quay người rời đi nhưng ở trở lại chỗ ở sau hắn lại đem việc này cùng mình đám người ý kiến t ư ợ n g bẩm cho nhân hoàng đối với cái này vị kia ở xa hư không chiến trường nhân hoàng vẹn vẹn cho một chữ đáp lại chuẩn xem ra vị kia cũng nhìn thấu triệt cái này hôn độn thể phát hiện quá muộn c h ú t ta lao thánh quân trong lòng thâm than chỉ có thể như vậy cho ra hàn hưu đưa tin ai hàn hưu còn tưởng rằng thánh điện sẽ rất xem trọng phái tới một vị nào đó lao hưu thậm chí mang theo nhân hoàng pháp chỉ mà đến tự mình mời lý nguyên p h ọ không nghĩ tới lại là chỉ có một cái tôn trọng hôn độn thể ý nguyện đáp lại hắn bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tuân theo chư thánh nhất trí quyết nghị chương ba trăm sáu mươi sáu trăm năm ước định cổ tộc chi mưu chương ba trăm sáu mươi sáu trăm năm ước định cổ tộc chi mưu hai tháng thời gian ra mặt lý nguyên thọ luyện hóa bộ phận võ thánh bản nguyên thương thế khôi phục như lúc ban đầu tu vi còn có chút ít tăng tiến nếu không phải thời cơ không đúng địa điểm không thích hợp hắn thật muốn bế quan nhiều chút thời gian mượn cơ hội xung kích đại thánh hậu kỳ bất quá nơi này hiển nhiên không phải bế quan địa phương lý tiểu hưu tốn phong thánh quân hàn hưu tiến lên cao chi lý nguyên thọ thánh điện an bài tiếp nhận bọn hắn tới một phương thời đại trung cổ cổ tình được sao lý nguyên thọ đối với cái này tự nhiên không có gì nghị hắn không thuộc về nhân hoàng điện cùng nó không có gì gặp nhau tất nhiên là không thấy nhiều đối phương quyết nghị liền trước mắt mà nói thanh điệu cổ tộc mấy vị cũng không phải cái gì á c đ ồ nơi này là nhân tộc cương cực có nhân hoàng điện cái này thánh địa đạo thống uy áp và thế lại có người hoàng vị kia nhân tộc võ thánh hai cái đại thánh đỉnh phong cùng mấy cái bình thường đại thánh cũng là không nổi sóng gió gì là lấy xác nhận việc này sau lý nguyên thọ đem thanh điệu cổ tộc mấy vị kia tung ra ngoài từ hắn hưu tự mình cùng bọn hắn bàn bạc đem nhân hoàng điện ăn bài thông báo cho bọn hắn đa tạ thanh quân làm phiền thanh quân thay ta tộc cảm ơn chư vị thanh quân cùng quý tộc nhân hoàng trí tôn thần nữ thanh khanh trịnh trọng cảm ơn thanh khanh thay ta tộc cảm ơn lý đạo hưu nàng lại hướng lý nguyên thọ cuối người hành lễ vẻ mặt nghiêm nghị nói nếu không phải đạo hưu tộc ta chỉ sợ khó mà rời đi thần vực kia nước sôi lửa bỏng hôn loạn chi điện nếu là trước đó bọn hắn lưu tại thần vực cũng không cái gì đường đường võ thánh di tộc không thể nói dung chuyển thánh điện h ư n g cũng tự vệ có thừa nhưng bây giờ thần vợ có chúng thần điện cũng chưa chắc để ép được bọn hắn như còn lưu tại thần v ự c tuyệt khó không đếm xỉa đến người ta đều là đôi bên cùng có lợi mà thôi lý nguyên thọ nghiêng người tránh ra không có chịu cái này thi lễ tuy nói đối phương cũng không giúp đỡ cái gì hắn cũng không cần tương trợ nhưng khi đó dù sao cũng giúp hắn không tiếp đắc tội chúng thần điện cũng muốn hiệp trợ hàn hưu phá trợ. đây cũng là nửa phần ân tình bây giờ hắn cũng giúp đối phương rời đi thần v ự c loại kia vòng xoáy xem như không ai nợ ai thanh vân cổ kích bên trong còn có một chút bản nguyên cho ta mượn dùng chút thời gian liền còn cùng người tộc lý nguyên thọ nhắc lên thanh vân cổ kích lúc còn tại soạn lấy võ thánh bản nguyên thương thế mặc dù đã khỏi nhưng hắn cũng không như vậy đình chỉ còn tại lao tâm lao lực đem cổ kích bên trong bản nguyên đi vào tự thân thanh giới cùng hôn độn thần lô bên trong lúc ấy tình huống nguy cấp không kịp thu lấy chỉ có thể mượn dùng thanh vân cổ kích lực lượng tạm thời thu nhập trí tôn thanh khí bên trong hiện nay bình yên vô sự hắn chỉ cần tốn hao chút thời gian đem bản nguyên chuyển đi liền có thể phần này bản nguyên là hắn đặt mình vào nguy hiểm lấy mệnh tương bắt bật được, được tất nhiên là năng giả cư chi không cần cố kỵ cái gì đối với cái này thanh điệu cổ tộc tuy có người không nguyện ý nhưng thần nữ thanh khanh cùng đại trưởng lao thanh xa đều không có ý kiến đây là bọn hắn đã sớm đã nói xong chuyện hơn nữa cũng theo hàn hưu trong miệng biết lý nguyên thọ thu hoạch được bản nguyên nguy hiểm b ấ t quá thanh khanh cũng không tính mang đi trí tôn thanh khí nàng thanh lanh trên dung n h a n hiếm thấy lộ ra một vệ mỉm cười c h ắ p tay nói rằng thanh khanh nói qua thánh binh đã cùng tộc ta vô duyên ít ra hiện tại không có duyên phận nó cũng không nguyện ý cùng ta rời đi cùng nó đưa nó cưỡng ép chân áp phong tồn lên lãng phí thời gian không bằng từ đạo hữu tiếp tục đảm bảo nó nàng dừng một chút lại cười nói chúng ta lấy trăm năm thời gian là ước đạo hưu nếu là trăm năm sau còn chưa thay đổi chủ ý lại đem nó còn cùng ta như thế nào ân lý nguyên thọ không nghĩ tới đối phương như thế tỏ thái độ hắn quan sát tỉ mỉ thanh khanh vẻ mặt nhìn ra được không phải giả mạo lại nhìn kia đại trưởng lão thanh x a dường như cũng không có dị nghị tựa như hai người đã sớm thương lượng xong đồng dạng hắn không để lại dấu vết liếc mắt bên cạnh hàn hưu đại khái đã h i ể u thanh điệu cổ tộc ý tứ c h í tôn t h a n h khí chính là vô thượng thần binh có đ ư c có thể bảo vệ thái bình không ngại lý nguyên thọ không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nói được mức này hắn cũng không k h á c h ký đã hai vị như thế quyết nghị lý mộ từ chối thì bất kính ta biết đạo hưu trở lại quê hương sốt ruột thanh khanh sáng sủa cười nói ngày khác nếu có thời gian đạo hưu có thể mang thân quyến hảo hưu tới lưu m ì n h tinh b ự c một lần Tốt. lý nguyên thọ có chút đáp ứng c h ậ n hắn nhìn về phía hàn hưu chắp tay nói lần này đa t ạ đạo hưu tương trợ ngày khác gặp lại ổn thỏa hầu báo chư vị ngày sau gặp lại hắn cùng mấy người cáo biệt một mình đạp vào đường về gặp lại hàn hưu cũng không có ép ở lại sau đó đám người như vậy phân biệt riêng phần mình rời đi lý nguyên thọ không có mảnh này t u a cờ tinh vực tin tức cặp kẽ đó là bởi vì tuế nguyệt biến tiên biên hoàng xảy ra b i ế n hóa cũng không ảnh hưởng trở về bản đồ lúc trước thiên nguyên vũ thánh tới thiên hoàng tinh vực gấp rút tiếp viện đạt được tinh đồ mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng đầy đủ hắn trở về từ biệt hơn bốn mươi năm không biết thiên hoàng đ ư ơ n g kim như thế nào làm lớn như thế nào nguyện nhi thanh dương tiểu vũ nha nha bọn hắn thế nào cậu n ữ có nói trở lại quê hương tình tiết lý nguyên thọ là cao quý đại thánh cũng không ngoại lệ lần này hắn rời đi bất quá mấy chục năm lại có loại thương h ả i tăng điển nhiều lần luân hồi cảm thụ giống như đã rời xa quê quán hơn mấy trăm ngàn năm đồng dạng mấy chục năm đối đại thánh mà nói bất quá một cái búng tay có thể nhân sinh của hắn tổng cộng bất quá một trăm ba mươi g i trở hơn bốn mươi năm đã là một phần ba lúc trước vẫn là khinh thường kia tiên h nguyên tổ thụ nghĩ hắn từ phía trên hoang khóa vượt tiến về thần v ự c t ổ tinh tốn hao bất quá năm năm mà ta coi như thẳng t ắ p trở về cũng cần mấy năm thời gian chỉ là hiện tại tới thiên hoàng đều phải thời gian hai năm lý nguyên thọ lúc này bản thân cảm thụ vượt ngang tinh v ư t lúc không khỏi nhớ tới lúc trước rời đi lúc cảnh tượng phải biết hắn bây giờ đã có có thể so với đại thánh đỉnh phong tốc độ cùng chiến lược mà lúc đó thiên nguyên tổ thụ sớm đã rơi xuống c h í thánh người tu vi toàn bằng trong t ộ c tổ khí liền có thể đạt tới hắn hôm nay tốc độ như vậy bởi vậy có thể thấy được võ thánh sâu không lường được đến mức nào đáng tiếc hắn còn tại ngủ say không phải nếu như bị hắn biết lúc trước thật vất vả rời đi bây giờ lại bị ta mang theo trở về không biết rõ sẽ là biểu tình gì lý nguyên thọ trước đó không để ý tới cân nhắc những này thiên nguyên tổ thụ cũng tại ngủ say bên trong k ó mà khai thông bây giờ suy nghĩ một chút hắn không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá mặc kệ lao cổ đồng nói thế nào nghĩ như thế nào ngược lại đều đã trở về khác biệt duy nhất chính là bọn hắn lại nghĩ trở về cũng không cần tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy chỉ cần lý nguyên thọ lấy thanh vân cổ kích vì đó mở đường đi tới đi lui tốn bốn năm đưa bọn hắn đoạn đường chính là một bên khác hắn hưu tiện đường tại lưu hình tinh vực can trí thanh đ i ể u c ổ tộc sau đó mới trở về nhân hoàng điện phụng ệ n h khanh nhi ngươi làm thật như vậy tin tưởng nhân tộc kia vốn đ ồ thể mấy cái tộc lao mới vừa từ thành giới bên trong rời ra tộc nhân mệnh trong tộc cường giả xuống dưới an bài liền nhịn không được tiến đến mới xây tổ điện hỏi ý thanh khanh tâm tư t h ú c tổ cùng hỗn độn thể ở chung những ngày qua lẽ ra nên biết được hắn ra sao bản tính thanh khanh quả quyết đem vấn đề vứt cho thanh xa đại trưởng lão đồng thời nàng nói bổ sung chư vị không nên quên nơi này là nhân tộc cưng n ự c là nhân hoàng thiên hạ hỗn độn thể tự kiềm chế có võ thánh tri tư giã tâm mừng mừng có thể không quan tâm một cái trí tôn thanh khí chẳng lẽ những người khác tộc đại thánh cũng không quan tâm sao chư vị tộc lao thử nghĩ một chút nếu như ta thật tiếp nhận tổ khí những n à y nhân tộc đại thánh sẽ cho phép nó an an ổn ổn trở tại chúng ta bên người sao lời vừa nói ra mấy bị tộc lao toàn bộ trầm mặc việc này khanh nhi đã thông báo qua lão phu thanh sa đại trưởng lao khó được cùng thanh khanh đứng ở mặt trận thống nhất bên trên phu hoa nói cùng nó giữ lại một cái không nghe lời tổ khí đồ gây chuyện không bằng đưa nó tạm thời gửi vào hỗn độn thể trong tay thứ nhất có thể là hỗn độn thể hộ đạo hướng hỗn độn thể hướng nhân tộc lấy lòng thứ hai cũng có thể bảo đảm tổ khí không việc gì không bị người khác dình mò lựa bọn hắn lại thế nào tham lam cũng không có khả năng ham tới hỗn độn thể trên đầu về phần trăm năm về sau t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy thần vực bị thương võ thánh truy trách t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy thần vực bị thương võ thánh truy trách trăm năm về sau có lẽ ta đã sung kích võ thánh trí cảnh nắm giữ trưởng quản tổ khí thực lực thanh khanh mỉm cười bổ sung đại trưởng l á o l ờ i nói nàng nâng lên ngọc thủ đem trên chán một sợi tóc xanh thuận đến sau hai thân thúy đôi mắt đẹp sáng tỏ nhìn về phía phương đông ung dung nói rằng chính là ta không tới một bước kia n g h ĩ đến ly đạo h ư u cũng có thể đ ạ tới t khi đó hắn chính là nhân tộc tân tân trí tôn tổ khí phải trang trả lại tộc ta kỳ thật đã chẳng phải trọng yếu không trả cái kia chính là một cái võ thánh nhân t ì n h dù là hôn độn thể không nhận chỉ cần vận dụng thanh vân cổ kích cũng không thể che giấu phần nhân t ì n h này còn cũng cung cấp tại chiêu cáo thiên hạ võ thánh thiếu bọn hắn nhất tộc một phần nhân t ì n h có ai dám b ư ớ c lên đ ắ c tội võ thánh phong hiểm ngấp nghẽ bọn hắn tổ khí thì ra là thế vẫn là t h ầ n nữ cùng đại trưởng lao nghĩ đến lâu dài mấy vị tộc lão bừng tỉnh hiểu ra đều tán thưởng cả hai trí tuệ nếu không phải như thế lao phu sao lại tùy tiện đem tộc ta tổ khí chắp tay nhường cùng ngoại tộc thanh sa đại trưởng lao đắc ý hất cầm lên tay vuốt hầm râu có chút nào nghễ dường như mọi thứ đều là hắn tính toán kỹ đầm dạng đối với cái này thanh khanh cười không nói chỉ là ai cũng không có phát hiện nàng đáy mắt l ó e lên một cái rồi biến mất b u ồ n vô cớ hai tháng bên trong nhân hoàng thánh vực hoàn toàn như trước đây yên tĩnh nhưng thần vực lại là náo lật trời thanh vân võ thánh truyền thừa thánh giới xuất thế dẫn tới các phương cường giả tiến đến tranh đoạt bảo vật kết quả là lại là dẫn xuất một tôn cái thế ma đầu ma đầu kia xuất thế này g ma khí trung tiên h quét sạch bắt phương tục truyền ngày đó liền bị hắn thôn vẹ mấy chục h ỏ a sinh mệnh cổ tinh nuốt đếm bằng ước vạn kế yêu tộc sinh linh dẫn tới chúng thần điện bị thần chủ kia không thể không tự mình ra tay trận chiến kia mặc dù ngắn ngủi nhưng lại kinh tiên động đ ị a dung chuyển quét sạch toàn bộ thần vực dư ba đến nay không nớt bây giờ chiến sự mặc dù sớm đã bình định thần vực lại tổn thất nặng nề hơn mười tinh vực bị liên lụy tính ra hàng trăm chủng tộc hóa thành cho bụi lấy cổ dương hoàng ngọc hoàn thần quân hai vị hộ pháp thần quân cầm đầu chúng thần đỉnh điện nhọn cường giả đến nay còn tại bốn phía bình loạn ngăn chặn trận đại chiến kia đưa tới phong ba đây vẫn chỉ là bên ngoài tổn thất người ngoài còn không biết chúng thần điện tại hư không chiến trường cũng bởi vì này thất bại nguyên bản chúng thần điện chủ tọa chấn hư không chiến trường. chống cự ma tộc võ thánh khiến cho không thể tiến thêm nhưng bởi vì nhân gian có ma thánh xuất thế hắn bất đắc dĩ phân ra một bộ hóa thân ra tay đối địch bị hư không chiến trường ma tộc trí tôn nắm lấy cơ hội dẫn đến xong tuyến tác chiến suýt nữa bị thương giống nhau tại hư không chiến trường chống cự ma tộc chúng thần điện yêu tộc đại thánh cũng bởi vì này bị liên lụy ngày đó liền vẫn lạc hơn mười vị cổ thánh trong đó còn có hai vị đ ờ i chức hộ pháp thần quân toàn bộ thần bực bởi vậy đại l o ạ n chúng thần điện suýt nữa bị khiêu động c ă n cơ thương tới c ă n cốt so sánh dưới ngược lại là lý nguyên thọ cùng mây đen võ thánh giao thủ ngắn ngủi ngày đó chúng thần điện g chủ ban xuống một đạo phát chỉ hai vị đại thánh đỉnh phong cường giả đỉnh cao bước ra hư không chiến trường mang theo chúng thần điện một cái trí tôn thanh khí giống nhau lấy bình luận chi danh tìm kiếm mây đen võ thánh phóng nhãn toàn bộ thần ngực không có ai so chúng thần điện chủ rõ ràng hơn mây đen võ thánh xuống dốc tới mức nào liên một cái chưa trưởng thành đến đỉnh phong hỗn độn thể đều bắt không được chiến lược cơ h ộ i chỉ so với đại thánh đỉnh phong mạnh một tuyến dạng này võ thánh liên không c h ọ n vẹn võ thánh cũng không tính chúng thần điện chủ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một cái cấp đ o ạ t đạo quả cơ hội cùng lúc đó chúng thần điện chủ mệnh lệnh thủ hạ hướng nhân tộc phát ra một đầu thông cáo giao trách nhiệm nhân hoàng điện ước thúc nhân tộc hỗn độn thể trả về chúng thần điện thần nữ đầu này thông cáo lấy chúng thần điện chủ thân phận chất vấn trong đó nói rõ nếu như không trả về thần nữ chính là có ý định bốc lên thánh địa đại chiến thần bực đem dốc hết tất cả không tiếp tất cả cùng nhân tộc khai chiến lần này thông cáo vừa ra nhân hoàng điện lại lần nữa xôi c h à o tộc ta hỗn độn thể bắt đi chúng thần điện đương đại thần nữ chuyện xảy ra khi nào buồn quân sao không biết ta nhìn những cái kia nghiệt trướng rõ ràng chính là muốn gây ra thánh địa đại chiến mới lấy ra như vậy vụng về lấy cớ bọn hắn kia thần nữ cũng không từng xuất thế làm sao có thể bị tộc ta hỗn độn thể bắt đi không tệ việc này liền hàn lão cũng không biết có thể thấy được tám chín phần mười là cái cớ có thể nói trở lại đây là chúng thần điện chủ tự mình hạ chỉ như thế long trọng nhưng cũng không giống như là ăn nói l u tung hoàn toàn chính xác thần bực vừa mới gặp đại kiếp thư không chiến trường suýt nữa thất thủ t r ô n vùi hơn mười vị đại thánh cường giả dùng cái gì làm khó dễ nhân tộc ta hơn mười vị nhân tộc thánh quân hội tụ tại nhân hoàng trong điện nghị luận ầm ý việc này là thật là giả còn cần hỏi qua hỗn độn thể mới được thớ cựu nhân hoàng điện thứ hai thánh quân tần lão mở miệng nhìn về phía hàn hưu l ã o hàn ngươi có lý tiểu hữu lưu lại đưa tin ngọc giản tự mình hỏi một chút hắn nên như thế hàn hưu cũng cảm thấy có chút nhức đầu hắn cảm thấy có chút hoang đường nhưng đã là võ thánh chất vấn tất nhiên là không thể lãnh đạo nghĩ tới đây hắn lúc này lấy ra đưa tin ngọc g i ả n hướng lý nguyên thọ phát ra hỏi thăm lúc này lý nguyên thọ còn tại hoành độ tinh vực cảm ứng được ngọc giản có hưởng ứng thiện tay lấy ra xem xét trong lòng rất là im lặng chúng thần điện thần nữ thật đúng là trong tay hắn lúc trước trong lúc vô tình gặp nhau bởi vì bị t ù y tùng ham hỗn độn thần lô ra tay đem nó cùng nhau chấn áp tại thần lô bên trong về sau hắn mới bị chăm mắt thần quân truy sát chỉ là về sau kinh nghiệm quá mức khúc chiết đầu tiên là ngọc h o à n thần quân vây quét sau có thành giới khó khăn chắc trở h ắ n đã sớm quên còn chấn áp chúng thần điện một cái thần nữ là có chuyện này c lý nguyên thọ trong lòng tin tưởng chúng thần điện bởi vì chính mình mới tạo thành lớn như vậy tổn thất vì kia võ thánh điện chủ sợ là đã lên cơn giận dữ lúc này chính mình vẫn là khiêm tốn một chút tốt không thích hợp tiếp tục khiêu chiến đối phương ranh giới cuối cùng hắn cũng không muốn bởi vì chỉ là một cái thánh giả cho n h â n tộc dứt lấy đại nạn cho nên cơ hồ không chút cân nhắc lý nguyên thọ liền cùng hàn hưu ước định tại phía trước một quả sinh mệnh cổ tinh bên trên hành tinh cổ này là phía trước tinh vực chủ tinh trên lý luận mà nói nên có truyền thống c h ậ t pháp lại so với đại thánh na di nhanh rất nhiều sẽ không ảnh hưởng hắn đi đường thật là có việc này nhân hoàng trong điện hàn hưu im lặng chứ t h á n h càng thêm im lặng nếu như thế vẫn là lao phu tự mình đi một chuyến a hàn hưu bất đắc dĩ tự mình tiến về hai ngày sau hai người tại ly hỏa cổ tinh gặp nhau lý nguyên thọ ở trước mặt thả ra thẩm thanh nguyện cùng cái kia linh tìm thánh giả vì thanh tịnh hắn như cũ phong ấn hai người một mạch ném cho hàn hưu đa tạng hàn hưu đem người tiếp chạy không quên nhắc nhở ngươi tại thành t i ự u võ t h á n h trước đó tốt nhất đừng lại đi thần v ự c đa tạng nhắc nhở lý nguyên thọ như vậy nói lời cảm tạng không có ở lâu tiếp tục đi đường chỉ là đáng tiếc kêu huyền hỏa cổ tinh c ử u thiên huyền hỏa nếu là đem thu phục mặc dù đối tu vi không có bao n h i ê u tác dụng nhưng cũng có thể dùng để rèn luyện một phen hỗn độn thần lô quay đầu dành thời gian còn phải tìm một chỗ luyện binh bảo địa đem thiên dương thần thạch dùng nhập th chương ba trăm sáu mươi tám thiên h o a n g đại biến chương ba trăm sáu mươi tám thiên h o a n g đại biến tiếp xuống gần thời gian hai năm lý nguyên thọ cảm thấy trước nay chưa từng có an nhàn lần này đi thần b ự c mấy chục năm ngoại trừ bế quan tu luyện cơ hồ không có ngừng thời điểm gánh vác lấy áp lực thật lớn bây giờ hắn cuối cùng trở về đáng tiếc thiên h o a n g không có truyền thống trận lý nguyên thọ cũng không muốn vì tiện bại lộ thiên h o a n g tồn tại cho nên hắn trên đường đi đều tận lực tránh đi sinh mệnh cổ tinh tình nguyện nhiều đi đường cũng không có cơi những tinh vực khác tinh không truyền thống trận y theo phỏng đoán của hắn cùng thiên nguyên vũ thánh còn sót lại tin tức kết hợp với làm lớn chiến vương đã từng nói ra tin tức hán đại khái có thể suy đoán ra thiên h o a n g gần như ngăn cách phương kia tinh vực có lẽ sớm đã hóa thành nhân tộc thánh vực bên trong cái nào đó đường cùng hoặc là bị coi là đất chết nếu không sẽ không nhiều năm không có liên hệ thiên h o a n g lịch sử t ự trung cổ đến nay đều không có đối với ngoại giới nhân tộc ghi chép lý nguyên thọ không có quên lúc trước tiên đất thánh giới chất chứa như thế nào cơ duyên một vị võ thánh một cái c h i tôn t h á n h khí còn có kia thiên đất đại thánh bản nguyên mà đây cũng chỉ là bắc nguyên một góc của băng sơn toàn bộ thiên hoàng còn không biết có bao nhiêu bảo tàng không có bị khai của ra lần này trở về lý nguyên thọ nhất định phải hào hào thăm dò một phen cùng lúc đó thiên hoang tinh làm lớn thế cục đang đứng ở vi diệu giai đoạn làm lớn khai t r i ề u đến nay chín trăm năm nguyên bản cùng các phương đạo thống cũng còn tính cân đối r i ê n g phần mình chiếm cứ một phần k h í vận một phần nội tình nhưng khi lý nguyên thọ xuất thế về sau làm lớn cấp tốc đi vào một đời thị n h thế làm lớn chấn bắc vương bình định bắc châu trí mắc sau đó xuất quan quét ngang bắc nguyên bảy đại dị tộc đạo thống còn trọng thương bạn yêu tri quốc nhất là thiên đất thanh giới vỡ vụn về sau lý nguyên thọ vị này lớn kiển vương hầu mặc dù mai danh nhận tích nhưng cũng xóa đi bắc nguyên bảy bị tuyệt đỉnh đại t ô n g sư bắc nguyên bảy tộc đi đến đường xuống dốc trọng yếu nhất là lý nguyên thọ và hư không chứng đạo thành thánh tử tôn huyết mạch tất cả đều thăng hoa lý thanh dương lý vũ lý t h ả i vi thức tỉnh thánh giả huyết mạch từng cái đều trở thành nhân trung long vượng lấy kinh người chi thế vật khởi mười năm trước lý vũ lý t h ả i vi tại thái tổ võ đế chỉ điểm xuống tuần tự đặt chân thánh đạo lĩnh vực chinh chiến hư không chiến trường lý thanh dương bởi vì từng có bệnh cũ trì hoãn quá nhiều năm đến mức võ đạo lạc hậu hơn nhi nữ nhưng cũng theo một vũ khí phách rết vào bắc nguyên sau thực lực liên tục tăng lên tự lữ trùng tiêu v ẫ n lạc lý thanh dương kinh nghiệm nửa năm chán nản sau lại độ r ế t vào bắc nguyên tấn mạnh như ngủ ba năm trước đây lý thanh dương cũng là đặt chân thánh đạo tại bắc nguyên thành thánh ngắn ngủi bốn mươi năm làm lớn mới tăng ba vị thánh giả phổ thiên phía dưới ai cũng sợ hãi tại trong lúc này các phương dị tộc đều là khuynh xảo mà động đều là bóp chết lý ra người vì thứ nhất sự việc cần giải quyết nhưng cuối cùng đều sắp thành lại bại bây giờ tất nhiên là muốn thanh toán làm lớn đã tích xúc đầy đủ lực lượng cùng dị tộc thanh toán vất quá trở ngại hư không chiến trường ma tộc làm lớn bất tuân thủ đ ớ c định cũng không bước lên đại chiến dị tộc lại không nghĩ ngồi trở chết lý thanh dương thành thánh này g đó liền có bắc nguyên yêu thánh từ bỏ hư không chiến trường giết trở lại nhân g i a n y đổ bóp chết lý thanh dương nhưng đều bị sớm mấy năm thành thánh lý vũ cùng lý thải vi ngăn cản thậm chí suýt nữa đem nó phản s á trận t chiến kia kinh thiên động địa bắc nguyên đại l o ạ n đánh một trận xong dị tộc tự biết không thể lại độc đấu nhân tộc nhao nhao từ bỏ hư không chiến trường dẫn ma tộc tiến vào nhân gian mà nó nhóm thì toàn bộ lui đến bắc nguyên tây cảnh cùng đống cảnh lưu lại trung cảnh là đường ý đ ổ xua hồn nước sói lấy ma tộc chi thế xung kích làm lớn nhân tộc từ đó toàn bộ thiên hoang tiến vào hỗn loạn thời đại lớn như vậy bắc nguyên một nửa luân hạm đến ma tộc trong tay một nửa bị dị tộc chiếm cứ nhân tộc ma tu đều bởi vậy bị thanh lý hơn phân nửa biên quan tái ngoại nhân tộc đạo thống đều lui về quân nội trấn thủ biên cương long thành vừa lui tiến bên trong thế cục từng bước mất k h ô n g chế càng ngày càng nhiều ma tộc vào ở nhân gian không chỉ có thực lực tăng nhiều càng đem bắt sống dị tộc đồng hóa dẫn đến ma thai t r à lan trong đó không thiếu ma đạo thánh giả cho đến ngày nay giáng lâm bắc nguyên ma đạo thánh giả đã không dưới năm vị năm vị ma thánh xuất lĩnh số lớn ma đạo đại quân mấy lần công phạt bắc nguyên các tộc nếu không phải các tộc liên thủ có bảy vị thánh giả toa c h ấ n chỉ sợ sớm đã toàn bộ luân hãm dù vậy bắc nguyên các tộc cũng tổn thất nặng nề thực lực giảm mạnh càng là hao tổn một vị yêu thánh mà ma tộc cũng có không nhỏ tổn thương lúc này bắc nguyên còn lại sáu tôn dị tộc thánh giả mượn cơ hội cùng ma tộc thánh giả nghị hòa cũng cung cấp làm lớn tin tức gây nên chủ công làm lớn ma tộc thánh giả tự biết bắc nguyên các tộc khó mà cầm xuống vì vậy chỉ có thể tạm thời gác lại tiếp nhận cung n ó nghị hòa sôi nam tiến công làm lớn làm lớn đương kim thuộc về thịnh thế bên trên có nhân tộc cổ thánh làm lớn thái tổ hai vị thiên hiển sau có lý thanh dương ly vũ lý thải vi ba cái người chậm tiến thánh giả có thể đối mặt hư không chiến trường cùng bắc nguyên ma tộc hai tuyến tác chiến vẫn là lực có thua vốn cho là có thể thở một n g ụ m hai vị lão thánh chỉ có thể tiếp tục tọa c h ấ n hư không chiến trường giữ gìn thông đạo giữ vững làm lớn căn cơ lấy lý thanh dương cầm đầu ba cái tân tấn thánh giả thì toàn bộ tọa c h ấ n làm lớn biên q a n trấn thủ mười vạn d ằ long thành ba người đều là vừa mới thành thánh không lâu lại muốn đối phó năm cái ma tộc thánh giả độ khó có thể nghĩ từ năm trước bắt đầu ba tháng một đại chiến nửa tháng một tiểu chiến cơ hồ chưa từng từng đứt đoạn lý gia phụ tử cha con ba người cơ bản từng cái bị thương những n à y đáng hận dị tộc đều là bội bạc chi đồ huyền dương tiền bối cùng sư tôn đều cùng bọn hắn từng có đức định thánh giả phía dưới bất luận sinh tử lấy bồi dưỡng thánh giả là thứ nhất sự việc cần giải quyết thánh giả phía trên công thủ tương vọng bọn chúng ngược lại tốt tình nguyện liều lên thân gia tính mệnh cũng muốn thả ra lòng đất ma tộc bây giờ càng là một tay ngưỡng xuống này nhân gian đại hoạ ngoa hổ đóng lại qua tuổi năm mươi ly vũ vẫn là thiếu niên bộ dáng so sánh thánh giả hai n g h n năm p h ạ nguyên năm mươi tuổi đặt ở t r ù n g tôi khác đều vẫn là con non giai đoạn nhưng hắn đã trở thành thế gian này t h á n h nhân trở thành c h ấ n thủ biên cương bảo hộ làm lớn một phương công x o á i hắn hôm nay thân mang k i m giáp uy phong lâm lâm trắng non gương mặt tuấn tú bên trên tràn ngập uy nghiêm lông mi sớm đã lắng động ra sắc k h í cho đến ngày nay chắc hẳn bọn chúng từ lâu hối h ậ n đã từng ngoại hổ quan chủ liễu kỉnh thầm than một tiếng đầy mắt bất đắc dĩ thể xác tinh thần đ ề u bệnh hối lận bây giờ ma tộc đã chiếm cứ hơn phân nửa bắc nguyên nói là cùng chúng nó công thủ đồng minh đối phó nhân tộc ta có thể bọn chúng há lại sẽ thật có thể sống yên ổn nghe nói mấy ngày trước đây còn có một số ma tộc xâm nhập sư đả lĩnh khu vực tàn ăn không ít đại yêu đáng lời nếu không phải bọn chúng không để ý ước định thả ra ma tộc sao lại có hôm nay chi tiết khó t r u n g quanh đi theo đại tông sư đều lòng đầy căm phẫn giận dữ mắng mỏ d ị tộc quá khứ t u ế nguyệt bên trong nhân tộc cùng quan ngoại d ị tộc tranh đấu không ngớt dân tộc đã từng tại di tộc thánh giả chưa thành thánh chức g i tay bóc chết chỉ khi nào có thánh giả h à thế liền không còn ra tay nhân tộc thánh giả chưa hề bóp chết qua dị tộc thánh giả nhưng bây giờ chỉ vì nhân tộc thêm ra mấy vị thánh giả dị tộc liền như thế ngân độc không chỉ có thánh giả ra tay bóp chết càng là không t i ế p thả ra ma tộc chính là bọn chúng bị ma tộc tàn sát hầu như không còn cũng là gieo gió gật bão cũng chính là cố kỵ những dị tộc kia không phải chỉ sợ những cái kia ma tộc thánh giả sớm đã khuynh xào mà đậu lý vũ u ố t u ố t nở mi tâm cũng là có chút dã rời hơn nữa bây giờ những ma tộc này cũng chỉ là lúc đầu binh thư không chiến trường môn hộ mở rộng đến tiếp sau còn sẽ có liên tục không ngừng ma tộc sẽ có cường đại hơn thánh giả lời nói này hắn chỉ nói là ở trong lòng cũng không nói ra miệng để tránh lung lay lòng người ai nếu là lao vương gia còn tại liền tốt đông nhiên không biết là ai cảm thán một tiếng bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ chương ba trăm sáu mươi chín tuyệt lộ chương ba trăm sáu mươi chín tuyệt lộ lớn kiển vương hầu đông đảo phàm là đối xã tắc có công đại tông sư đều có thể phong làm vương hầu đương kim tại thế vương hầu chính là không tỉ mỹ tính cũng vượt qua bảy mươi vị nếu là bình thường nói đến lao vương gia có lẽ tất cả mọi người muốn n g h i hoặc rất khó n g h i đến nói là vị kia nhưng tình cảnh này đề cập lao vương ra không hề nghi ngờ chỉ có kia đời trước c h ấ n bắc vương lý nguyên thọ hơn bốn mươi năm đối với ở đây đại tông sư mà nói không phải dài lắm ở đây rất nhiều đại tông sư đều hoặc là đi theo hoặc là chứng kiến kém nhất cũng từng nghe nói đời trước c h ấ n bắc vương vì g i à n h cùng sự tích kia là làm lớn k hai t r i ề u tám trăm năm đến nay trên đời không có chi truyền kỳ thiên hạ ai không biết nhớ năm đó lẽ loi một mình giết vào bắc nguyên đại bại bảy đại dị tộc tri chủ tất cả đều chấn sát sau lại tại các tộc cường lực vây quét hạn giết vào bắc nguyên thành đình giới một trận chiến mang đi bảy vị dị tộc đỉnh cao nhất đánh nát một phương thành đình giới tuy có nghe đồn vị kia sớm đã tán thân hư không nhưng thiên hạ cường giả đều biết vị kia cũng không vất lạc mà là bị cuốn vào tinh hải càng l à tại ba mươi năm trước liền đã thành thánh chính là vị kia tại tuyệt cảnh chứng đạo lao vương gia mới có hôm nay ba vị lý gia thánh nhân t o a c h ấ n biên quan chống cự ma tộc thánh giả vì vậy thế gian có nghe đồn nói vị kia lão vương gia tại tinh hải chứng đạo chính là thiên mệnh sở quy ngày khác trở về hẳn là vô thượng cường giả định đem quét ngang dị tộc định đ ị n h thiên hạ cũng chính là cái tin đồn này mới khiến cho dị tộc đứng ngồi không yên không t i ế t tất cả cũng muốn đối phó làm lớn nhân tộc đối với cái này ở đây đại tông sư lòng dạ biết rõ vị k i u lão vương gia thiên phú tuyệt luân chính là nhân gian truyền kỳ lại đối dị tộc có địa lý trở về có lẽ thực sẽ bình định dị tộc nhưng không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng dù là dứt bỏ lý g i a công tích dứt bỏ lý g i a đợi thứ ba người nỗ lực bọn hắn cũng cảm thấy dị tộc như thế nào quyết định như thế nào bội bạc không nên tính tới lý ra chiến thân đây là dị tộc sai lầm không phải lý ra chi sai dù là không có lý ra, dị tộc cũng không có khả năng nhìn xem làm lớn mạnh mẽ lên đây là chủng tộc ở giữa ân đoán không đối với tay tuyệt diệt mà không thể bận tuyệt bọn hắn chỉ hy vọng vị y i u lão vương ra sớ m ngày trở về sớ m ngày bình định những ngày dị tộc ra ra trên đầu thành lý vũ ánh mắt p h i ê u hốt tràn ngập hồi ức tuế nguyệt như thoi đưa trong nháy mắt hơn bốn mươi năm hắn đã từ thiếu niên trẻ con nhi trưởng thành là làm lớn thánh nhân có thể ngày xưa ân cần dạy bảo mọi loại sùng ái dường như còn tại hôm qua、Ấm、ẩm ẩm n g nhiên phía trước chân trời mây đen quần quần và r ằ n m không mây xanh thẳm bầu trời đột nhiên vỡ vụt ra đến không hết màu đen lớn ảnh từ đó đi ra tựa như một mảnh đen nghị cự sơn lại như một tòa cự thành vừa ép mà đến ma tộc địch tập trên đầu thành lôi âm nổ vang lập tức có đại tông sư lôi lên c h ố n g trận hét to lấy nhắc nhở trong thành võ giả rất nhanh đến không hết tiên thiên võ giả liền động viên nhao nhao thôi động đại trận g i ấ y lên lang yên nhắc nhở biên quan cái khắc thành quan ma tộc xâm lấn nhân gian hai năm có thửa x u i nam tứ ngược cũng có hơn một năm chính là lý vũ vị này thành nhân đều chiến mấy trận một năm g nay nó mấy lần xuôi nam đều bị lý vũ ngăn chặn giữa lẫn nhau đã là đối thủ cũ cũng đã sớm theo dị tộc nơi đó đạt được lý vũ tính danh quá khứ thậm chí nó đều đã học được nhân gian tiếng thông dụng a chỉ là ma tộc mấy lần khiêu chiến đều chẳng qua là diễu rít sổ loạn bản thánh ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay có thể làm gì được ta lý vũ việc nhân đức không được a i giết ra n g o ạ i hồ quan trong chốc lát một người một ma hai tôn thánh giả sẽ rách trường không sức mạnh to lớn ngập trời cơ hồ muốn cải thiên hoán điệp nhưng một trận chiến này cũng không duy trì liên tục quá lâu tôn này ma đầu liền vội vàng tối lui nó tựa như là đến qua loa đồng dạng lâu là ba tháng ngắn thì nửa tháng liền đến váy nhớ một lần chỉ là lần này nó tại trước khi đi sông lý vũ lưu lại hai câu n g ă n thoại khắc k h lý vũ tiểu nhi hôm nay tạm thời giữ lại ngươi một mạng nhiều nhất nửa tháng tộc ta sẽ c o i đại thánh giáng lâm đến lúc đó tất yếu các ngươi chết tử tế dứt lời tôn này ma đạo thánh giả cuốn lên rất nhiều ma tộc liền phá không rời đi ma tộc sẽ có đại thánh giáng lâm đại thánh chẳng lẽ lại là thánh giả phía trên cảnh giới vẫn là nói chỉ là p h o n g hảo ngoa hồ đóng lại rất nhiều đại tông sư hai hùng kiếp vĩa nghị luận ở mỹ đương kim thế cục dung chuyển bọn hắn cũng phải lấy biết không ít bí ẩn nhưng đối với đại thánh vẫn là lần đầu nghe nói đại thánh lý vũ trong lòng trầm xuống hãn tử khi mười mấy tuổi thức tỉnh thánh giả h u ế t mạch liền đi theo tại sư tôn thái tổ hoàng đế bên người tu hành sớm liền tiến vào hư không chiến trường sao lại không biết như thế nào đại thánh thánh đ ạ o một đường thánh giả làm điểm xuất phát phía trên mới là đại thánh kia là có một không hai cổ kim cái thế võ t h á n h phía dưới tồn tại cường đại nhất theo sư tôn nói tới bất luận một vị nào đại thánh đều là có thể vượt qua t i n h vũ ngao du thiên địa giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một phương sao trời cừng dạ bọn hắn tọa trấn thủ cũng là tại tu bộ đường hầm hư không phòng ngừa đại thánh h à n thế nhưng hôm nay bởi vì mấy cái dị tộc đâm l ư n g c h u n g vi là đến một bước này không được tin tức này cần mau c h ó n g cáo chi sư tôn lý vũ biết rõ việc này tầm quan trọng mặc dù không biết thực hư nhưng cũng không thể lãnh đạo hán hỏa tốc đưa tin tới làm kinh từ một vị chuyên môn phụ trách chuyển lời lao vương hậu lấy bí bảo ngược lại cáo chi thái tổ hoàng đế chuyện quá khẩn cấp rất nhanh bên kia liền cho hồi âm võ nhi nhanh chóng đem việc này cáo chi các tộc thánh giả nói cho bọn chúng biết nếu như không muốn chết liền cùng ta làm lớn liên thủ chấn sát mấy cái kia ma tộc thánh giả trở lại hư không chiến trường lý vũ nắm chặt mọc giản vẹn vẹn truyền lời đều có thể cảm nhận được sư tôn tâm t ì n h đại thánh cường giả mang tới cảm giác gác bách quá mức mạnh mẽ kia là đủ để hủy diệt toàn bộ thiên hoang hủy diệt toàn bộ sinh linh tồn tại mạnh như thái tổ hoàng đế cũng không thể không thỏa hiệp có thể lý vũ trong lòng tin tưởng đây là biện pháp duy nhất bọn hắn chỉ có thể trước vương xuống bị những dị tộc kia đâm lương văn đoán thương nghị cũng tốt uy hiếp cũng được nhất định phải đem những dị tộc kia thánh giả liên hợp lại ngày đó lý vũ thông báo qua phụ thân lý thanh dương cùng bội bội lý thải vi độc thân tiến vào bất nguyên ma tộc có đại thành đến nói đùa cái gì thư không chiến trường những thông đạo kia đều là cổ chi võ thánh chỗ phong có lịch đại cường giả ra cố phong ấn sao lại nhanh như vậy thông qua đại thánh cho dù có đại thánh giáng lâm lại như thế nào cùng lắm thì chúng ta cả t ộ c trốn vào tinh hải bên trong đi không tệ coi như một lần nữa trở về trấn thủ cũng chỉ là đổ phí tinh lực kết quả là bất quá là cho nhân tộc tranh thủ thời gian lý vũ tiểu nhi người d á một m mình đến ta bắc nguyên hôm nay liền lưu tại nơi này a đối với cái này dị tộc thánh giả không chỉ có không có liên hợp chi ý ngược lại bỏ đá sùng i ế n g có hai cái tụ cùng một chỗ yêu tộc thánh giả tại chỗ đối lý vũ ra tay bất quá lý vũ sớm có đề phòng còn có thanh khí hộ thân ai cũng không thể làm sao hắn nhưng hắn lần này đi cũng không thể toàn nguyện lý vũ trở lại ngoạ h ồ xem xét chỉ có thể thông chi làm kinh mau chóng thương lượng đường lui sau đó không lâu thái tổ hoàng đế lần nữa truyền đến tin tức đã chuyện không thể làm vậy liền lui một bước a ngay hôm đó lên thông chi các châu đem tất cả bách tính hội tụ vào một chỗ lúc khi tối hậu trọng yếu chúng ta cũng chỉ có thể lui vào tinh hải bên trong đi lý vũ thật lâu không nói gì không cam lòng hỏi nếu là bọn chúng đang lừa chúng ta dùng cái này tranh thủ cơ hội đâu ma tộc thế lớn chính là như thế chúng ta cũng không cách nào thay đổi tất cả thái tổ hoàng đế lòng tràn đầy mọi bệnh làm lớn bây giờ có thể xuất động thánh giả bất quá lý gia phụ tử cha con ba người lấy ba người chi lực như thế nào chấn sát năm cái ma đạo thánh giả chương ba trăm bảy mươi đột phá đại thánh hậu kỳ chương ba trăm bảy mươi đột phá đại thánh hậu kỳ thật là nửa tháng thời gian làm sao có thể rời đi làm lớn mấy tỷ mách tính lý vũ trong lòng thở dài nhưng lại không thể không nhận một khi ngũ thánh nhìn chung gần bạn năm bên trong mấy cái triều đại thuộc về hôm nay cường t h ị n h nhất có thể xưng một đời tình thế có thể như vậy lực lượng mong muốn tại c h ấ n thủ hư không chiến trường đồng thời khu t r ụ c năm tôn ma tộc thánh giả không khác thiên phương giả đàm lấy lý ra hai đ ờ i thánh nhân hợp lực nhiều nhất ngăn chặn kia năm cái ma thánh dùng cái gì phong ấn ma quật ngăn cản đại thánh ma đầu gián g lâm sớm ngày chuẩn bị đường lui a việc đã đến nước này lý vũ chỉ có thể bắt đầu chuẩn bị đường lui hắn nghe sư tôn thái tổ hoàng đế nói qua căn cứ cổ tịch đ i chép tinh không bên trong còn có những người khắc tộc cùng sinh mệnh cổ tinh nếu là bọn họ có thể tìm được một chỗ cường đại cổ tinh hướng câu viện có lẽ còn có chuyển đổi cơ hội bất kể nói thế nào dù sao cũng tốt hơn tất cả đều chế tử thiên hạ chôn cùng c ộ c diện nếu là không lùi không chỉ có là mấy người bọn hắn thánh nhân chính là thiên hạ bất tính đều muốn biến thành ma tộc khẩu phần lương thực vô luận như thế nào cũng không thể làm lớn nhân tộc như vậy diệt tuyệt ngày đó lý g i a tam thánh đồng thời ra tay làm kinh cũng cùng nhau hạ chỉ đến các châu quận hội tụ thiên hạ bất tính làm lớn thái tổ hoàng đế tuy là thánh giả nhưng lại có một p ư ơ n g chuyển thừa thành giới sớm đã sơ bộ luyện hóa có thể bao quát không ít sinh linh lại có mấy vị thánh giả tương trợ lấy thánh lực lôi cuốn đầy đủ mang đi làm lớn tất cả m á c tính nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ không phải thái tổ hoàng đế cùng nhân tộc vị kia cổ thánh rời đi hư không chiến trường sẽ dẫn đến làm lớn dưới chân cùng nhau thất thủ đến lúc đó tất nhiên sẽ có ma tộc phản công nếu như bọn hắn không thể ngay đầu tiên mang đi m á c tính chắc chắn đủ thành rất nhiều thương vong chỉ là không biết phụ thân ra ra bây giờ người ở phương nào khi nào trở về nếu là trở về lúc chúng ta đã không tại mà thiên hoang lại bị ma tộc chiếm lĩnh dùng cái gì thoát thân lý gia phụ tử cha con lo lắng bọn hắn trước kia đi theo lý nguyên thọ vị gia chủ này nhiều lần chắc chở cũng là không quan tâm rời xa cố thổ nhưng lại không thể không để ý lý nguyên thọ an n g uy nhưng hôm nay bọn hắn liên lạc không được cũng không có khác phương pháp xử lý chỉ có thể chờ rời đi thiên hoang về sau một đường nghe ngóng tin tức lại nghĩ biện pháp dẫn những tinh vực khác cường giả h ồ i viên dù là lý nguyên thọ không ở tại chỗ bọn hắn cũng biết nếu có lựa chọn lý nguyên thọ chắc chắn để bọn hắn lựa chọn hôm nay đầu này đ ư n lui lúc này lý gia người còn không biết lý nguyên thọ đã ở nửa đường sắp đến thiên hoang dài đến hai năm đường xá rốt cục sắp kết thúc hắn đã mơ hồ cảm nhận được đến từ thiên hoang huyết mạch cảm ứng kia là nhi tôn của hắn đều có thánh đạo ý vị không hổ là ta lý gia binh sĩ lý nguyên thọ trong lòng ăn lòng xem ra những trong năm này con cháu đều không có vương lòng hôm nay hắn nên đón lại một cái chuyện vui trên đường trong hai năm này lý nguyên thọ lấy thanh vân cổ kích đi đường chính mình thì toàn lực luyện hóa võ thánh bản nguyên nước chạy thành sông đột phá kia một tuyến g ô n g cùng x ư ơ n g xích rốt cục đang lâm đại thánh hậu kỳ cảnh giới cùng trí tôn xương độ phù hợp cũng tăng lên hơn gấp mười lần thể chất chân huyết p h、so、trước đó u c khác i thần t n độ i Vàng ta t mực chư thánh đều gọi hắn là vô địch đại thánh võ thánh phía dưới đệ nhất nhân có thể hắn cảm thấy hôm nay chính mình mới có thể coi là võ thánh phía dưới kia đệ nhất nhân ý niệm tới đây lý nguyên thọ trở lại quê hương chi t ầ m c à n g cấp thiết thanh vân đến so với ta thử một phen háng cười lớn một tiếng đạp không mà lên vận dụng hư không thánh đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất lệ thanh vân cổ kích tê minh một tiếng tựa như che khuất bầu trời thần điệu cũng là tại h u y ế t dài bên trong hóa thành thanh q u a n g biến mất ở chân trời một người một khí dường như hai cái chân long xuyên thủng đất trời mỗi một lần đều có thể vượt ngang cực điểm xa xôi khoảng cách thân ảnh hơi hiện liền lại lần nữa biến mất rất nhanh trận này tranh đấu liền có kết quả lý nguyên thọ bằng vào hư không thánh đạo cuối cùng là càng hơn một bậc từng bước hất ra t h a n h vân cổ kích t h a n h vân cổ kích chính là trí tôn thanh khí linh tính mười phần có được chính mình ý chí có thể tự chủ khôi phục trong đó khắc h ỏ a tốc độ phát tác tốc độ nhanh như thiểm điện thế như bô u n lôi nó phi hành hết tốc lực chính là đại thánh đ ỉ n h phòng cũng khó có thể bắt giữ nhưng bây giờ lý nguyên thọ đã là vô địch chân chính đại thánh lại có hư không thánh đạo bản thân tất nhiên là càng hơn một bậc không bao lâu một người một khí rốt cục đến thiên hoang bên ngoài khó trách nhiều năm qua thiên hoang cùng ngoại giới chưa bao giờ có bất kỳ gặp nhau lý nguyên thọ ngừng chân thiên hoang tinh vực bên ngoài hai đầu lông mày hiện ra một v t vẻ hiểu rõ như hắn sở liệu c ố hương của mình hoàn toàn chính xác đã hóa thành đường cùng không chỉ là thiên hoang tinh vực quanh mình mấy cái tinh vực cũng giống vậy toàn bộ hóa thành đất chết chung quanh bị đáng sợ thánh đạo pháp tắc nơi bao bọc nghiễm nhiên là một mảnh quy tắc l o ạ n lưu s e n lẫn hôn loạn thiên địa mà những cái kiểu quy tắc chi lực cho dù là đại thánh cường giả đặt chân đều có thể hóa thành cho bụi ở trong môi trường này cũng chính là lý nguyên thọ xuất thân thiên hoang không phải hắn chợt nhìn cũng biết cảm thấy nơi này không có khả năng có sinh linh tồn tại ít ra cần đại thánh trung kỳ tu vi khả năng đặt chân nhưng phải sâu nhập chỉ sợ đến đại thánh hậu kỳ thậm chí đại thánh đ ì n h phong đại thánh trung kỳ đã là thánh địa thần quân thánh quân giết thánh trình độ như như vậy thánh vực thượng tầng cường giả lại thế nào có thể sẽ ngày n ữ a hoang loại này vắng vẻ chi địa đâu có thể trái lại n g ấ m lại có thể ở mảnh này loạn lưu bên trong lưu lại một mảnh nghỉ lại chi địa thiên hoang tinh bản thân cũng không đơn giản lý nguyên thọ trong lòng không khỏi hiếu kỳ thiên hoang tinh vì sao có thể ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh bên trong bảo trì sinh cơ thanh vân hắn đưa tay triệu ngồi thanh vân cầm trong tay trừng kích bước bước đi vào mảnh này loạn thiên ẩm ẩm lý nguyên thọ vừa mới đặt chân t r u n g quanh nhanh như điện chớp lôi minh quân c u ộ n dường như làm tức giận trời đồng d ạ n g mảnh này hỗn loạn trong tinh vực quy tắc trật tự lập tức hóa thành lôi quang ánh lửa kim quang đến không hết trật tự thần quang như sắc bén dao kiếm lại như trời xanh k ế p lôi chen c h ú c mà đến c ủ n c u ộ n hồng lưu dường như có thể bao phủ tất cả chỉ có điều đang trùng kích tới lý nguyên thọ ngoài thân trăm trượng liền giống như là hải khiếu súng kích tới n g o n thạch chỉ có thể không công mà lui hóa thành vạn trượng sóng biển quấn ngược trở về lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại sinh sôi không ngừng dường như bất diệt hắn liền thể không bỏ qua tại cái này hỗn loạn lại rách nát hoàn cảnh bên trong lý nguyên thọ như một ngọn đèn sáng lại như một tòa hải đăng chiếu sáng quý v ũ đi lại bước vàng rốt cục đang đi ra ước r ư ờ n g thời gian mười ngày sau trước mắt của hắn hiện ra một quả xanh thảm sao trời trên đó lam lục xen lẫn dường như sơn lâm biển cả gia o hội mà thành tuyệt mỹ kỳ cảnh lại có mây trắng tô điểm hóa thành ảnh mây thiên hoang lý nguyên thọ trong lòng hơi r u n g c h ậ n cảm thấy toàn thân phát lạnh kia là cực độ ngạc nhiên mừng rỡ mang đến tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tựa như hắn trước kia mỗi lần hiểm tử hoàn sinh quay lại ra trang sắp nhìn thấy vợ con đ ồ n g dạng hắn vô ý thức ngừng chân hít sâu một hơi vừa rồi nhanh chóng hướng về cổ tinh ta trở về chương ba trăm bảy mươi mốt thiên hoang bí ẩn vợ chồng gặp nhau chương ba trăm bảy mươi mốt thiên hoang bí ẩn vợ chồng gặp nhau giờ phút này lý nguyên Thọ cảm ứng được rất nhiều khí tức quen thuộc thế tử nhi tử tôn tử tôn nữ rất nhiều bằng hữu cũ còn có bắc châu ven sông nhìn hồ thành quen thuộc người nhà thân bằng quen thuộc thổ địa mỗi một tấc khí tức đều để trong lòng của hắn dâng lên vô tận vui vẻ hắn ưa thích võ đạo vì tăng cao tu vi nhiều khi đều coi là không từ thủ đoạn nhưng cuối cùng hắn là vì bảo hộ bảo hộ chính mình sở tại ư tất cả rời đi thiên hoang hơn bốn mươi năm bên trong lý nguyên thọ trôi qua không được tốt lắm không phải đang bế quan chính là đang chém giết lẫn nhau buồn tẻ đến cực điểm có đôi khi hắn thậm chí có chút chán ghét nhưng khi hôm nay trở về về sau cảm ứng được người nhà còn tại sơn hà còn tại trong lòng của hắn liền cảm giác chính mình làm mọi thứ đều có ý nghĩa phía thiên địa này quả nhiên không đơn giản có võ thánh còn sót lại khí cơ rất cường đại hơn nữa không ngừng một c lý nguyên thọ tiến vào thiên hoang sau chợt cảm thấy mấy đạo niệm lực cường đại đ ả o qua tự thân kia là đến từ võ thánh cấp độ lực lượng bất quá cũng không phải là bật sống chuẩn s á t mà nói không phải sinh linh mà lại như thanh vân cổ kích đồng dạng trí tôn thánh khí tồn tại như thế thiên hoang có nhiều như vậy trí tôn khí lý nguyên thọ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn lúc trước cũng hoài nghi tới thiên hoang có trí bảo tồn tại nhưng cũng không nghĩ đến lại có như thế nhiều chỉ là không chờ hắn khóa chặt những cái kia khí cơ liền nguyên một đám tiêu t h n đi dường như chỉ là xác nhận thân phận của hắn như thế hắn cũng không có vội vã dọ xét những cái kia khí cơ chỗ bởi vì hắn phát hiện một cái không giống bình thường chuyện toàn bộ làm lớn đều tại biến động các châu bách tính đều bị c ư ơ n g ép hội tụ đến châu thành đến không hết võ giả tại làm chuyện này mà làm thủ người đúng là hắn tử tôn cùng lúc đó lý nguyên thọ cũng cảm ứng được bắc nguyên biến hóa nhiều bảy tôn thánh giả tu vi đều tại thánh giả sơ kỳ chưa tới trung kỳ kia là bắc nguyên các tộc thánh giả đều có một mạch tương thừa khí tức và yêu tri quốc không có biến động nhưng cũng nhiều một tôn thánh giả toa trấn giống nhau tại hội tụ các phương yêu tộc trừ cái đó ra bắc nguyên ngày xưa các tộc tổ đ ị a đều bị một câu ngoại lai khí tức sở chứng cứ kia là rất thuần phí khí tức tà ác tràn đầy hát ám giết chóc tử vong sát khí chỗ số đông đảo cũng có năm tôn thánh giả tòa c h ấ n ở đằng kia năm cái thánh giả t r u n g quanh còn có bảy như lô đen đường hầm hư không mơ hồ lộ r a càng thêm tà ác khí tức ma tộc chân chính thuần huyết ma tộc khó trách làm lớn có hôm nay như vậy biến động thì ra bắc nguyên đã bị ma tộc xâm nhập còn chiếm căn cứ mạng lớn tiến đ i ệ bắc cảnh trung cảnh nam cảnh đều bị chiếm lĩnh tây cảnh cùng đông cảnh cũng tổn thất một nửa thổ đ i ệ nếu không phải chỗ còn dư có dị tộc thánh giả toa c h ấ n chỉ sợ tất cả đều muốn biến thành m a thổ chỉ là b ả y thánh giả toa c h ấ n còn có thể bị ma tộc công phá không cần nghĩ lý nguyên thọ cũng biết hơn phân nửa là những dị tộc kia từ bỏ đường hầm hư không mới có hôm nay ma tộc xâm lấn không phải ma tộc nhập chủ bắc nguyên bắc nguyên những dị tộc kia vì sao còn có thể tốt bưng đích s á t sống chui nhủi ở thế gian b ả y thánh giả không thiếu một cái lại nhìn làm lớn cùng bạn yêu quốc r i ê n g phần mình đều có thánh giả vẫn toa trấn hư không chiến trường tấp đất không mất không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác một ý niệm lý nguyên thọ liền thấy rõ ngày hôm nay hoang c u c diện trong mắt lập tức phủ đầy sắc cơ nhưng hắn không có vội vã ra tay bởi vì hắn cảm ứng ra đến bắc nguyên ma quật có dị dạng chấn động hình như có ma tộc tại vượt giới hơn nữa kia cố chấn động rất mãnh liệt đã siêu việt thánh giả khí cơ hơn phân nửa là ma tộc đại thánh nếu như hắn lúc này ra tay tất nhiên sẽ kinh sợ thối lui cái kia tại vượt giới ma tộc đại thánh tả hữu đều là muốn xuất thủ không bằng chờ đối phương vượt giới mà đến lại đi ra tay còn có thể nhiều bất một cái đại thánh nghĩ tới đây lý nguyên thọ che lấp chính mình tất cả khí tức lạng yên không tiếng động trở về bắc châu cũng là giờ phút này làm lớn hư không bên trên cùng b ắ c châu chân yêu quan bên trong lý thanh dương lý vũ lý thải vi vương nguyệt nhi tất cả đều có cảm giác bốn người đồng thời sững sợ tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy thể xác tinh thần ấm áp phản phất có cái gì người rất trọng yếu tới gần đồng dạng vì sao lại có loại cảm giác này chẳng lẽ là bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lý thanh dương ba người càng đem thánh giả lực lượng dọc theo đi ý đồ tìm tới để cho mình đậu dùng cũng làm cho chính mình nhớ thương rất nhiều năm thân ảnh có thể kết quả lại là không phát hiện chút gì tựa như là ảo giác đồng dạng loại kia cảm ứng cũng lóe lên một cái rồi biến mất giờ này phút này chỉ có chấn yêu quan bên trong vương nguyệt nhi ấ n chứng lần này cảm xúc hôm nay nàng ngay tại quan bên trong giúp đỡ bách tính thu thập đồ ăn sau đó a n bài cái này một nhóm người tiến vào bắt châu thành cùng đại gia tụ hợp nhưng ngay tại nàng lấy chữ vật bảo khí thu đầy áp thức ăn cùng nước chuẩn bị kêu gọi đám người xuất phát lúc thấy hoa mắt chống rông thêm ra một thân ảnh nàng trong nháy mắt s ữ n g sở tại nguyên chỗ giống như là bị định trụ như thế nguyệt nhi tỉ tỉ người thế nào bên cạnh t â nguyện ảnh cũng đang giúp đỡ nàng phát hiện vương n g u y ệ t nhi biểu lộ không thích hợp nói chuyện liền cũng nhìn sang nhưng mà sau một khắc nàng cũng đi theo ngần người, người không nhúc đ í c h tựa như pho tượng không chỉ là các nàng chung quanh rất nhiều người đều phát hiện dị dạng đi theo nhìn sang đây là ai a vì sao êm đẹp ngăn khuất hai vị đại tôn g sư trước mặt từ đâu tới không biết sống chết ra hỏa lại dám cản hai vị đại tôn g sư đường chẳng lẽ không biết đây là bắt châu lão vương ra cùng đ ư ờ n g kim ba vị lý gia thánh nhân trưởng b g ồ i s a o rất nhiều người trẻ tuổi không biết người đến thân phận nguyên một đám lỏng đầy căm phẫn chen trúc lấy tiến lên liền phải kéo người đ ồ n g nhiên chỉ nghe trong đám người có người gào thét nói vương ra vương ra là vương ra trở về kia một tiếng gào thét giống như là đẻ xuống chốt mở đồng dạng chung quanh rất nhiều người già trung niên đều đi theo la lên lên tiếng hô chấn tiên động đ ị a càng ngày càng văng rội giống như là muốn la rách của họ đồng dạng rầm rầm tại cái này như sấm sét la lên bên trong đến không hết bóng người đồng loạt quỳ xuống chỉ là không chờ bọn hắn quỳ xuống liền có một cỗ vô hình lực lượng ngăn t r ở tất cả mọi người mà những cái kia la lên cũng rất nhanh bị một cỗ lực lượng chỗ che đậy toàn bộ thế giới dường như đều chỉ còn lại một nam một nước kia phu phu quân là ngươi sao vương nguyệt nhi chậm rãi lấy lại tinh thần hốc mắt hiện ra từng k i a từng k i a v ế t sắc mắt chẩn có thể thấy tất át nàng run r ộ n g mở miệng dội ra một cái tay tình cảnh này dù là nàng đã là cao quý đại t ô n g sư lại vẫn là không cầm được run rẩy cái kia vươn đi ra tay giống như là bị rút khô khí lực giống như run rẩy lợi hại dò ra đi động tác càng l ạ n như vậy cẩn thận từng ly từng tí tựa như người trước mắt là một cái bọn biển giống như sợ đụng một cái liền xé nát lý nguyên thọ cũng đưa tay ra hắn mạnh hữu lực dày rộng bàn tay tiếp nhận cái kia ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt là ta ta trở về đang khi nói chuyện lý nguyên thọ không để ý mọi người tại trận đem thê tử kéo vào trong lực nhẹ nhàng ôm chặt hắn dùng sức h ú t khẩu khí n gửi người thê tử trên sợi tóc mùi t h ơ m át người người kia làm bạn chính mình mấy chục năm quen thuộc hương vị chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa từng có hài lòng giờ phút này cái gì võ đạo cái gì ma tộc đều bị hắn ném sau、góc. hắn chỉ muốn ôm thê tử làng lặng hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng an ổn chương ba trăm bảy mươi hai yên ổn dân tâm nửa n à y tham vui mừng chương ba trăm bảy mươi hai tiên ổn d â n t â m n ử a ngày tham vui mừng vâng ra là lao vương g i a trở về thiên phù hộ vương g i a thiên phù hộ bắc châu thiên phù hộ ta làm lớn thương thiên ở trên lão hủ còn tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại lao vương g i a không nghĩ tới l ã o thiên có thể khiến cho lão vương g i a tại bực này trước mắt trở về t r ờ i không tuyệt đường người a nhất định là thượng thiên thương ta làm lớn mới phái lao vương g i a trở lại cứu chúng ta cái dắm thương thiên chó ma thiên ý đây là vương g i a tâm ý là hắn không bỏ xuống được chúng ta không tệ đây là vương gia chiếu cố chúng ta quan thương tiên chuyện gì bất kể nói thế nào vương g i a trở về đối ta b ắ c châu đối ta làm lớn quả thật chuyện may mắn hơn bốn mươi năm đến b ắ c châu yêu họa t ậ n trừ b ắ c châu c h ấ n yêu quan sớm đã yên lặng nhất là lao vương g i a mất tích toàn bộ thành quan đều biến âm v đầy tử khí nhưng hôm nay ngân quan s ô i trào vạn dân gieo họ cái gì vương g i a trở về chém yêu trong đ i gió tiêu mấy người ngay tại thu thập nội t ì n h nghe nói phong thanh tất cả đều xứng sở tại nguyên chỗ không bao lâu mấy vị tông sư tất cả đều phát điên giống như vứt xuống tất cả lảo đảo xông ra nha môn xông đến đóng lại gõ tới kia vạn dân trồng bên trong đối với lý thanh dương mọi người tại đây chỉ nguyện tôn làm thiếu tư chủ thiếu vương gia dù bọn hắn tới nói vương gia chỉ là mất tích không phải bất lạc vương gia còn tại thế chưa từng chính thức thoái vị làm sao có thể tính cả đại vương hầu phu quân trong đám người vương n g u y ệ t nhi rốt cục chậm q u a thần cảm nhận được từng tia ánh mắt từng tiếng la lên dù là nàng đã làm mãi mãi cũng cảm thấy trong lòng ngượng ngủng muốn tránh thoát ôm ấp muốn nói về nhà lại của họ đi đầu xử lý sự việc cần giải quyết không cần phải nói ta biết lý nguyên thọ ôm chặt trong ngực thế tử không cho nàng cứ như vậy tránh thoát nhưng hắn cũng không thích loại này bị vây xem cảnh tượng chư vị an tâm c h ớ n ộ i bản vương đã biết được bắc nguyên chỉ biến sau đó liền thông báo làm kinh đại gia an tâm trở về như thường ngày như vậy liền tốt hắn để lại một câu nói mang theo thê tử na di rời đi im hơi lạp tiếng chỉ để lại đến không hết mách tính võ giả, tông sư sững sờ tại n g u y ê n chỗ ta liền biết vương gia trở về khẳng định là đến bảo hộ chúng ta ha ha ha ha vương gia trở về tốt vương gia nói không có việc gì cái kia chính là không có việc gì về nhà ta lúc đầu nhìn qua vương gia đông tiến vạn yêu sơn chém rụng kia làm hại nhiều năm tử cánh lam vương cũng nghe văn vương gia quét ngang bắc nguyên chém dị tộc hơn mười vị đại tông sư ta tin tưởng vương gia về nhà tất cả mọi người trở về những người dân này cùng võ giả bình thường không biết rõ xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ nghe phía trên nói thiên có đại họa nhu cầu cấp bách rời đi tất cả mọi người chỉ có thể mang thức ăn còn lại đều không có thể mang muốn tại trong vòng nửa tháng tại châu thành tụ hợp bọn hắn không muốn đi không muốn bước xuống đây hết thảy có thể lên mặt thuốc g i c ấp luôn từ sắc bén không đi chính là chết hiện tại tốt vương gia trở về miệng vàng lời ngọc tất cả mọi người cảm thấy an tâm tại chỗ liền dẫn bao lớn bao nhỏ đồ ăn về nhà về trở về bác nguyên đây chính là thánh giả vương gia hắn thật biết được sao chém yêu tư các bậc tông sư đứng tại chỗ trần trờ không biết phổ thông bách tính võ giả không biết rõ bọn hắn thật là tin tưởng bắc nguyên đã biến thành ma thổ có bảy vị ma thánh tòa trấn nửa tháng sau càng đem có cường đại hơn ma thánh giáng lâm bọn hắn tin tưởng vương gia không giả nhưng bọn hắn lo lắng lo lắng vương gia không biết tưởng tỉnh làm hỏng thời cơ trở về đi gió tiêu nhìn qua lý nguyên thọ biến mất địa phương hứa cựu hắn thở dài ra một hơi sắc mặt ngưng trọng giảm đi hóa thành một vệ cửa nhạt hắn nhìn quanh chúng nhân nói đứng quên đương kim ba vị thánh nhân đều là chúng ta vương gia tự tôn phía trên đều nói kia ba vị đều là tại hơn ba mươi năm trước thức tỉnh thánh giả huyết mạch mới có hôm nay như vậy phúc nguyên lấy vị kia tuyệt đại thiên tư hơn ba mươi năm trước thành thánh bây giờ lại nên mạnh bao nhiêu ai có thể biết được ba bốn mươi năm đối với võ giả mà nói không phải dài lắm đối với thánh nhân động một tí hai n g à n năm t h ọ nguyên càng là ít đến thương cảm có thể đối vị này còn sống truyền kỳ mà nói ba bốn mươi năm đủ để nghiêng trời l ệ c đất một vị ngắn ngủi mấy năm liền theo nhìn h ổ thành loại kia địa phương nhỏ đi tới theo luyện huyết cảnh trưởng thành là đại công sư thậm chí quét ngang bắc nguyên một đời truyền kỳ thời gian mấy chục năm đã không thể tưởng tượng lúc này lý p h ủ bên trong lý nguyên thọ như cũ ô m thế tử t h ư ở n g thụ lấy cái này khó được nuốt ve an ủi vợ chồng hai người ôm nhau nhẹ dọn g kể ra những năm này kinh nghiệm vương nguyệt nhi nói đều là con cháu những năm này trưởng thành nói là c h ấ n yêu quan thay đổi của những năm này nói là làm lớn biến hóa lý nguyên thọ l ặ n g lặng nghe thỉnh thoảng đáp lại hoặc vui hoặc thán hắn cũng sẽ chính mình những năm này kinh nghiệm cáo chi thế tử lần này không giống trước kia không còn là tốt k h e xấu tre hắn đem chính mình trải qua tất cả hoặc tốt hoặc xấu đều tinh tế nói cho vương nguyện nhi trước t i ê n hắn không đủ cường đại thời khắc nguy cơ đều tại không muốn thê tử lo lắng lúc này không giống ngày xưa hắn hôm nay đã là vô địch đại thánh lấy hắn tu vi như vậy đủ để khinh thường hoàn mũ chấn n h i ế p bắt hoang thế gian có thể khiến cho hắn cố kỵ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh đạo ba cảnh thánh giả đại thánh võ thánh đương thời không có võ thánh chỉ có cổ chi võ thánh cũng đều là không c h ọ n b ẹ n võ thánh ma phu quân đã là vô địch đại thánh võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, nhân trong tay càng là có một cái trí tôn thanh khí thân v ự c cựu ưu thánh v ự c nhân hoàng thánh v ự c thì ra thiên hoàng bên ngoài còn có bao la như vậy thế giới còn có nhiều như vậy đ ạ o thống nhiều như vậy thế lực nhiều cường giả như vậy vương nguyệt nhi nghe được tâm thần chập trờn ánh mắt như ánh n ế n nảy lên khoan thai mà hướng về nghe được lo l ắ n g chỗ nàng sẽ nắm chặt phu quân đại thủ nghe được đột phá lúc cũng đều vì phu quân cảm thấy vui vẻ giờ này phút này nàng rốt cuộc biết chính mình vị này đi tới mức nào rốt cuộc biết phu quân vì sao nhường đại gia an tâm nàng đã nghe chính mình con cháu nói qua bác nguyên sẽ có ma tộc đại thánh xuất thế biết kia là siêu việt thánh giả tồ tại một khi giang lâm chắc chắn vô địch thế gian quét ngang tất cả nhưng hôm nay tại phu quân của mình trước mặt đừng nói một cái đại thánh chính là hàng trăm hàng ngàn vũ nội đại thánh đều đến cũng chỉ có thể hôi phi ên ê n diện thiên địa rất lớn nhưng tâm ta rất nhỏ chỉ có thể chứa nổi các ngươi chứa nổi cái nhà này bất luận đi đến nơi nào đi bao xa nơi trở về của ta đều chỉ các ngươi có lý nguyên thọ ôm lấy trong ngực thẹn thùng thế tử đi hứng d ư ờ n g hai bên màn trướng tự động rơi xuống toàn bộ phòng đều biến đen kịp bột màu bất quá hắn biết được giữa vợ chồng tu vi trích lệnh dung không được nhiều g i y vỏ không đến nửa ngày mây đình chỉ mưa nghỉ vương nguyệt nhi cái chán mồ hôi lầm địa sắc mặt t ư ờ n g đỏ ngồi trên giường vận chuyển công pháp tu vi từng bước kéo lên lý nguyên thọ thì đưa tay bố trí xuống cấm chế sau đó tràn ngập thanh âm h u y nghiêm vang vọng tại làm lớn mỗi một cái tông sư trở lên võ giả trong lòng chương ba trăm bảy mươi ba cổ kim đã vỡ võ đế trái làm t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi ba cổ kim đã vỡ võ đế trái làm ta chính là làm lớn đời trước c h ấ n bắc vương lý nguyên thọ bốn mươi năm trước ngộ nhập minh mông tinh hải tu được đại thánh nay đã trở về làm bình bắc nguyên chi mắc dẹp an thiên h ạ g phàm ta làm lớn con dân không cần kinh hoàng không cần di chuyển lý nguyên t võ vận dụng thánh đạo chân ôn luân suất phát h ủy cũng có dị tượng đi theo giờ phút này không chỉ có là thanh âm của hắn liền thân ảnh cũng rõ ràng chiếu dọi tại mỗi một cái tông sư trở lên võ giả trong tim dường như ngồi trước mắt đối thoại đ ồ n g dạng cái loại này thần thông vừa ra thiên hạ phải sợ hãi trấn bắc vương trấn bắc vương trở về là hắn là vị t i a vị t i a trở về tất cả đạt được truyền âm võ giả đều là trong lòng chấn động dường như điên c u ồ n là thanh âm của hắn là bộ dáng của hắn chỉ là càng uy nghiêm một chút hắn trở về lấy đại thánh tu vi trở về thiên phù hộ làm lớn thiên phù hộ nhân tộc ta ha ha ha ha ma tộc hung hăng n ă n g ngược tự cho là có đại thánh hàng thế d i ề u võ dương oai tới ta làm lớn thánh nhân trước mặt kêu gạo hôm nay ta làm lớn cũng có đại thánh ta ngược lại muốn xem xem chỉ là ma tộc dùng cái gì càng d ỡ về tốt về tốt làm kinh bên trong chấn yêu bộ bên trong lấy lâm nam thiên cầm đầu đại tông sư nhóm ngay tại khuôn mặt sầu khổ dọn nhà làm bình thường công pháp bảo v ậ t còn dễ nói những cái tia thánh nhân mọc giản lại là từng cái nắm giữ linh tính dù là hảo ngôn thuyết phục cũng không muốn bị bọn hắn lấy đi bọn hắn ngay tại dầu gì nghĩ ngợi muốn hay không nhường lý thanh dương bọn hắn đến thu bây giờ nghe được lý nguyên thọ thanh â m trước mắt trong đầu tất cả đều hiện ra lý nguyên thọ dám vẻ cả đám đều vui mừng con xiết giống như cử chỉ điên rồ đ ồ n g dạng lý nguyên thọ thật sự là kia s á c tinh hắn thế mà trở về vẫn là lấy đ ạ i thánh tu vi trở về kết thúc kết thúc lúc trước chúng ta tính toàn hắn phái ra nhiều cường giả như vậy tại hắn xuất quan lúc chặn giết hắn còn phái người chặn giết qua lý thanh dương phải làm sao mới ở đây lý ra một môn tam thánh đã để chúng ta như giấm trên băng mỏng bây giờ lại thêm một vị đại thánh vẫn là cái kia giết thôi trời vong ta cũng làm lớn một chút thế gia tông môn cũng tại di chuyển l ự ệ ê trong ngày thường lá mặt lá trái bọn hắn bây giờ tại sinh tử trước mặt tại thánh dụ trước mặt không thể không cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế sớm tại lý gia sinh ra ba vị thánh nhân lúc bọn hắn liền đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày bây giờ nghe được lý nguyên thọ trở về càng l à dọa đến sắp n ứ t c ả tim gan một ngày này thế ra muốn kiệt tông môn g i ặ t cỏ chi lưu không biết nhiều ít lao đối vẫn l ạ không phải lý nguyên thọ hạ hát thủ mà là những tông sư này đại tông sư vốn là cao tuổi trong lòng có quỷ cũng là bị dọa chết tươi phụ thân ra ra là phụ thân ra ra trở về ta liền biết thánh nhân không có khả năng vô duyên vô cớ có cảm ứng lúc này lý gia phụ tử cha con ba người cũng là cảm xúc c h ậ p trùng lòng chỉ m u ố n về. ba vị lý gia thánh nhân cũng tại khơi thông lê dân thỉnh thoảng lấy thánh lực lôi cuốn rất nhiều mách tính đưa đến làm kinh đưa vào h ư không chiến trường đưa đến làm lớn thái tổ thành giới bên trong bây giờ nghe nói phụ thân ra ra thánh dụ là cao quý thánh giả bọn hắn cũng được chảy cảm trước chưa có Chỉ có không nhịn nhiệt nàng, nay từng an thấy điều, lệ tâm. bọn hắn dù dục tùy sao sở cũng có thành nhân. Không có khả năng giống người bình thường tùy tâm sở dụng như là tâm khả vừa ậ y Bọn hắn v lúc ở l a m kinh lúc này liền đem cái này tin tức tốt cáo chi hư không chiến trường hai vị kia vị kia trở về l a m kinh d ư ớ i chân hư không trong chiến trường tối mở mịt hạo giá cự thành b ê n trên một đạo ngồi xếp bằng đầu tưởng phát thiên tự địa thân ảnh so thành chỉ càng hùng vĩ hơn khí tức có thể so sánh nhật nguyệt tóc trắng chung nhân nhân chậm rãi mở ra con người hắn mặt như lao tước vũ quan cừ rắn mặt mũi uy nghiêm trên mặt tre kín tinh mịn nếp lốn trải qua tuế y nguyệt n trải qua tam thương lưu lại thật sâu vết tích chỉ nhìn hình dạng rất khó tưởng tượng đây là một vị tuổi tác vừa mới quá ngàn vẫn có một nửa thọ nguyên nhân tộc thánh giả cũng là càng giống một vị kinh nghiệm sa trường gian nan vất vả đại tướng mà hắn chính là làm lớn thái tổ hoàng đế võ đế trái làm cự thành bên kia cũng có một vị lão giả ngồi đầu tường lão nhân giả trên tám mươi tuổi chi niên tuổi già sức yếu âm v đầy tử khí tóc dài đầy đầu sớm đã hoa dâm trên mặt nếp nhăn giao thoa dày đặc làn ra lòng chất thành một đống trên đó đều là lốn đốn lâm t ấ m thân thể của hắn còn xuống mà gầy yếu trên thân tràn ngập nhàn nhạt t ử khí dường như tùy thời đều có thể tọa hóa nơi này phong l á o thấy thế nào trái làm uy nghiêm mà bình tĩnh ánh m ắ t đầu tới hắn không biết rõ vị kia làm lớn tân tân quật khởi bất quá mấy chục năm thánh giả là có hay không tu thành đại thánh xem như làm lớn thái tổ khai triều v õ đế nhân tộc thánh giả hắn không có khả năng bởi vì một câu liền từ bỏ chính mình bảo hộ mấy trăm năm địa phương ra thiên hoang bất quá một góc nhỏ những vật kia biết nơi này có nhiều khó đặt chân lao nhân hữu khí vô lực thanh âm khàn khàn mà trầm thấp không nhanh không chậm nói rằng bây giờ bắc nguyên mở tiền lệ tinh lực của bọn nó cũng đều tại bắc nguyên ngươi có thể đi trở về gặp một lần làm thiên phong lão trái làm đi theo lão nhân chinh chiến cả đời h á n biết lão nhân lời này ý gì mắt nhìn xa xa đen nhánh hư không lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc trong truyền thuyết biến mất mấy trăm năm thái tổ hoàng đế theo chém yêu bộ tòa kia cùng chuyển thừa b ả o tháp cùng tồn tại màu đen lớn trong tháp đi ra t ả thị tử tôn c u n g nên thái tổ làm lớn chém yêu bộ hà đen gặp qua võ đế lớn tháp bên ngoài sớm đã tụ tập không ít người, người cầm đầu chính là đương kim tân đế lúc trước nguyên đế tri tử phía sau đi theo lý thanh dương lý vũ lý thải vi cùng lâm nam thiên chở chém yêu bộ trọng thần miễn lễ trái làm đưa tay lửa vô hình thánh lực nâng lên đám người đám người lúc này mới tới kịp dò xét vị này truyền kỳ thái tổ vải thô áo gai tóc trắng như xương khôi n ô cao lớn vũ quan tràn ngập gian nan b ấ t vả tuyến nguyệt mà vị này thái tổ cũng không để ý tới những người khác ánh mắt rơi thẳng vào lý ra ba người trên thân bị m g ư ờ i gật đầu võ đế sư tôn lý thanh dương ba người lần nữa chắp tay thi lễ bọn hắn tuy là thánh nhân nhưng cũng là hậu bối lý vũ hai người càng là từ vị này thái tổ hoàng đế một tay chỉ điểm giáo thụ đến nay đi theo ta đi gặp các ngươi một chút vị này truyền kỳ trưởng bối trái làm nói thì nói như thế kỳ thực đã thấy bắt châu trong tiểu viện đạo tân ả n h kia làm lớn đối với thánh nhân mà nói bất quá một góc nhỏ đập vào mắt có thể lụa nhưng cái này dù sao cũng là làm lớn vị thánh nhân thứ nhất cùng vị thánh nhân thứ hai vượt qua gần chín trăm năm tuế nguyệt lần đầu gặp nhau tất nhiên là muốn chính thức một chút vị này làm lớn đệ nhất thánh người mang theo lý ra ba người tự mình d á n g lâm bắt châu tiến vào lý phủ lý nguyên võ đứng ở trong viện tựa như một cái bình thường thanh niên hắn cũng là một thân áo tơ trắng quần áo mộc mạc thóc dài bên trong cũng có từng sợi tơ trắng tô điểm đã từng tuấn mỹ khuôn mặt cũng tăng thêm mấy phần thuế nguyện vết tích bản nguyên b ấ t lão tâm dịch lão hắn b ấ t quá hơn một trăm tuổi lại là kinh nghiệm người bên ngoài mấy ngàn năm đều chưa hẳn có kinh lịch đôi mắt bên trong cảm giác tang thương không chút nào ít hơn so với vị này thái tổ hoàng đế hai người cách mấy chục mét đất trống lạng lặng đối mặt đều đang đánh giá lẫn nhau lý thanh dương ba người đều mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem phụ thân của mình ra ra nhưng trở ngại trường hợp chỉ có thể đẻ xuống nội tâm kích động lặng chờ hai vị đại nhân vật trái làm trước tiên mở miệng than h ẹ một tiếng nói đạo hưu không hổ là ta làm lớn một đời truyền kỳ kẻ đến sau cư bên trên năm gần hơn trăm tuổi đã là nhân gian đại thánh vị này làm lớn thái tổ trong lời nói tràn đầy cô đơn nghĩ hắn năm đó cũng là một đời thiên tiêu một thế hệ hùng hơn xa cùng thế hệ siêu việt không biết nhiều ít nhân vật già cả càng là một tay khai sáng đại càng tình thế có thể v õ đạo một đường lại bại bởi một cái nhỏ hắn mấy trăm tuổi tiểu bối trong lòng khó tránh khỏi thất lạc chương ba trăm bảy mươi bốn cải thiên hoán n i thần dược là trà chương ba trăm bảy mươi bốn c ả i thiên hoán đ ị a thần dược là trà đạo h ư u có thể lấy thiên t u ế thọ nguyên thành tựu đỉnh phong thánh giả luyện hóa một phương thành giới cũng không phải phạm nhân lý nguyên thọ nhìn xem vị này nghe được lỗ thai đều nhanh lên kén truyền thuyết nhân vật trong lòng cũng có một tia kinh ngạc hắn vẫn cho là làm lớn thái tổ hoàng đế hẳn là một cái trung giai thánh giả nhiều nhất không cao hơn cao giai không nghĩ tới đúng là một cái đỉnh phong thánh giả về phần thánh giới hắn cũng không ngoài ý muốn dù sao đại tông sư lúc chỉ thấy qua chém yêu bộ nội tỉnh liên trảm yêu bộ đều có một phương thành giới h ú n chi là làm lớn vị này khai triều thánh nhân chỉ có điều hắn nhìn ra được trái làm thánh giới chỉ là sơ bộ luyện hóa cũng không trưởng khống nhiều ít ngẫm lại cũng là không có võ thánh cùng đại thánh tương trợ thánh nhân luyện hóa thánh giới sao mà khó cũng đạo hữu đã là đại thánh lúc trước lời nói ta nên tiếp nhận trái làm cũng không làm nhiều hàn huyền tâm tư như cũng liên hệ thiên hạng hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra trong lòng sầu lo chỉ có điều ngươi cũng hiểu biết thiên hoàng tình huống chính là đạo hữu có năng lực đánh bại ma tộc đại thánh sợ là thiên hoàng cũng khó có thể tiếp nhận hai vị đại thánh vĩ lực t hắn tới đây có hai cái mục đích một là muốn gặp một lần cái này đương thời truyền kỳ vương hầu tự mình chứng nhận lý nguyên thọ thực lực thứ hai chính là muốn nhắc nhở lý nguyên thọ hy vọng lý nguyên thọ có thể nhanh chóng ra tay trực tiếp gây mất ma tộc thông đạo đoạn tuyệt ma tộc đại thánh giáng lâm hy vọng trái làm là thánh nhân đỉnh phong c h i cảnh lần đầu tiên liền nhìn ra lý nguyên thọ là thực sự đại thánh cường giả đương nhiên chủ yếu là lý nguyên thọ hiện ra cho h ắ n thấy nếu không chớ nói một cái thánh nhân chính là đỉnh phong đại thánh ở trước mặt cũng chưa chắc có thể nhìn ra lý nguyên thọ tu vi ta từng đánh bại đỉnh phong đại thánh đối với cái này lý nguyên thọ chỉ có chút ít mấy chữ nhưng lại như một thanh trọng truy đập vào trong lòng mọi người nhất thời làm đến đám người chừng to mắt nghẹn h ọ n h ì n chân chối đỉnh đỉnh phong đại thánh trái làm lý ra ba người đều là xương sở tại nguyên chỗ thiên hoang bên trong t à tức đại đạo lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh trong mắt không hề bận tâm mà kia tràn ngập uy nghiêm cùng tự tin lời nói tự có một c ô bệ nghệ thiên hạ hào khí mấy vị thánh nhân không tự giác tâm thụ lây nhiễm cảm xúc bành trướng dường như đã thấy vị này nhân gian đại thánh chấn sát ma tộc quét ngang bắc nguyên bệ nghệ chi tư đại thánh cường giả trưởng không q u tắc luôn xuất phát thủy chính là thánh nhân ở trước mặt cũng rất khó không bị ảnh hưởng dù sao song phương cách một cái đại cảnh giới cho nên lý huynh là đang chờ kia ma tộc đại thánh giáng lâm tiên hoang trái làm ánh mắt chỗ sâu kịch liệt chấn động lý nguyên thọ tâm tư đã rõ rành rành hắn xem như thánh nhân há có thể không đoán ra được nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn mới khó mà bình tĩnh thật có ý này lý nguyên thọ không có dầu diếm cũng không tất yếu dầu diếm trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt bị cười mắt nhìn trái làm lại nhìn mắt hôm nay con cháu ta là nhân tộc đã từng là lớn tiền vương hầu thêm nữa tả đạo bạn đối ta lý gia binh sĩ có nhiều trông n o n lý mộ tự nhiên là làm lớn trừ ma hắn trong nháy mắt cải thiên hoán điệm đối thánh nhân mà nói hơi có vẻ nhỏ hẹp c h ạ c h viện trong nháy mắt hóa thành một phương t i ể u thế giới quy tắc biến hóa thần quang chạy xuôi nho nhỏ c h ạ c h viện mắt trần có thể thấy biến thành nhân gian tiên cảnh tựa như c h ạ c h viện phóng đại vô số lần bao gồm nhật n g u y ệ t tinh hà lại tựa như tất cả mọi người hóa thành hạt bụi nhỏ tiến vào giới t ử thế giới chung quanh chim hót hoa nở trời trong gió nhẹ thiên âm bị mờ lý nguyên thọ chắp hai tay sau lưng dẫm chân phía trước phía trước im hơi lặng tiếng hiện hiện một cái bàn t r à ấ m t r à khay t r à bi kịch từng cái h i ể n hóa ra ngoài nhìn xem một màn này trái làm cùng lý ra t ử tôn ba cái trong lòng lần nữa rung động như vậy thủ đoạn thánh nhân cũng có thể biểu hiện ra nhưng t u y ệ t khó xử tới chân thật như vậy hơn nữa cũng rất khó làm được như thế im hơi lặng tiếng không ảnh hưởng ngoài giới cũng không ảnh hưởng phía ngoài b ạ c tính cuối cùng thánh nhân chỉ có thể ảnh hưởng một phương t h i ê n đ ị a t hủy diệt dễ dàng cải tạo lại khó mà đại thánh cường giả mở thánh giới chất trưởng quy tắc trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiện hóa đ i ệ vật này chính là ngũ hành thần thụ lá cây tuy là lá cây nhưng cũng là bát giai cực phẩm thánh thuốc một bộ phận chỉ có điều nó còn chưa từng hoàn toàn chín m u ồ i bây giờ chỉ có thể coi là bát giai t h ư ợ n g phẩm lá cây hiệu quả kém hơn một chút chỉ có thể coi là b ả y phẩm thánh thuốc nhưng cũng có thể tính làm trong t r à cực phẩm đối với các ngươi tu hành rất có ích lợi lý nguyên thọ lấy quy tắc diện hóa đồ uống trà nhưng lá t r à lại là vật thật mà lại là hắn sớm nhất tại thanh vân thánh giới đạt được gốc kia ngũ hành trên thần thụ cành lá trái làm tu hành canh kim chi đạo tu hoàng đạo long khí hai người đều có không được đầy đủ dung hợp cũng không viên mãn nếu là phục d ụ n g vật này có thể tăng tốc tu hành giúp đỡ nội đạo đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là giải rác v à i miếng lá cây nhưng cũng có khả năng t r ợ hắn tiến một bước luyện hóa thành giới sớm ngày k h á m phá đại thánh gông cùng xiềng xích về phần lý thanh dương ba người thể nội thánh đạo huyết mạch truyền thừa từ lý nguyên thọ tuy không hỗn độn c h i tượng cũng có ngũ hành chi lực bị toàn phương vị tăng cường có thể tính làm gần phân nửa ngũ hành đạo thể so sánh trái làm bọn hắn càng thích hợp phục vụ cái này thần trà đối với con cháu lý nguyên thọ từ trước đến nay bỏ được cái kia giống như dốc sức làm không phải cũng là vì vợ con tử tôn có thể đuổi theo cước bộ của mình sao đối với trái làm lý nguyên thọ cũng không tiếc dịu dắt. trái làm khai sáng làm lớn sáng lập chém yêu tư cũng coi như mang đến cho hắn không ít tấn huệ bây giờ lại đem hắn tôn nhi tôn nữ thu làm đệ tử dốc lòng dạy bảo nhường hai cái con cháu nắm giữ siêu v i ệ t cha tu vi tạm thời cho là phản hồi lý nguyên thọ ngồi vào bàn trà chủ vị xem như chủ nhà tự tay pha trà cũng không thể không từ hẳn đến vũ hành thần thụ nội tình chính là bắt giai cực phẩm thành thuốc dù là không thành t h ụ lá cây cũng có thể có thể so với thất giai bên trên phẩm thánh thuốc không tầm thường thánh nhân có khả năng luyện hóa ở đây cũng chỉ có hắn cái này đại thánh có thể trong khoảnh khắc đem luyện thành lá trà lại luộc thành cháo bột nhường mấy người hôm nay liền uống một chén này trái làm ngồi đối diện tư thế ngồi không tự giác ngay ngắn tựa như hậu b ố i lý thanh dương lý vũ cùng lý thải vi thì r ứ t khoát đứng tại hai bên đứng xuôi tay kính cẩn nghe theo hầu hạ không dám có chút vượt qua bọn hắn thở nhỏ liền bị phụ thân ra ra dạy bảo có trưởng đồi tới thăm lúc muốn tuân cấp bậc lễ nghĩa không thể làm hư quý củ bọn hắn ghi khắc đến nay hôm nay phá lệ các n g ư ờ i ngồi đi lý nguyên thọ cười chào hỏi ba người ngồi xuống trước kia đều là phạm nhân không hiểu c ấ p bậc lệ nghĩa dễ dàng làm cho người ta không vui thậm chí mang đến thiệt thái nhưng bây giờ ở đây đều là thánh nhân thánh nhân ở giữa đặc dạ vi tiên nếu là còn tuân theo phàm thế nhân gian tục lễ dễ dàng ảnh hưởng lòng dạng đối tu vi có hại vô ích là phụ thân đà tạ gia gia lý thanh dương đến cùng là ổn trọng chút nhưng hai cái tiểu gia hỏa đã vui mừng mướn mày biến h o ạ bắt lên ta rời đi thiên hoang nhiều năm chưa từng tiến vào hư không chiến trường pha trả lúc lý nguyên thọ hỏi thiên hoàng hư không chiến trường nơi này hư không chiến trường có lẽ cùng thánh địa đối mặt như thế nhưng là ở đời sau hình thành xa xa muộn tại thiên đất đại thánh thời đại kia cho nên thiên nguyên tổ thụ không có để lại phương diện này thích tức hắn cũng là quan sát cùng suy đoán ra một chút nhưng tốt nhất vẫn là cụ thể hỏi một chút hư không chiến trường đối với cái này trái làm tất nhiên là biết gì nói đấy chương ba trăm bảy mươi lăm thiên hoàng m g t tân làm lớn chân chính nội tỉnh chương ba trăm bảy mươi lăm thiên hoàng m g t tân làm lớn chân chính nội tỉnh hư không chiến trường lần đầu xuất hiện là vì trùng cổ、Hậu、kỳ căn cứ cổ sử ghi chép thời đại trung cổ thiên hoàng xảy ra đại tiếp bị ma tộc c ô n g phá từng có võ thánh ma tộc quân lâm thiên hoàng tạo hạ kinh người s á t nhiệt lúc ấy nhân tộc ta cũng có võ thánh đương thời cùng nó liều chết một trận chiến nhưng ma tộc thế lớn tuần tự có vài vị võ thánh giáng lâm nhân tộc ta cuối cùng là không đ ị n h lại vì vậy đối ngoại cầu viện h ữ u nhân giang các tộc võ thánh giáng lâm gấp rút tiếp viện thiên hoàng trái làm khuôn mặt nghiêm trọng ngôn n g ự a t h u ậ n thức đối với mình biết nghe thấy em hay nói trận chiến kia lý nguyên thọ biết đến càng nhiều thiên nguyên tổ thụ cùng thiên đất đại thánh chính là khi đó đi vào thiên hoàng gấp rút tiếp viện chẳng qua là lúc đó thiên nguyên tổ thụ đã không phải là toàn thịnh thời kỳ tới đây cũng không chỉ là gấp rút tiếp v i ệ n thiên hoàng còn vì đọ sức một cái cơ hội về phần là cơ hội gì thiên nguyên tổ thụ không nói đối với trận chiến này trái làm biết đến cũng không nhiều chỉ biết là trận chiến kia sau thiên hoàng suýt nữa biến thành đất chết như vậy xuống dốc các tộc tuần tự rời đi liền nhân tộc cường giả đỉnh cao cũng bước vào tinh hải chỉ để lại một số nhỏ không có cường giả đỉnh cao đạo thống chuẩn xác mà nói lưu lại hơn phân nửa đều là không có chỗ dựa lại hoặc là vốn là thiên hoàng sinh linh trong đó không chỉ có nhân tộc còn có một số dị tộc nói dễ nghe một chút bọn hắn là bị lưu tại nơi này nói khó nghe chút chính là bị từ bỏ đối với cái này trái làm cũng không tốt nói cái gì lý nguyên thọ cũng không coi ra gì thiên hoang là bị gấp rút tiếp viện cường giả cứu đã ân cùng tái tạo không có nghĩa vụ dẫn bọn hắn tiền bối rời đi trận chiến kia sau thiên hoang hoàn cảnh dần dần ác liệt thánh nhân khó ra cũng không thấy nữa đại thánh cường giả về phần võ giả ở giữa nghe đồn cái gọi là vạn năm trước võ thánh cường giả kỳ thật đều là tin đồn chỉ là một chút thánh nhân được tôn là võ thánh mà thôi trung cổ về sau thiên hoang đã không có võ thánh tồn tại lúc ấy cường giả tan lụi võ đạo truyền thừa đứt gãy rất nhiều người đều coi là mới vào thánh giả chính là thánh nhân thánh giả trung kỳ chính là đại thánh thánh giả hậu kỳ chính là võ thánh trái làm dừng một chút tiếp tục giảng đạo về sau có thánh nhân tiền bối trong lúc vô tình đạt được võ thánh truyền thừa mới biết được cảnh giới cũng không phải là như thế mới cho ta thiên hoang nối lại hoàn chỉnh thánh đạo con đường thư không chiến trường cũng là khi đó xuất hiện chuẩn xác mà nói thư không chiến trường chính là trận chiến kia còn sót lại sản phẩm năm đó trận chiến kia cũng không toàn thắng thậm chí có thể nói là lưỡng bại câu thương mới bị võ t h a n h cường giả liều chết một trận chiến mới lấy khu trục ma tộc lại lấy tự thân bản nguyên phong ấn ma giới cái nước mà những cái k i a bản nguyên lại từng bước bị thiên địa đồng hóa diễn biến ra hư không chiến trường nói là chiến trường k h i thật càng giống là ma giới cùng nhân gian ở giữa đầu mối then chốt hai phe đại thế giới ở giữa giảm sóc khu vực chỉ có điều về sau ma tộc lần nữa đánh vỡ phong ấn không ngừng xuất hiện nhân tộc không thể không đánh xuống cùng nó tự chiến mới từng bước diễn biến xuất chiến trận danh sưng thiên hoang tàn lụi tất nhiên trở ngại võ đạo phát triển nhưng cũng mang đến một chút chỗ tốt thiên địa quy tắc suy nhược khiến hư không chiến trường cũng có rất lớn hạn chế dù là ma tộc toàn lực mở đến nay cũng khó có thể thông qua đại thánh cừng giả a không nói đến đây trái làm cười khổ một tiếng nói bắc nguyên ít ngày nữa sẽ xuất hiện đại thánh nếu không phải c h ấ n bắc vương trở về tu thành đại thánh chỉ sợ chúng ta chỉ có rời đi một con đường giảng đến nơi đây lý nguyên thọ cơ bản đã biết thiên hoang tình huống như hắn sở liệu như vậy quy tắc phía dưới chúng sinh bình đẳng thiên hoang xuống dốc hư không chiến trường cũng bị hạn chế xem như đem đối thủ kéo đến cân bằng tuyến bên trên ý nghĩ của các ngươi không có sai có thể ngươi hẳn phải biết cũng hẳn là thứ qua lý nguyên thọ pha tốt thứ nhất tấm trả phân biệt cho mấy người chân bên trên nhẹ như mây g i ó nói thiên hoang bên ngoài chính là đường cùng lời vừa nói ra trái làm thật lâu không nói hắn nắm thật chặt trên trả trong mắt đều là tang thương hớ ứ cựu hắn vừa rồi thở dài ra một hơi nói nếu là thật sự tới một bước kia tuy là đường cùng cũng chỉ có thể l i ề u chết đánh c ử c một lần lưu tại thiên hoang nhất định là chết chẳng bằng lao ra liệu một phen có lẽ còn có sinh lộ văng báo chí tốt k h o à n toàn chính xác có thể liệu một phen lý nguyên thọ n ô n ngữ vẫn như cũ bình thản nhưng trái làm lại là sắc mặt biến hóa trong nháy mắt đứng dậy b ắ p thịt cả người kéo căng ánh mắt bên trong đều là đề phòng còn có nồng đ ầ m không thể tin làm sao n g ư ơ i biết trái làm nhìn chăm chú lý nguyên thọ khó mà tin được chưa thành thánh người liền rơi vào tinh hải đến nay vừa rồi trở về lý nguyên thọ vậy mà biết được trong tay hắn cầm một cái trí tôn thanh khí giờ phút này hắn phía sau lưng lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh chảy dòng giờ phút này hắn thật có chút hối hận tới gặp cái này một mặt chính mình lớn nhất đã chủ bày trực tiếp bị xem thấu chỉ cảm thấy chính mình tại cái này hậu bối trước mặt không có chút nào bí ẩn có thể nói không cần kinh hoàng lý nguyên thọ phối hợp nâng trung trà lên nhấp một miếng thản nhiên nói ta như ngấp nghẽ trí tôn khí lấy tu vi của ngươi há có thể cả ta lời mặc dù đ â m tâm nhưng cũng là lời nói thật trái làm nhìn chăm chú lý nguyên thọ một lát chậm rãi ngồi xuống giờ này phút này trên mặt hắn đã tràn đầy c ư ờ i khổ trước kia ngươi thành thánh lúc thế nhân giai truyền ngươi chính là võ thành truyền thế lúc ấy ta chỉ coi là cho cười hôm nay gặp mặt ta cũng có chút tin tưởng đây chính là trí tôn t h á n h khí hắn gió nhẹ lão suy nghĩ mấy trăm năm đều khó mà dòm diện bạo chân thực khó mà vận dụng vô thượng trí bảo hắn hôm nay thậm chí đều không có mang tới còn có thể bị phát hiện thật không biết nên nói là lý nguyên thọ tu v i sâu không lường được hay là nên nói bản này chính là một cái hất lên tuổi trẻ t u ổ i ra lão c ổ đồng người ta đều nhập thánh đạo tự nhiên tin tưởng thế gian nào có cái gì chuyển thế có thể nói lý nguyên thọ lắc đầu bật cười nói phàm nhân nghe nhầm đồn b ậ y thì cũng thôi đi ngươi một cái thánh nhân còn tin cái này quả thật hoang đường xem ra lý h u n h những năm này kinh nghiệm bất phàm t r á không hắn c lắc đầu nói hôm nay chờ ta trở về liền đưa nó mang tới nghĩ đến có nó tương trợ lý huynh đối phó ma tộc đại thánh tự nhiên như hổ thêm cánh hắn trước kia từng nghe nói lý nguyên thọ sự tích có thể lúc này không giống ngày xưa trước mắt vị này đã không phải là ngày xưa làm lớn chân bắc vương mà là một vị nhân gian đại thánh song phương cao thấp sớm đã đổi chỗ chớ nói chi là còn liên quan đến một cái trí tôn khí trái làm trong lòng tin tưởng trí tôn t h á n h khí thiên cổ khó tìm chính là giữa thiên địa nhất đặng trí bảo chính là võ thánh ở trước mặt cũng không có khả năng thản nhiên chỗ chi thúng chi là một cái đại thánh hãn tuyệt đối không thể tại một cái đại thánh trước mặt bảo trụ trí tôn khí chẳng bằng gọn gàng mà linh hoạt lấy ra còn có thể để cho mình thể diện một chút ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi lý nguyên thọ nghe vậy cười lắc đầu nói lý mỗ mặc dù ưa thích thu thập trí bảo nhưng đối với người một nhà chưa từng sẽ ép buộc cẳng sẽ không lấy mạnh n h ấ t yếu n g ư ờ i có thể yên tâm nói trở lại thiên h o a n g hiểu rõ kiện trí tôn khí chính là một cước cũng không có khả năng đ và n g ư ờ i quan ngoại những cái k i a không phải tốt hơn chương ba t thời gian có được t u ế n g u y ệ t như đao t r ư ờ n g 376, thời gian có được t u ế n g u y ệ t như đao lý nguyên thọ lời nói nói rất ngay thẳng đối với mình người hắn từ trước đến nay thẳng thắn bại công món kia trí tôn khí hắn thật không có tâm tư đối với cái này trái làm không phản bắt được hắn nghe được cũng nhìn ra được lý nguyên thọ là thật không quan tâm không phải không cần thiết cùng hắn một cái thánh giả giải thích không hổ là nhân tộc ta đại thánh trái làm đáp lại cười khổ chắp tay tán thưởng cũng là ta lấy bụng tiểu nhân đ o lòng quân tử hắn không mang trí tôn thánh khí đến đây chính là lo lắng bị phát hiện bây giờ xem ra lại là hắn quá lo lắng vị kia cổ thánh là người phương nào lý nguyên thọ nhấp một miếng t r à t h ế p mắt hưởng thụ lấy tiếp tục hỏi tham kia là phong lão tên là phong cốc phong lão chính là lương triệu nhân sĩ là nhất mạch kia tiên tổ tại thành thánh sau nhận lời t r ư ớ c c h ấ n thủ hư không chiến trường thánh đạo tiên hiển chỉ điểm sau theo vị kia tiên hiển toại trấn hư không chiến trường bây giờ đã có một nghìn chín trăm năm hơn phong lao vốn có sung kích đại thánh tiềm lực làm sao ngàn năm trước cùng ma tộc đại chiến bên trong thụ trọng thương lưu lại ám thương đến mức bây giờ đạo hạnh không tiến ngược lại tội tụi chỉ còn lại thánh nhân hậu k ỳ tu v i bi. trái b i ể n thủ có dầu diếm cũng không tất yếu dầu diếm ngày hôm nay hoang đại thánh chính là đỉnh cao nhất là trí cừng dạ không có cái gì nhìn k h n g tấu chỉ là cẩn tốn hao chút thời gian mà thôi lương triều lý nguyên võ ánh mắt khẽ nhúc đích hơi chút hồi tưởng h ã n từng tạ i chém y ê u bộ trong cổ tịch thấy qua kia là tiền triều tiền triều v ạ năm n bên trong hoàng triều trải qua mấy cái triều đại thay đổi thứ nhất hướng là lớn khang đ ờ i thứ hai chính là đ o à n đồng đ ờ i thứ ba là lớn lĩnh đ ờ i bốn là làm lớn theo lý thuyết có thánh nhân tọa c h ấ n triều đại khó mà là đổ nhưng trên thực tế thánh nhân c h i cảnh tự có sứ mệnh phần lớn tọa c h ấ n hư không chiến trường đối nội cũng biết không ngừng điều động tiên phú hậu bối điều động rất nhiều đại t ô n g sư như thế liền khiến cho người trong t i ê n hạ tộc nhìn thực lực không mạnh trên thực tế cũng không bằng hư không chiến trường nội tỉnh càng dày mà triều đại thay đổi c ý nguyên có thọ nghĩ muốn hiểu rõ đổ vật không nhiều hắn thấy trái làm hơi có công nghệ phất tay ra hiệu đám người cùng một chỗ thưởng thức trả n g h y vậy trái tài năng nâng trung trả lên chậm rãi đi thành phẩm lý thanh dương phụ tử cha còn ba người cũng là túi đầu không nói lời nào giờ phút này mới dám nâng c h u n g t r à lên ngắn ngủi hơn bốn mươi năm ba cái b ố i đều cảm giác lý nguyên thọ biến có chút lạ l ắ m trên thân kia cố không g i ậ n tự ý k h í thế kia nói lên ma tộc đại thánh nhẹ như mây gió bộ dáng đều để bọn hắn cảm thấy nồng đ ậ m uy nghiêm cùng cảm giác áp bách chà này t đột nhiên thưởng thức trà bốn người cùng nhau kinh hô một tiếng lý nguyên thọ cười nhìn lấy mấy người thất khiếu bọc k h ó i lại l à tựa như mây mù giống như linh khí hắn nhắc nhở u ố n g xong cái này chén ngay tại chỗ ngồi xuống bốn người không nỡ lãng phí vội vàng một mục b u ồ n bực xong ngồi xếp bằng nhanh chóng vận chuyển công pháp cha này mặc dù lấy tự ngũ hành thần thụ lá cây nhưng cũng là xuất từ bát giai thượng phẩm thần dược bản thân cũng có thể đứng hàng thất giai thượng phẩm lý nguyên thọ tại trong bầu thả năm ảnh pha đi ra cháo bột mỗi một chén đều không kém hơn nửa cây thất giai hạ phẩm t h á n h thuốc trái làm tu vi tại thánh nhân đình p h ò n g cháo bột đối với hắn tu vi tăng lên không lớn nhưng trong đó ẩn chứa đến từ bát giai thánh dược pháp tác chi lý lại có chợ ở hắn nhanh chóng luyện hóa thành giới đối với hắn xung kích đại thánh rất có ích lợi lý thanh dương ba người tu vi đều là thánh giảnh ba người đều là pháp tắc thành thánh cùng ngũ hành pháp tắc cũng phù hợp nhất nước t r à này đối bọn hắn tác dụng lớn nhất chỉ là một chén ba người thể nội đan liền hư không liền kịch liệt quần quận kinh mạnh bên trong thánh lực phun trào đến từ cháo b ộ t thánh lực cùng pháp tắc không ngừng hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng lớn mạnh lấy bọn hắn tu vi đáng tiếc không thể bắt giữ thời gian nếu là nắm giữ thời gian thánh đạo dùng cái này gia tốc trong khoảnh khắc liền có thể để bọn hắn tiến thêm một bước lý nguyên thọ không nhanh không chập úng vào chén thứ hai thời gian thánh đạo chính là thập đại trí cường thánh đạo một trong đây là gần với hỗn độn thánh đạo so không gian thánh đạo cường đại hơn nói làm sao quá mức cường đại cũng quá mức hiếm thấy từ xưa đến nay hôn độn thể xuất hiện mấy vị không gian thánh đạo có sở thành người không dưới hai mươi vị lại là chưa từng nghe nghe có ai h i ể u thấu đáo thời gian dùng cái này thành thánh đây là thập đại trí tôn thánh đạo bên trong duy nhất không có truyền thừa một đạo nên gặp một lần những cố nhân kia bằng hữu cũ lý nguyên thọ mắt nhìn mấy người khẽ lắc đầu lấy truyền âm phương pháp thông báo những cái kia bạn cũ bây giờ thê tử còn tại tu luyện con cháu cũng đều tại tu luyện trong thời gian ngắn đều khó mà thức tỉnh ít ra cần một năm nửa năm. nhân cơ hội này cũng nên nhìn một chút lão hưu đối với cái này những lão hưu kia tất nhiên là hưng ơ phấn đã đến tại bọn hắn đáp lại về sau lý nguyên thọ trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người na di đến tận đây lâm nam tiên h tôn định an gió tiêu chính giờ tâu nguyện ảnh hoa nguyên lỗ minh theo nhìn hổ thành vật khởi đến nay sở h ư u tướng quen thuộc bằng h ư u c ũ bị hắn toàn bộ mang đến chúng ta gặp qua thánh nhân chỉ là những ngày bằng h ư u cũ sớm đã cảnh còn người mất nghe được lý nguyên thọ t h a nhâm lúc từng cái đều lòng mang phân chấn thật là ở trước mặt đối lên bây giờ nguyên thánh lại tất cả đều tràn ngập kính sợ dù là hắn không có lấy đối mặt trái làm như vậy khí thế đã hoàn toàn thu liễm tự thân khí chất nghiễm nhiên liền giống như người bình thường nhưng vẫn là khiến cái này bằng hữu cũ vô cùng câu thúc ai lý nguyên thọ trong lòng t h ầ m than tuế nguyệt như đ a u chẳng không chỉ là tuổi thọ càng hữu nhân gian thất t ỉ n h ngắn ngủi mấy chục năm im hơi lặng tiếng ở giữa liền t ạ i hắn cùng những này bạn cũ ở giữa chém ra một đạo lệch trời hắn nhìn xem những này bằng hữu cũ trên mặt lưu lại tuế n g u y ệ t vết tích im ắng thác nhẹ nói hôm nay gọi các người đến thứ nhất là muốn tự âu chuyện thứ hai cũng là cho các ngươi vài thứ nói hắn lấy ra bó lớn linh dược đẩy tới đám người trước người thánh nhân không thể chúng ta vô công tại làm lớn vô công tại lý ra sao dám thu này lại lễ đám người sợ hãi nếu không phải lý nguyên thọ lấy thánh l ự c nâng chỉ sợ đều muốn bị xuống lạy những linh dược này tuy không phải thánh vật nhưng đối với các ngươi dưới mắt tu vi mà nói nhất là hữu dụng lý nguyên thọ không để ý đến tự quyết định giống như đem những cái kia theo thiên đất thánh giới thu thập lại linh dược lấy ý nguyện của mình n é t vào đám người trong tay các ngươi ngay ở chỗ này l u y n hóa ta có thể tương trợ c ũ n g không đồng công chúng ta bằng hữu một trận hắn biết sau ngày hôm nay đám người lại không ngồi cùng nhau cơ hội dứt khoát ra tay t r ợ bọn hắn luyện hóa những linh dược này cho những ngày duyên phận vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn chúng ta tuân mệnh đám người trung vi là không còn dám như dĩ vãng như vậy nguyên một đám thận trọng cất linh dược không người đi lại lễ lần này lý nguyên thọ thản nhiên tiếp nhận lập tức bọn hắn lòng mang thấp thỏ ngồi xuống bắt đầu luyện hóa linh dược lý nguyên thọ thì lại lấy thánh ngôn yên ổn bọn hắn nỗi lỏng sau、so、điều động nơi đây quy tắc chi lực chợ bọn hắn cấp tốc luyện hóa linh dược b ấ t quá thời gian mấy hơi thở tất cả mọi người luyện hóa riêng phần mình đoạt được linh dược tu vi không ngừng b ộ t phá hoặc là bước vào đại tông sư liệt kê hoặc là liền mở sổ khiếu đi ra nơi này các ngươi liền đem đ ộ k i ế p chuẩn bị sẵn sàng lại đi ra a lý nguyên thọ không có ép ở lại bọn hắn chúng ta đ a tạo nguyên thánh d i ệ u d ắ c c h i ẩ n đám người trầm mặc một lát lần nữa đi lấy lại lễ bọn hắn cũng rất muốn như ngày xưa như vậy cùng người lao hữu này nâng c ố c luôn hoan thật là làm ngồi vào cùng một chỗ nhưng lại cảm thấy lẫn nhau như vậy lạ lẫm loại kia phát ra từ linh hồn kính sợ là tâm trí cũng không cách nào cải biến sự thật cuối cùng bọn hắn cũng làm vội vàng một lần liền toàn bộ rời đi chương 377, tâm cảnh thăng hoa thánh hồn thuế biến chương 377, tâm cảnh thăng hoa thánh hồn thuế biến ai sớm biết như thế liền không nên tới nửa này g vượt qua lôi k i ế p về sau đám người tụ cùng một chỗ đều là đầy mặt thổ thức lòng mang áy náy suy nghĩ nhiều như năm đó như thế cùng lý lao lại đem rượu môn hoan cùng thanh dương minh đệ cười đùa t í tưởng kết quả là lại là rét l ạ n h lý lao tâm còn không duyên cơ đến hắn một trận tạo hóa tôn định an tha thở may đủ mặt lễ hắn xem như ở đây sớm nhất đi theo lý nguyên thọ người hai người có gần trăm năm tình nghĩa hắn càng là lúc bởi còn trẻ liền phải lý nguyên thọ giúp đỡ bây giờ càng là tại lý nguyên thọ tương trợ phía dưới trở thành nằm mơ cũng không dám nghĩ đại t ô n g sư nơi đây đủ loại không chỉ có không để cho trong lòng của hắn thoải mái ngược lại nhường hắn càng cảm thấy xin lỗi người có lẽ đại gia chỉ là hứa cựu không thấy lại nhặt chút không qua chuẩn mấy ngày này sẽ tốt đi một chút đến lúc đó lại đến đ ế nhà n b á i phòng chính là lâm nam thiên đối lập tốt đi một chút hắn m u ố n là có đại công sư tu vi chỉ là lưu lại ám tật khó mà tiến thêm một bước bây giờ bị lý nguyên thọ dịu dắt rốt cục bước vào cựu thiếu chi cảnh khoảng cách trước kia tha thiết ước mơ thánh đạo cũng chỉ t r ê n l ệ n h kia lâm môn một ước hắn nhưng trong năm này không ít cùng thánh nhân lui tới cũng là còn tốt một chút chỉ là tại đối mặt lý nguyên thọ lúc trong lúc nhất thời khó mà điều chỉnh tâm tính hắn cảm thấy chính mình chỉ cần hoãn một chút vẫn có thể gánh b á c kia cô uy nghiêm nói cho cùng vẫn là giao tình không đủ bọn hắn đều cảm thấy mình lúc trước nỗ lực so ra kém hôm nay thu hoạch lại t r ê n l ệ n h quá lớn phần này hay nấy để bọn hắn không cách nào yên tâm thoải mái lúc trước nguyệt nhi tỉ tỉ còn nói muốn lý đại ca cưới ta nhưng chúng ta hôm nay như vậy trinh lệnh chính là lại thế nào lòng tham cũng không dám yêu cầu xa v ở i a bên cạnh tâu n g u y ệ t ảnh trong lòng giống nhau cảm giác khó chịu trước kia nàng đã cảm thấy tự ti mặc cảm bây giờ nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người biểu hiện lại l à như vậy không chịu nổi trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy còn không bằng vẫn lạc tại những trong năm này có lẽ còn có thể để lại cho hắn một tia tốt một chút hồi ức bọn g i a hỏa này lý ra trong tiểu t h i ê t niệm lý nguyên thọ xuyên tấu qua quy tắc kết giới nhìn thấy bên ngoài bọn này bằng hữu cũ t h ư t h c trong lúc nhất thời lòng có gần sóng hắn không khỏi đang suy nghĩ đến cùng là bọn hắn thay đổi vẫn là ta thay đổi có lẽ cũng thay đổi chỉ là biến hóa của ta càng rõ ràng hơn lý nguyên t h ỏ nghĩ nghĩ bốn mươi năm đối bọn hắn mà nói cũng không có lớn như vậy biến hóa có thể đối hắn mà nói lại là nghiêng trời l ệ đất theo một cái không đến cựu khiếu đại tông sư trưởng thành là nhân gian đại thánh kinh nghiệm nhiều như vậy tham hại bốn mươi năm thời gian không phải chiến đấu chính là giết chóc hồi tương lại cũng là chính hắn biến càng lạnh lùng hơn càng thương tang thậm chí vừa rồi gặp mặt hắn ý nghĩ bên trong sinh ra đây là một lần cuối cùng gặp nhau ý nghĩ bởi vì hắn cảm thấy chính mình lúc trước phần đấu có một phần là vì những người bạn này mà những người bạn này lại tại xa lánh chính mình nhưng bây giờ xem ra trong lòng bọn họ kia phần xa cách cũng là tình thế bất đắc dĩ lý nguyên thọ tăng lên quá nhanh khó mà trải nghiệm loại kia đến từ sinh mệnh cấp độ áp bách có thể cho hắn mang đến chèn ép cũng chỉ có đối thủ mà những cái kia đối thủ đều bị hắn từng bước siêu v i ệ t cho đến chèn g i ế t hai hai so sánh không cách nào đánh đồng lý nguyên thọ ánh mắt dần dần thanh minh giờ phút này hắn đối nhân sinh đối với tu hành lại thêm ra một phen lĩnh ngộ hắn rất muốn cùng người thổ lộ hết một phen nhưng nhìn hai bên một chút trái làm cùng thanh dương tôn nhi tôn nữ đều tại tu luyện thê tử cũng tại tu luyện cách đó không xa bằng hữu cũ nhóm cần thời gian hoán một chút hắn nghĩ nghĩ đem lão đạo kéo ra ngoài cùng hắn kể ra hôm n a y kinh nghiệm nhân chi thường tình diệu thủ thánh quân nghe song cảm t h ắ n nói các ngươi đã là người của hai thế giới lẫn nhau tu vi tranh lệch quá lớn cảnh ngộ khác biệt tư duy khác biệt cảm thấy khó khăn kiêm dung loại tình huống này chỉ có ngươi hướng phía dưới bao dung bọc hắn đợi một thời gian có lẽ còn có thể như trước kia như vậy chỉ là lấy tu vi của ngươi hơi chút bế quan chính là mấy chục năm cất bước lao đạo không có nói tiếp lý nguyên thọ đã minh bạch hắn ý tứ đậm một t í bế quan mấy chục năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm cùng những cái kia theo không kịp bước chân bằng hữu cũ ở giữa lạ lẫm là chuyện sớm hay m u ộ n hắn lại thế nào hướng phía dưới kim ê dung cũng không có khả năng nhiều lần như thế có lẽ thành tựu nhân gian bó thánh hoàn toàn đánh l u i thậm chí diệt đi ma tộc nhường thế gian này lại không d ù n g c h u y ệ n đến lúc đó ta trở về quê cũ như ngày xưa bọn hắn sinh hoạt khả năng cùng bọn hắn không có ngăn cách lý nguyên thọ trong lòng cảm khái lại là đã mất t r á c n i ệ m trong khoảnh khắc linh hồn hắn dường như rút đi một tầng công s i ề n g cả người càng thêm thông thấu giờ phút này lý nguyên thọ cảm thấy linh hồn đang thăng hoa hình như có lốm đốm lấm tấm tạp chất t ắ n đi thánh hồn đúng là im hơi lặng tiếng ở giữa đang lâm lại thánh đình phong cô đọc bản nguyên đạo quả về sau thể phách thánh hồn p h á p tác tiến bộ tất cả đều nhất trí lại không tật tự không nghĩ tới hôm nay một phen c à n lộ đúng là nhường hắn thánh hồn lần thứ nhất giành chức nhục thân cùng phát tác cùng lúc đó lý nguyên thọ phát hiện trí tôn sương dung hợp cũng càng tiến một bước Ước ép đặt t vào hai á n h người n còn c h kịp này n h cũng c là, là không có như vậy lạnh nhạn có lẽ là bị cầm tù quá lâu phong tồn tâm trí hoặc là đi theo gặp việc đời nhưng lại không có gánh chịu phong hiểm hai người bọn họ còn như thường ngày như vậy thậm chí kỷ phong vân càng lắm lời một chút trời có mắt rồi hơn bốn mươi năm a ta kỷ phong vân rốt cục trở về kỷ phong vân kêu trời trách đất kêu g ạ o một hồi lâu người rốt cục bỏ được thả ta hiện ra tâu ngâm t u y ế t thì tràn đầy u oán nhìn xem lý nguyên thọ trong ánh mắt dường như giận dường như giận tựa như bị ném bỏ ván phụ đồng dạng những năm này để các ngươi ăn chút đau khổ nhưng cũng coi là cho đền bù lý nguyên thọ vẻ mặt như thường không vui không muốn nói nhà các ngươi hương đã bị ma tộc phá hủy tộc nhân toàn bộ rời về lòng thành biên tái nếu là muốn trở về hiện tại liền có thể đi ban đầu ở hỏa diễm sân lúc hát phong trại cái kia thiếu trại chủ hàm hắn hỗn độn thần lô bị hắn chết v ì không tiết lộ hành tung hắn không thể không cầm xuống hai người này cùng nhau giam giữ tại thần lô bên trong ai ngờ một cửa hải kia chính là mấy chục năm còn đem hai người đưa đến thần bực đi một l ư ợ n g nói đến hai người này cũng coi là bị t h a i bay vạ gió lớn o a n loại bất quá những trong năm này hai người bọn họ đi theo lý nguyên thọ cũng nhận được không ít chỗ tốt tại thiên nguyên nhất tộc tổ địa tu hành cùng thiên nguyên nhất tộc ở trung không ệ thường xuyên đạt được nguyên giao cái này thánh nhân chỉ điểm ngẫu nhiên sẽ còn đạt được lý nguyên thọ chỉ điểm hai người tu vi cũng theo lúc trước mới vào đại tông sư tăng lên tới cựu khiếu chi cảnh chính là đối với thánh đạo hai người đều có không thấp lĩnh ngộ chỉ kém một đường liền có thể k h á m phá thánh đạo cánh cửa cái này mấy chục năm khó khăn chắc trở được xưng ơ tụng kiếm lớn dù sao nếu là lưu tại bắc nguyên ngắn ngủi mấy chục năm nhiều nhất tu hành tới bốn năm hiếu cùng bọn hắn những cái kia bậc cha chú như thế đi ngươi nghĩ hay lắm kỳ phong v â n nghe vậy dập chân dường như vô lại giống như nói rằng chúng ta bị ngươi hạ thảm nói không chừng cha ta đều cho là ta chết thật muốn như thế lão nhân gia ông ta được nhiều thương tâm nói không chừng đều đã một bệnh không dạy nổi thậm chí là không tại nhân thế ta ra tổng người ta thất bằng còn có ta mấy năm nay thanh xuân kỷ phong vân nhóm ra một đồng lớn hung n á t nói những n à y ngươi tất cả đều đến ngồi ta chương ba trăm bảy mươi tám hỏa diễm sơn cổ tàng ngày mồng một tháng năm tăng thêm còn còn có ta tâu ngâm biết yếu ớt ở bên phòng má giúp phụ hỏa một câu ha ha ha, ha. lý nguyên võ nghe vậy và cười nếu là những cái tia đối thủ dám đối với hắn như vậy nói chuyện chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường hôi phi yên diệt có thể hai người này không giống xem như hắn thua thiệt qua hơn nữa hắn vừa mới kinh nghiệm một trận tâm cảnh biến hóa muốn nói trong lòng không có thất lạc t i a là giả dưới mắt hai người biểu hiện ngược lại để hắn thoải mái rất nhiều vậy các ngươi muốn cái gì để ngủ lý nguyên thọ nhấp một mục trà có chút hăng hái cười cười cho ta ngẫm lại kỷ phong v â n ánh mắt bay tròn chuyện cũng không sốt ruột cho ra trả lời hắn nhưng là biết ra hỏa này thực lực mạnh bao nhiêu sợ tại đem hắn cùng thiên nguyên nhất tộc toàn bộ thu nhập thánh giới lúc cũng đã là thánh nhân bên trong cường giả bây giờ chỉ sợ đã là thánh nhân bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia như thế tu vi đặt ở thiên hoang không nói vô địch cũng là mạnh nhất cực thiểu số thật vất vả mặt d à y m à y dạn g đổi lấy một cái cái loại này cường giả để ngủ cũng không thể vội vàng xong việc ta ta muốn đi theo ngươi các ngươi t ô ngâm viết lây dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng nói còn chưa dứt lời liền gương mặt xinh đẹp c ư n g đỏ thay đổi lý do thoái thác đón lý nguyên thọ kia kinh ngạc ánh mắt nàng không tự giác rời ánh mắt gương mặt cằn đỏ thè nhâm đẻ thức nói ta cùng nguyên giao tỷ tỷ là h ả o tỷ muội chờ ta trở về cùng cha báo bình an còn muốn trở về đi theo nguyên giao tỷ tỷ tu hành a kỷ phong vân kinh ngạc nhìn mắt tâu ngâm tuyết lần đầu thấy cái này ngốc cô nương như thế không khéo khoan hay nói hắn suy nghĩ kỹ một chút tâu ngâm tuyết ý tưởng này quả thực không nên quá tốt bọn hắn bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân thánh đạo có thể một bước kia đối bọn hắn mà nói lại k h ó như lên trời hắn m u ố n định thử thăm dò muốn một gốc thánh d ư ợ u đột phá có thể nghe được tâu ngâm tuyết ý nghĩ mới phản ứng được đi theo một vị đỉnh tiêm thánh nhân không thể so với thánh dược mạnh hơn mười lần gấp trăm lần mẹ nó thông minh một thế k é m chút hồ đồ rồi kỳ phong vân tầm h mắng mình một tiếng vội bằng nói ta cùng nguyên cổ lao ra tử trung đụng được cũng không tệ c ù n g nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ tu hành ha ha lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng sao lại nhìn không ra kỳ phong vân suy nghĩ bất quá bọn hắn những năm này ở chung cũng coi là bằng hữu hắn xưa nay không là loại kia ưa thích một mình đi đến đỉnh cao nhất m è o khen m è o dài đôi tịch m ị c như tích người so sánh loại này nhân sinh hắn càng muốn có thể cùng thân nhân hảo hữu làm bạn cả đời hy vọng tương lai cũng có thể có nhân luân chi nhạc cho nên đối với hai người nhu cầu lý nguyên thọ chỉ có hai chữ chuẩn quá tốt rồi tâu ngâm viết nghe vậy nhịn không được nhảy cấm hoan hô coi là thật kỳ phong vân liền phải cẩn thận rất nhiều đ á y mắt tràn đầy h ầ nghi thánh nhân một lời tứ mã nan truy lý nguyên thọ nụ cười càng sâu ta liền biết chúng ta nhiều năm như vậy giao tình cũng coi như bạn cùng chung hoạn ạ n đồng sinh cộng tử ngươi làm sao có thể cứ như vậy bỏ rơi chúng ta đi kỳ phong vân lập tức thuận cắn bỏ xoa xoa tay da mặt g à y đụng lên đến hắn nhìn xem bên cạnh tĩnh tỏa mấy đạo mông lung thân ảnh ánh mắt như tên chủng nói t r à này có thể hay không cũng chia t a một bụng n g ư ờ i cũng là thông minh lý nguyên thọ lắc đầu bật cười một ly t r à mà thôi cũng là không phải không được bất quá cái này chân t r à hướng các ngươi tới là đại cơ duyên cần các ngươi tốn hao không ít thời gian các ngươi tâm hệ người nhà tốt nhất về trước đi một chuyến lời vừa nói ra k ỳ phong vân trong mắt thần quang r ạ n g r ỡ chừng to mắt không chút nghĩ ngợi nói thánh dược lý nguyên thọ cười không nói má ơi thật sự là thánh dược thánh dược pha trà tốt một cái phung phí của trời bại gia tử kỷ phong vân lập tức hô hấp d ồ n d ậ p trong lòng điên cùng nhà ránh bất quá nghĩ lại n g â m lại chợt cảm thấy may mắn còn tốt chính mình ổn một tay không phải không biết rõ muốn bỏ lỡ nhiều ít cơ duyên ta trước đưa các ngươi trở về nhìn xem lý nguyên thọ không có nhiều lời đưa tay ở giữa tay áo vung lên kỷ phong vân cùng tâu ngâm tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt sau một khắc hai người đã xuất hiện tại long thành biên tái xuất hiện tại quen thuộc vừa xa lại trong nhà lúc này hai tòa xây dựng ở long thành hùng quan bên trong không đủ trăm dặm trên đỉnh núi toàn bộ mới cự thành bên trong lớn như vậy trong cung điện phong tuyết thành cùng lưu xa thành cao t ầ n g chính đang thương nghị dưới mắt chuyện chợt thấy trong điện nhiều một thân ảnh hai nhóm cách xa nhau hơn nghìn dặm cao thủ không hẹn mà cùng chừng t o m ắ t đột nhiên đứng dậy đ ấ y mắt toát ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi gió phong vân tuyết tuyết nhi song phương cách xa nhau ngàn dặm động tác ngôn ngữ thần sắc lại là lạ thường nhất trí chẳng ai ngờ rằng mất tích mấy chục năm vốn cho rằng sớm đã vẫn là t i ể u bối còn có thể xuất hiện tại bọn hắn trước mắt hơn nữa còn là quỷ dị như vậy xuất hiện h ứ a k i ự u lẫn nhau mới thu thập xong tâm tình nói chuyện những năm này tưởng niệm c h ấ n yêu quan bên trong lý nguyên thọ cũng coi như giải quyết xong một c ọ c tâm sự về phần t i ê n nguyên nhất tộc c h g quân quá mức khổng lồ làm lớn cũng không chứa được hắn không có vội vã thả bọn họ đi ra ngược lại bọn hắn cũng cùng bọn hắn cái k i a láo tổ tông như thế quen thuộc thành giới sinh hoạt dứt khoát lại để cho bọn hắn ở lại một chút thời gian kế tiếp đi hỏa diễm sơn nhìn xem lý nguyên thọ ánh mắt không tự giác nhìn về phía tây bắc lúc trước rời đi thiên hoang trước đó hắn từng đi qua hỏa diễm sơn luyện minh khi đó hắn liền nghe qua hỏa diễm sơn nghe đồn có nghe đồn nói nơi đó vẫn l ạ c qua một tôn hỏa thần cũng có nghe đồn nói nơi đó là trên trời rơi xuống t i ê n hỏa đã từng từng thiêu chết thánh nhân mặc kệ nghe đồn là thật là dạ lý nguyên thọ có thể xác định tám bạn dặm hỏa diễm sơn hoàn toàn chính xác không đơn giản dù là lấy hắn bây giờ tu vi cũng có thể cảm nhận được kia nóng rực lực lượng cường đại so huyền hỏa cổ tinh cựu thiên huyền hòa còn cường đại hơn rất nhiều chỉ là bởi vì một ít hạn chế hiện ra ở bên ngoài lực lượng không đủ một phần bạn trước đó vẫn còn muốn tìm cái địa phương trùng luyện hỗn đ ộ i thần lô dung nhập thiên dương thần thạch bây giờ xem ra cũng là bớt đi một phen công phu hắn mắt nhìn đắm chìm trong trong tu luyện đám người có hắn b à y ra quy tắc tiểu t h i ê n địa, đại thánh cũng khó có thể công phá mà hắn lại có thể thời điểm chú ý động tính của nơi này trong một ý niệm lý nguyên thọ xuất hiện tại hỏa diễm sơn lần này hắn không còn bó tay bó chân cũng không cực hạn tại ngoại giới trực tiếp theo một đầu hỏa đạo cất b ư ớ c tiến vào hỏa diễm sơn chỗ sâu thẳng tới lòng đất cuối cùng ở chỗ này chung quanh hòa diễm đã không còn là hỏa diễm mà là kinh khủng pháp tắc li hoàn toàn chính xác có thiêu chết thánh nhân lực lượng lý nguyên thọ trong lòng ngạc nhiên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy lòng đất ngàn vạn hỏa đạo cuối cùng chính là một cái đen như mực cửa hang tất cả hỏa diễm đều là từ nơi đó dâng trào đi ra cửa động lực lượng đã tiếp cận thánh nhân đình phòng chỉ là bị t r ú n g quanh lít nha lít nhít đạo văn trói buộc những cái kia đạo văn cũng không phải là bị người tận lực bố trí xuống mà là cửa hang t r u n g quanh quy tắc tại lâu đời tuế nguyện bên trong dần dần lạ cấn ở trên núi nơi này là một phương thánh giới một phương đại thánh cường già tối đỉnh còn sót lại thánh giới lý nguyên thọ trong mắt tinh quang trong vắt không chút do dự xông vào h ỏ a động chương ba trăm bảy mươi chín thái dương thần hỏa trùng luyện thần lô chương ba trăm bảy mươi chín thái dương thần hỏa trùng luyện thần lô lòng đất h ỏ a động chính là thành giới nhập cầu k ị a dâng lên liệt diễm đã hiện ra màu tím đen cực kỳ kinh người tại lý nguyên p h õ đặt chân trong đó một phút này quanh người hắn thánh lực phát tác hóa thành kết giới đều đang và mẹo bị thiêu đốt đến tư tư rung động thần lực đang nhanh chóng tiêu hao phải biết bây giờ hắn như là đại thánh hậu kỳ cường giả một thân nội tỉnh càng hơn đại thánh định phong thực lực cường đại như vậy đều có thể bị tiêu hao có thể thấy được nơi lây chân hòa cường đại ít nhất là chỉ nửa bước bước vào võ thánh cấp độ cường giả lưu lại thậm chí lý nguyên thọ không cầm được tim đập rội lên hắn hoài nghi đây là một phương võ thánh cường giả lưu lại thành giới vâng khi hắn đặt chân mảnh này hỏa d i ễ m thành giới lúc chợ cảm thấy giữa thiên địa vang lên một tiếng xét giống như là trống rông vang vọng tại đầu ó c hắn tại linh hồn, hắn trô sâu lôi. Nếu không phải linh hồn có chỗ đột phá chỉ sợ đều muốn bị trấn nhiếp mà choáng váng một lát tia lửa cháy ngập trời càng làm mãnh liệt mà đến như muốn đem hắn thôn vệ lý nguyên thọ đặt mình vào tại cái này ngập trời liệt diễm bên trong ánh mắt càng thêm s a n chói lệ cùng lúc đó trong biển lửa thần điệu dường như cũng phát hiện lý nguyên thọ tồn tại ngửa mặt lên trời tây minh phát ra một tiếng kêu to bên ngoài giống như quả đen toàn thân hiện lên kim sắc bên ngoài thân thiêu đốt lên lửa nóng hưng ngực tôn bí mà thần thánh hai cánh hai chân kim ô lý nguyên thọ thế này trong mắt kinh nghi bất định tướng mạo này cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại kim ô nhưng lại cũng không phải là ba chân chỉ có hai chân có thể kia thân thể khí thế kia bộ răng kia rõ ràng cùng trong truyền thuyết kim ô đồng đạo hắn trong mắt bắn ra tinh mang giống như điện quan g xuyên thủng hư không cách xa xôi khoảng cách vận dụng hết thị lực cẩn thận bưng mà trước mắt thần đ i ể u lông vũ sinh động như thật rõ ràng rành mạch tựa như chân chính sinh linh đồng đạo có thể hắn nhìn ra được đây cũng không phải là là một đầu thật chim mà là bản nguyên biến thành kia bày ra hình thái bất quá là đoàn kia bản nguyên lúc đầu hình thái ý thức mà thôi nói cách khác trước mắt thần hòa bản nguyên chính là một tôn kim ô lưu lại một tôn võ thánh cấp độ ki mô lưu lại ki mô lại tên thái dương thần chim nghe đồn đạn sinh tại mặt trời bên trong sinh ra chính là tiên tiên thần thánh cái tin đồn này là thật là giả lý nguyên thọ không thể nào chứng nhận nhưng hắn có thể xác nhận tôn này ki mô lưu lại bản nguyên cùng thái dương thần hỏa không khác mà lại là thực sự võ thánh chân hỏa bảo bối tốt lý nguyên thọ không nghĩ tới hỏa diễm sơn bên trong thật có tiên hỏa hơn nữa còn là đã diễn hóa xuất ki mô hình thái thái dương thần hỏa có thể diễn hóa xuất chân hình giải thích rõ này lửa đã có linh dựng dục ra ki mô hình thái chính là chân linh nếu như tùy ý nó trưởng thành xuống dưới nói không chừng về sau nào đó đoạn t u ế nguyện bên trong hỏa diễm sơn bên trong có thể dựng dục ra một tôn tiên thiên võ thánh lấy tu vi mà nói cảnh giới của nó còn ở trên ta đã chỉ nửa bước bước vào võ thánh cấp độ võ thánh cường giả bản nguyên bản chất là võ thánh chi lực không giả nhưng mất đi võ thánh nhục thân cùng linh hồn luật lực lượng tất nhiên sẽ rơi xuống thứ chính cảnh cái này đoàn chân hỏa chính là như thế nó bị một tôn võ thánh còn sót lại đến tận đây một lần nữa n ế t bản sinh ra chân linh muốn dục hỏa trọng sinh đợi một thời gian đợi cho chân hình viên mãn chân linh vất tỉnh liền có thể đ ă n g lâm võ thánh cấp độ thành t i ể u tiên tiên võ thánh nhưng bây giờ nó vẫn chỉ là lực phá hoại có thể so với vô địch đại thánh võ thánh bản nguyên cái loại này t r í bảo đủ để cho tu hành tới đại thánh đỉnh phong hỏa đạo cường giả nhờ vào đó k h á m phá võ thánh g ô n g cùng xiềng xích tuyệt đối được xưng ơ tục là giữa thiên địa nhất đằng t r í bảo ta như tu hành tới đại thánh đỉnh phong lại đem chi luyện hóa cũng có thể đánh vỡ võ thánh g ô n g cùng xiềng xích chỉ là dưới mắt còn làm không được chí bảo gần ngay trước mắt muốn nói không động tâm kia là giả nhưng lý nguyên thọ không có bị choáng váng đầu ó c hắn biết mình cất lượng thời gian ngắn không có khả năng đem luyện hóa bất quá ta lúc đầu cũng là vì luyện binh mà đến lý nguyên thọ cũng là không nội ngày hôm nay hoang hắn là độc nhất ngăn cường giả t u y ệ t đ ỉ n h s ư ờ nổi thức dẫn trước ngoại trừ hắn không ai có thể động được cái này đ o ằ n thần hỏa không cần lo lắng có người đến tranh đoạn trước luyện binh lý nguyên thọ không có lãng phí thời gian quả quyết tế ra hỗn độn thần lô cùng trời dương thần thạch theo hắn tu vi tăng lên tới đại thánh hậu kỳ chiến l ự c có thể xưng vô địch đại thánh dừng lại tại cực phẩm thánh binh cấp độ hỗn độn thần lô đã theo không kịp bước chân cũng may hạ tại thanh vân thanh giới đạt được một khối thiên dương thần thạch đây là luyện chế cực phẩm lớn thánh binh khí đỉnh tiêm vật liệu đủ để đem hỗn độn thần lô tiến hành một lần hoàn mỹ thuế biến luyện chế lớn thánh binh khí không phải đỉnh tiêm thần hỏa không thể cho dù là có thể so với vô địch đại thánh thần hỏa mong muốn luyện hóa thiên dương thần thạch cũng rất không dễ dàng có thể hỏa diễm sơn lòng đất mảnh này thanh giới bên trong thái dương thần hỏa chính là một tôn võ thánh lưu lại bản nguyên bây giờ càng là muốn miết bàn thuế biến hòa diễm chính là rèn đúc trí tôn thánh khí đều có hai ba thành nắ không thể thích hợp hơn tốc độ so với cựu thiên huyền hỏa không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so sánh huyền hỏa cổ tinh tế binh lần kia lần này tình thế mạnh lên đâu chỉ và lần cơ bản cũng là nước chạy thành sông cơ hồ không tốn thời gian gì lý nguyên thọ liền đem hỗn độn thần lô một lần nữa hòa tan thành nước thép đem thiên dương thần thạch cũng cùng nhau hòa tan mượn nhờ thái dương thần hỏa lực lượng bốc hơi cặn bã lại thông qua lặp đi lặp lại du n g luyện khiến cho không ngừng tái tạo một lần nữa hóa thành một khối thần thiết lúc này thần thiết bên trong lại không tạp chất chính là thái dương thần hỏa cũng không cách nào lại đem nóng chạy lúc này đã đến rèn luyện khí phôi trình độ cần rèn n ú c hình lý nguyên thọ mấy lần luyện chế hỗn độn thần lô đối với cái này không thể quen thuộc hơn được hắn không n ó n g không đội lấy hỗn độn pháp tắc là truy lấy phiến tiên địa này là lò luyện một lần nữa rèn luyện hoàn toàn mới thân thiết dần dần đem rèn luyện ra thần lô khí phôi trong quá trình này hắn không ngừng dẫn dắt thái dương thần hỏa lực lượng rót vào thần lô khí phôi bên trong khiến cho bản nguyên càng mạnh đến một bước này lý nguyên thọ thì cần muốn lấy tự thân pháp tắc thần lực diện hóa xuất chính mình đại đạo phú văn đây là quy tắc chi lực cũng là tu sĩ nói Cần bước một khắc chế tương thánh binh phía trên, đồng đẳng với luyện chế thứ hai phân thân đồng một tại thứ với họa phía hai dù ạ đạo. lại n Nhưng thánh binh gánh chịu từ bản thân đạo. Quá trình này càng phiền hơn. g chịu hai thêm phức, trước bước, từ Quá cao đó độ so khó d sao một lần nữa dung luyện ra hỗn độn thần lô đã đi vào cực phẩm lớn thánh binh khí cấp độ chính là đại thánh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể tổn thương mảy may cũng chính là lý nguyên thọ cùng thánh binh tâm ý tương thông luyện chế là bản mệnh thần binh nếu không chính là hắn cũng rất khó đem pháp tắc của mình cùng nói l ạ ấn vào thần binh bên trong dù vậy hắn mong muốn hoàn thành cái này thần binh lợi chế cũng không phải sớm chiều ở giữa có thể hoàn thành hơn nữa hắn còn ghi nhớ lấy bắc nguyên đường hầm hư không nhớ ký t i ê nửa n tháng sau liền đem lâm thế ma tộc đại thánh cho nên lý nguyên thọ cũng không đắm chìm thức lợi binh hiệu suất tự nhiên cũng có chỗ c h ế t khấu cũng may hắn cũng không nóng n ả y ma tộc đại thánh mà có thể v ư ợ t giới cũng không có khả năng quá mạnh nhiều nhất chính là bình thường đại thánh lấy hắn thực lực hôm nay chính là tọa c h ấ n nơi này cũng là trong nháy mắt có thể diện chương ba trăm tám mươi bác nguyên dị tộc chân chính nội tỉnh chương ba trăm tám mươi Bác Nguyên dị tộc chân chính Nguyên nội tỉnh、lý、Nguyên dị Thọ trở Lý về lạm yên phần đưa tin ế động, không sớm tại lý gia tử tôn ba người thành thánh thời điểm liền đã ngăn chặn như thế hành vi tông sư đại tông sư phát ra đưa tin thánh nhân có thể tùy tiện bắt giữ lúc trước lý ra ba tôn thánh nhân vì thế chém giết không ít mật thám sớm đã chấn n h i ế p đám đạo trích kia h ạ n g người là lấy đương kim làm lớn vườn không nhà trống có thể x ư n g thùng sát nhưng lúc này q u a n ngoại cũng không an bình các ngươi đã nghe chưa ma tộc ít ngày nữa sẽ có đại thánh giáng lâm đây chính là siêu việt thánh giả cấp độ tồn tại căn cứ cổ sử ghi chép giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt tinh vực quét n a n g bắt hoang n h ư quả nhiên là dạng này chúng ta ha không đi rồi bác nguyên các bộ ngày xưa các phương đạo thống để tụ một đường đương nhiên cũng không phải là các đạo thống c h i chủ mà là bây giờ trưởng quản các tộc thánh nhân yêu thần điện trọng minh yêu thần hát sơn yêu vực đương đại hát sơn yêu thánh huyết tộc máu chủ ma vực bắc i ấ u ma quân bạch cốt thần điện bạch cốt tuân giả minh vực minh chủ sáu tôn dị tộc thánh nhân tề tụ bắc nguyên nam cảnh sắc mặt rất khó coi lúc trước bọn hắn vì ngăn chặn nhân tộc của t h ờ i từ bỏ h ư không chiến trường ai ngờ một ý nghị sai lầm đúng là dẫn sói vào nhà ma tộc xuất thế nhường bắc nguyên hao tổn sư đà lĩnh quần phong yêu thánh không nói bây giờ ma tộc đại thế đã thành càng có đại thánh muốn lâm thế nếu như thật tới một bước kia chỉ sợ trước hết nhất gặp nạn chính là bọn chúng sợ cái gì cùng lắm thì trốn đến vực ngoại bác g i ấ u ma quân cười lạnh đối với cái này lơ đễm cho cười ngươi chẳng lẽ không biết vực ngoại già sao tình huống cháu minh yêu thần nghe vậy lông mày cao chặt lạnh giọng q to lớn nếu quả thật dễ dàng như vậy sao không thấy ngươi dẫn đầu ngươi tộc trốn vào tinh hải cháu minh ngươi là muốn theo bùn quân một trận chiến không thành bác g i ấ u ma quân giận tí mặt đủ các ngươi còn muốn ngao nhau tới khi nào các ngươi muốn thật muốn đ ộ n thủ chính mình tìm địa phương đi đừng ở chỗ này ảnh hưởng cả nhóm thay thế cái khác mấy tôn thánh giả đều là n ộ khí dâng lên không để mặt mũi hai đại dị tộc thánh giả lập tức hành quân lặng lẽ từ khi ma tộc vào ở bắc nguyên các tộc tất cả đều hốt hoảng sống qua ngày thao tổn số lớn tộc nhân hỏa khí một cái so một cái trọng ngày xưa có ân đoán chủng tộc càng lá ra tay đánh nhau thậm chí lan đến gần thánh giả p h ư ơ n g diện tựa như trước mắt bắt g i ấ u ma quân cùng trọng minh yêu thần có thể bọn chúng cũng biết dưới mắt loại này khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp nếu bất nội đấu không ngừng đều đem tán thân nơi này la quỷ người nói thế nào chân mặc một lát máu chủ nhìn về phía bạch cốt tôn giả bạch cốt thần điện nội tình hùng hậu lúc trước bị lý nguyên thọ cướp đi một cái thần h binh đều coi là bạch cốt thần điện sẽ như vậy xuống dốc thằng đến lý thanh dương bố cục cùng hoàng phong lĩnh ngày xưa kia hai đại yêu chủ liên thủ ý muốn hủy diệt bạch cốt thần điện trong lúc đó còn có nhân tộc ma đạo thế lực lẫn bảo âm thầm hạ độc thủ các tộc mới kiến thức đến bạch cốt thần điện chân chính nội tình trong tộc lại có một cái vô thượng thánh binh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chỉ là thêm chút thôi động liền có hủy thiên diện địa chi uy lúc ấy đừng nói bắc nguyên toàn bộ thiên hoang đều cảm nhận được kia kinh khủng lực lượng hủy diện tộc ta món kia thánh binh mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ có thể tự vệ tiên tổ lưu lại pháp quyết không đủ hoàn chỉnh dù cho tộc ta lĩnh hội vài vạn năm cũng khó có thể vận dụng nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân trong đó b ạ c h cốt tôn giả không nhanh không chậm ngữ khí lạnh n h ạ t không hề bận tâm nó tự kiềm chế có tiên tổ còn sót lại vô thượng thánh binh tự biết chính là đại thánh cũng khó có thể làm sao tự nhiên có lực lượng thực sự chuyện không thể làm nó liền dẫn linh tộc nhân trốn vào thánh binh bên trong đến lúc đó coi như ma tộc hủy diệt thiên hoàng cũng không đả thương được bọn chúng nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm kể từ đó an u y không ngại có thể ngươi tộc sợ là muốn vĩnh viễn bị v â y ở thánh binh bên trong lại không xuất thế này minh chủ thanh nhâm k hẳn g k hẳn nghe làm người ta sợ hãi n ó một câu nhân tiện nói phá huyền cơ trong đó đây là gìn giữ cái đã có chi k h í khó mà lâu dài không tệ bạch cốt tôn giả than nhẹ một tiếng không nói nữa đông nhiên nó trong mắt thần quang n ả y lên nhìn về phía bắc dấu ma quân nói trong tay ngươi cũng có một cái vô thượng thánh binh không biết là loại nào thần binh a mấy tôn thánh giả nghe vậy giật mình nhất là trọng minh yêu thần nó vẫn cho là bắc dấu ma quân là ng ngược tàn rỡ không coi ai ra gì mới khắp nơi cùng nó đối nghịch đối mặt mấy vị k h á c cũng là làm theo ý mình không nghĩ tới trong tay thế mà cũng có vua thượng thánh binh nghĩ tới đây nó đáy lòng không khỏi toát ra một luồng hơi lạnh lại nhìn bắt dấu ma quân lúc đáy mắt lóe ra nồng đậm vẻ đề phòng g i a hỏa này ẩn giấu quá sâu k h ắ c k h ắ c cùng ngươi tộc không khác nhau chút nào bắt dấu ma quân nghe vậy cười q u á i dị một tiếng lơ đạn g liếc quá nặng minh yêu thần thâm trầm nói ngươi tộc thánh binh là hàng á i tộc ta không phải là không như thế máu chủ đâu mạnh cốt tôn giả lại nhìn về phía máu chủ ân mấy tôn thánh giả lại là giật mình ngạc nhiên nhìn về phía máu chủ bọn chúng vẫn cho là vô thượng thánh binh chỉ có một kiện chính là bạch cốt thần điện món kia không nghĩ tới hôm nay vậy mà thêm ra hai kiện t ộ c t a cũng là hàng lái máu chủ tầm mắt buông xuống thanh âm không mặn không nhạt nó dẫn đầu đặt câu hỏi không chỉ có là biết được bạch cốt thần điện nội t ì n h càng là bởi vì vô thượng thánh binh giữa lẫn nhau có cảm ứng cái khác mấy cái không rõ ràng bọn chúng mấy cái chấp trưởng vô thượng thánh binh lại là rất rõ ràng người tộc thần điện tộc ta thần q u n nói chung đầy đủ chúng ta bảo mệnh chỉ là những này đều không phải thượng sách không biết ma quân trong tay món kia có thể nắm giữ đến mức nào có thể nhờ vào đó trốn vào b ừ n ngoại máu chủ nhìn về phía bắc dấu ma quân nếu như các ngươi cùng b ố n quân hợp lực rời đi tiên h o a n g không khó bắc dấu ma quân vẻ mặt nặng nế người khác đều coi là nó cuồng vọng tự đại thật tình c ũ n g biết nó là có cái này lực lượng như thế rất tốt máu chủ hòa bạch cốt tôn giả khẽ gật đầu cũng không quá nhiều ngoài ý muốn bọn chúng đã sớm biết ma vực có một cái vô thượng thành m i n h lại nhìn bắc dấu ma quân kia p h é p lối bộ dáng liền biết lực khống chế hơn xa hai bọn chúng lúc này chỉ có trọng minh yêu thần minh chủ hát sơn yêu thanh n ê n tĩnh không nói ở đây sáu tôn thánh giả lại có một nửa nắm giữ vô thượng thánh binh mà nó i nhóm chính là kêu một nửa khác muốn nói đấy lòng không có ghen é t đó là không có khả năng nhưng chúng nó sắp ăn nhờ ở đâu cũng không dám quá nhiều ngôn ngữ hôm nay triệu tập chư vị còn có một chuyện khác đông nhiên máu chủ ánh mắt sắp bén nói ra một cái bí ẩn trước đây không lâu tộc ta vô thượng thánh binh cảnh báo thương hư thực t h ự có c một tôn vô thượng tồn tại giáng lâm tiên hoàng lời vừa nói ra toàn trưởng phải sợ hãi ngoại trừ bạch cốt tôn giả cùng bắc dấu ma q u n bên ngoài còn lại ba tôn thánh giả đều là sắc mặt đại biến thật là ma tộc không xác định bạch quốc tôn giả khẽ lắc đầu trong mắt ánh nến nảy lên hiện lộ rõ ràng nó nội tâm không bình tĩnh không hề nghi ngờ đây là một cái biến số máu chủ cao mày thanh âm n ụ p nạt cho nên bổn quân tìm đến chư vị cùng chư vị thông một trật khí nhìn xem có phải hay không sớm tính toán t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt ma tộc đại thánh giáng lâm thiên hoang năm trăm chú ý tăng thêm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt ma tộc đại thánh giáng lâm thiên hoang năm trăm chú ý tăng thêm đã là vô thượng thánh binh làm ra cảnh báo liền mang ý nghĩa tuyệt không phải chúng ta có khả năng là địch p h á c lối như bắt dấu ma quân giờ phút này cũng xác mặt nghiêm túc nghiêm túc không tệ b ạ c h cốt tôn giả gật đầu phụ h o a nếu không phải cái này biến cố nó còn muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem ma tộc cùng nhân tộc tử chiến một tôn ma tộc đại thánh nhìn như vô địch kỳ thực nó có vô thượng thánh binh làm ủy vào cũng không phải là rất lo lắng khả năng nhường vô thượng thánh binh cảnh báo tồn tại lại là để nó trong lòng khó có thể bình an có phải hay không là nhân tộc vô thượng thánh binh trọng minh yêu thần nhữ mày suy tư hỏi như thế nói cũng không phải máu chủ lắc đầu nói ngày ấy tộc ta thánh binh chính là chỉ lên trời cảnh báo tộc ta cũng là b ạ c h cốt tôn giả cùng bắt giấu ma quân đồng thời xác nhận chẳng lẽ lại còn có v ự c ngoại cường giả giáng lâm thiên hoang mấy vị thánh giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trung cổ trận chiến kia đến nay mười vạn năm qua đi cũng chưa từng có v ự c ngoại cường giả đặt chân phiến tiên đ ị a n à y bây giờ em đẹp như thế nào chống g ô n g thoát ra một vị nói như vậy chúng ta tùy tiện khởi hành chẳng phải là lại càng dễ đánh cỏ độc rắn hắc sơn yêu thánh trong lòng c h ầ m xuống nguyên nhân chính là như thế bùi quân mới tìm chư vị thương nghị máu chủ sắc mặt nghiêm túc đến có thể chạy ra nước yêu hoàng bên kia nói thế nào n g ẫ nhiên minh chủ mở miệm nhìn về phía bạn yêu quốc ngày hôm nay hoang ngoại trừ nhân tộc chính là bọn chúng những n à y dị tộc trước kia bọn chúng bắc nguyên các tộc cùng bạn yêu quốc lui tới không nhiều nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường tự nhiên là lực lượng càng nhiều càng tốt đừng nghĩ máu chủ k h ẽ lắc đầu thở dài nói bụi quân đã mời qua nó có thể nó không đến rất hiển nhiên yêu hoàng đến nay đều không muốn cùng bọn chúng liên thủ chúng ta chỉ q u ả n cân nhắc lấy trước mắt thực lực ứng đối ra sao chính là ở đây thánh giả tất cả đều trầm m ặ t không nói nhữ m ạ n khổ tư nếu là trước đó bọn chúng cũng có thể thôi động vô thượng thánh binh đem hết toàn lực chạy ra thiên hoang nhưng khi đó bọn chúng đều đang do dự thiên hoang bên ngoài chính là đường cùng thánh giả chạm vào tức tử chính là có vô thượng thánh binh cũng chưa chắc có thể mang theo bọn chúng lao ra bây giờ lại thêm ra một cái biến số bọn chúng thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ lo lắng sẽ dẫn tới cái kia vô thượng tồn tại chú ý phải biết vô thượng thánh binh thật là trùng cổ trước gì g i ấ u chính là thời đại kia đều là đỉnh tiêm trí bảo đủ để gây nên tất cả cường giả tranh đoạn theo bản tôn góc nhìn vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến a thớ cựu bạch cốt tôn giả cân nhắc nói rằng đã bị kia không có ở trước tiên độc thủ giải thích do thần chưa hẳn cảm ứng được chúng ta vô thượng thánh minh nếu như thế không bằng chờ đợi thời cơ chờ ma tộc đại thánh giáng lâm có lẽ sẽ nên đón mới cơ hội hơn nữa nhân tộc bên kia chưa hẳn không có vô thượng thánh minh bọn hắn có lẽ cũng có thể mang đến cơ hội về phần chúng ta ánh mắt của nó đảo qua chư thánh ngưng giọng nói trước đem tộc nhân hợp ở một chỗ chúng ta cũng không thể giống như trước tiên như vậy phân tán nhất định phải cam đoan tùy thời có sức mạnh thôi động vô thượng thánh minh nên như thế máu chủ không chút do dự đồng ý như thế làm phiền hai vị tương hộ ba cái không có v ô thượng thánh binh thánh giả tất nhiên là không có quyền lựa chọn bọn chúng trong lòng tin tưởng nếu không phải mấy vị này cần lực lượng của mình t ư ơ n g trợ chỉ sợ sớm đã theo chân chúng nó chặt đứt lui tới tùy ý bọn chúng tự sinh tự d i ệ t buồn quân tán thành bắt i ấ u ma quân cũng không lại như ngày xưa như vậy làm theo ý mình ngày đó mấy tộc liền đều rời đến bắc nguyên đông nam sừng bên thiên là ma tộc chỉ có không có đại quy mô tứ ngược địa phương một trong cũng là bây giờ bạch quất thần điện ma vực cùng huyết vực nghỉ lại chi đ i ệ cùng ngày xưa hát sơn yêu vực bảo hộ t ư ơ n g vọng những dị tộc kia động dị tộc di chuyển chính là lại thế nào che lấp cũng khó có thể giấu giếm được thánh giả bây giờ bị ma tộc chiếm cứ mảng lớn thiên điệu bên trong mấy tôn ma thánh cắt thủ một phương đối lại tông sư mà nói cực kỳ xa xôi có thể đối bọn chúng mà nói nhất nghiệm liền có thể b á o trùm mấy tôn ma thánh cơ h ồ i là trơ mắt nhìn xem mấy cái k i a n dị tộc tại di chuyển bất quá bọn chúng cũng không ra tay bọn chúng trong tay có c h i tôn t h á n h khí cũng là một đám tốt h u y t thực chỉ tiếc chúng ta khó mà gặm hạ những n à y xương cứng chỉ có thể tôn thượng đích thần tới một tôn ma thánh ánh mắt tham lam n ô n ngữ tràn ngập tiếp l ậ n lúc trước bọn chúng rét tới bạch cốt thần điện bị một sởi t h ầ n quang đả diệt vô số tộc nhân thậm chí có hai vị trước hết nhất xuất thế thánh giả đều bị đánh giết nếu không phải như thế bọn chúng sao lại cùng những tên kia chung sống b ắ t nguyên k h ắ c k h ắ c ngày xưa thiên hoang từng là nhân hoàng tổ đ ỉ n h không nghĩ tới bây giờ xuống dốc đến tận đây thế mà bị một đám kẻ ngoại lai chiếm cứ sinh tồn chi đ ị a n h ư thế cũng tốt bọn chúng người mang trí bảo chờ tôn thượng giáng lâm quét ngang phiến thiên đ ị a n à y chúng ta đều có thể lập xuống bất thế kỳ công một vị khác ma thánh cười k h á i dị một tiếng đáy mắt cũng là huyết quang bốc lên chỉ là không biết nhân tộc phải chăng cũng có như thế trí bảo nếu là nhiều mấy món trí bảo chúng ta sợ là có thể được trao cho tổ đỉnh tẩy lễ cơ hội thành tựu đại thánh ở trong tầm tay còn lại mấy tôn ma thánh cũng là cảm xúc chập trùng ánh mắt khát máu đáng tiếc bọn hắn không mắc mưu không tốt thăm dò lai lịch của bọn hắn bất quá nghĩ đến cũng có một chút nội t ì n h không phải tuyệt không có khả năng ngăn trở những cái kia kẻ ngoại lai bọn chúng trước đó thả ra tin tức chính là ngóng trông n h â n tộc giết vào b ắ t nguyên tốt sớm t r a d õ nhân tộc nội t ì n h làm sao dân tộc không hề lay động bất quá bọn chúng cũng không quan trọng ngược lại tôn thượng sớm muộn g á n g lâm tại cường giả này tàn lùi thời đại một tôn đại thánh đủ để quét ngang toàn bộ thiên hoàng cướp đi tất cả thuộc về phiến thiên địa này trí b ả o hơn nữa bọn chúng tổ đình bên kia còn có thể coi đây là căn cơ khai thác một đầu nhân gian đại đạo về sau trong tộc cường giả liền có thể liên tục không ngừng giáng lâm cho đến giết ra thiên hoàng lật tung nhân hoàng thánh vực quân lâm toàn bộ nhân gian tại như vậy mỹ hảo chờ đợi bên trong nửa tháng thời gian phi tốc lướt qua một ngày này thuộc về ngày xưa huyết vực một tung lung sâu bên trong ma khí chủ tiên thánh lực tứ ngược một cỗ siêu nhiên tất cả khí tức phóng lên tận trời như phá thương vân giống như quân lâm phiến thiên đ ị a n à y đỉnh thiên lập đ ị a màu đen c ổ sáng chiếu dọi b ắ t phương toàn bộ thiên hoang đều có thể nhìn thấy kia tràn ngập ma khí giết chóc hát cám đen nhánh của sáng đều có thể cảm nhận được kia h ị thiên diện địa khí tước toàn bộ sinh linh vì đó h ã i nhiên ma tộc đại thanh tới bắc nguyên đông nam sừng hội tụ vào một chỗ các tộc sớm đã trốn vào bạch cốt thần điện cùng máu thần quan trong chỉ có mấy tôn thánh giả canh giữ ở ngoài điện quan sát lấy một màn này đáy mắt đều là toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc dù là bọn chúng đã tận khả năng tưởng tượng đại thánh cường giả chỗ kinh khủng có thể so sánh nhìn thấy trước mắt vẫn là cảm thấy vô pháp so sánh đây chính là đại thánh cường giả sao chỉ sợ một ý niệm l i ề n có thể hủy diệt tất cả nhanh chóng trở lại trong thần điện đi mấy tôn thánh giả vốn định dòm ngó đại thánh chân dung nhưng giờ này phút này bọn chúng đã sớm bị hủ đến vong hồn đại mạo không dám lưu thêm một lát sợ tôn này ma tộc đại thánh chân chính d á n g lâm sau sẽ một cái đưa chúng nó gật bỏ vậy chúng nó coi như bạch bạch mưu đổ nhiều như vậy chương ba trăm tám mươi hai g i ữ tay nhất chân ma diện đại thánh chương ba trăm tám mươi hai g i ữ tay nhất chân ma diện đại thánh đại thánh cường giả ai bạn yêu quốc ngày xưa yêu hoàng sớm tại ba mươi năm trước thành thánh bây giờ cũng là một đời yêu thánh nhưng tại ma tộc đại thánh ngập trời thân vĩ hạn g vẫn là cảm thấy tự thân nhỏ bé tại nó bên cạnh đứng đ ấ y hai thân ảnh từng cái khôi n ô cao lớn cao lớn và b ỡ một người thân đầu hổ một người thân đầu chim quanh thân đều là kim quan g trói mắt cái trước thân phụ thượng cổ bạch hổ nhất tộc huyết mạch là đ ư ờ n g kim v ạ n yêu quốc tư lịch giả nhất cờ ư n giả g hơn hai ngàn năm trước đã đứng hàng thánh giả đình phong một vị khác thì là thân phụ bên trên cổ kim bằng huyết mạch cũng là thành đạo một ngàn năm trăm giữ trợ thu vi tại thánh giả hậu kỳ bất quá hai người tới đều là hóa thân chân thân đều tại trấn áp hư không chiến trường trên thực tế yêu hoàng cũng là hóa thân toàn bộ bạn yêu quốc đều đã rời đi rời đến bọn chúng chân chính tổ đ ị a một phương chuyển thừa thành giới đáng tiếc bùn quân vô duyên đại thánh sơn quân bạch hổ than nhẹ một tiếng trong mắt có khó nén chiến ý nó rất muốn mang theo trong tộc chuyển thừa tổ khí cùng kia ma tộc đại thánh một trận chiến nhờ vào đó đánh vỡ gông cùng x ỉ n xích làm sao sau lưng nó còn có thiên tiên bạn bạn yêu tộc tự tôn những tên kia có đầu rút cổ tại vô thượng thánh binh bên trong cũng là tính đường sống chỉ là không biết nhân tộc làm như thế nào tự xử kim bằng thánh quân không g i ậ n tự uy lông mi bên trong mang theo nhàn nhạt chờ đợi bọn chúng đã sớm đem tộc nhân an trí thỏa đáng hôm nay chính là vì đến xem náo nhiệt ma tộc biết được bắc nguyên các tộc nắm giữ vô thượng thánh binh bây giờ đều đã c o đầu rút cổ trong đó mà nó nhóm cũng đã trốn vào truyền thừa t h á n h giới còn lại đứng m ũ i chịu xảo chỉ có làm lớn nhân tộc c u n g nên tôn thượng n g ẫ nhiên giữa thiên địa vang lên c h ă g miệng một lời chấn thiên hét lớn nam tôn ma đạo thánh giả tựa như trăng sáng nô lên cao chiếu dọi cựu thiên tập địa bảo vệ lấy tia sừng sức tại bắc nguyên tri đỉnh ma tộc đại thánh miễn lễ đem như mực cột sáng dần dần tán đi. ma tộc đại thánh kia to lớn như sơn nhạc thân thể hiện ra trong mắt thế nhân toàn thân trên dưới mọc đầy bảy giác màu đen tứ chi thoăn d à i tay chân như lợi chảo k h u ỷ tay đầu gối đều có dựng ngược cốt thứ tựa như lấy mạng liêm n à o tại sau lưng nó còn có một đôi đen nhánh cánh chim đây là chính thống lại thuần huyết ma tộc cơ hồ bảo lưu lấy thượng của ma tộc hình dáng nó chắp hai tay sau lưng khinh thường thiên v ũ đen như mực ánh mắt đảo qua toàn bộ thiên h o à n g khi nhìn đến bắc nguyên các tộc cần ấp cùng bạn yêu cốt còn sót lại ba cái thánh giả hóa thân sau kia không tình cảm chút nào trong con ngươi hiện lên một v ệ nhàn nhạt, nhạt k i n h thường nhưng khi nhìn thấy làm lớn cảnh nội nó kia sâu không thấy đáy con n g ư ờ i không tự giắt vì đó ngưng tụ tại làm lớn cảnh nội một mảnh tương hòa mà chân chính để nó vì đó ngưng trọng thì là bắt châu kia phiến quy tắc thiên địa. nó dưới trướng những n à y thánh giả cảm ứng không ra có thể nó xem như đại thánh lại là phát hiện mánh khỏe kia rõ ràng là một tôn nhân tộc đại thánh bày ra quy tắc thiên địa. nhân tộc lại có đại thánh tôn này ma tộc đại thánh thanh â m bên trong mang theo một vệ t nặng nghề nó rõ ràng cảm nhận được kia có quy tắc chi lực xa so với nó cường đại hơn nhiều cái gì nhân tộc có đại thánh mấy tôn ma tộc thánh giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi từng người t r ợ n to hai mắt hoảng sợ ngây ngốc nói tôn thượng có phải hay không là nhân tộc cố tình bày nghĩ trợ chúng ta khiêu chiến mấy năm cũng không thấy nhân tộc cao dài thánh giả ra tay sao là đại thánh hơn nữa bọn hắn c h â n thủ nơi đó không phải định phong thánh giả sao bọn chúng không d á m chất vấn tôn thượng cảm ứng có lỗi chỉ có thể luyện chuyển nói nhân tộc giả thần giả quỷ có thể ma tộc đại thánh sao lại cảm ứng sai thật là đại thánh không nghi ngờ gì ma tộc đại thánh liên tục cảm ứng trong lòng đã phát giác k h ô n thật là không đợi nó sinh lòng thoái ý một đạo thanh â m bình tĩnh đã vang ở nó bên hai đã tới liền lưu lại đi n g ẫ nhiên hỏa diễm sơn dâng lên một vòng sáng trói đại n h ậ t lý nguyên thọ vĩ nạn vô biên thân ảnh đằng không mà lên vừa ép bắt phương dị tượng còn tại hỏa diễm sơn mà thân ảnh của hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ma tộc đại thánh phụ cận không tốt ma tộc đại thánh sắc mặt đại biến nó bên người mấy cái thánh giả cũng là kinh ngạc thốt lên ông chỉ thấy k i ê mông lung thân ảnh có chút đưa tay bàn tay liền như là san bằng giấy lụa nếp lớn cũng như lao cho bụi giống như cứ như vậy nhẹ nhàng s á t qua trong trước mắt thiên địa dừng lại bất luận là ma tộc đại thánh vẫn là mấy tôn thánh giả hoặc là dưới chân ngàn vạn ma tộc tất cả đều như là cho bụi giống như từng khúc tiêu tán vẹn vẹn q u á t tay xâm lấn thiên hoang tứ ngược nhiều năm ma tộc liền biến thành vế nguyện bụi bặm t vạn yêu quốc yêu hoàng trên núi ba tôn đặt song song mà đứng yêu tộc thánh giả đều là nhịn không được hít sâu một hơi giờ này phút này bọn chúng chỉ cảm thấy giống như nằm mơ chân trước ma tộc đại thánh hung hăng ngang ngược xuất thế chân sau liền cùng đến không hết ma tộc hóa thành cho bụi không thể tưởng tượng nổi quả thực là kinh thế hai t ụ làm sao có thể thiên hoang sao có thể có thể t r ả có cái loại này cường giả nhân gian đại thánh đây không phải là trung cổ t r ư ớ c mới có tuyệt đỉnh tồn tại sao mạnh như cái loại này tồn tại cũng b ấ t quá mấy ngàn năm vọng nguyên dùng cái gì sống đến hôm nay hai tôn cổ thánh trừng to mắt trong miệng tự lẩm bẩm dường như đ i ê n cuồng là hắn sao mà khi đại yêu h o à n g càng thêm kinh dị lúc này phía sau lưng của nó không cầm được c ứ a ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thấu xương lạnh bớt bởi vì âm thanh kia nó quá quen thuộc vẹn vẹn hơn bốn mươi năm không gặp mà thôi có thể nó lại cảm thấy khó mà tiếp nhận rõ ràng hắn sớm đã theo thiên đất thánh giới vỡ vụn mà tam tích không rõ kết quả tốt nhất cũng nên là luân lạc tới thiên hoang bên ngoài rơi vào kia vô biên đường cùng thịt nát xương tan coi như h ắ n phúc nguyên mịch t i ề n không có chết đi được đưa tới thiên đất thánh giả của hương vậy cũng nên luân lạc tới phương kia cổ lao yêu vực bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai bị vô số cường đại đến không thể tưởng tượng nổi yêu tập thánh giả xóa đi mới đúng làm sao có thể xuất hiện tại thiên hoang còn nhớ rõ ta trước khi rời đi nói qua cái gì sao đông nhiên cái kia đạo thanh â m quen thuộc lại xa l ạ tại yêu hoàng băng lên bên hai yêu hoàng nhìn lại chỉ thấy cái kia vừa mới xóa đi ngàn bạn ma tộc đáng sợ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng nó thật là ngươi ngươi thế mà còn có thể trở về vẫn là lấy cái loại này tu vi trở về yêu hoàng đáy mắt tâm thần chậm trờn thân ảnh như ánh nến giống như lưu động dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói đồng dạng ngươi nhận ra hắn bên cạnh hai vị yêu tộc cổ thánh càng phát ra cảm thấy hoang đường thật chẳng lẽ là thiên hoàng quật khởi cơn giả có thể bọn chúng vì sao chưa từng nghe thấy lý nguyên t h làm lớn cái kia nghe đồn thánh giả c h u y ể n thế nhân vật yêu hoàng nói nhỏ thanh â m đắm chát nó biết lúc trước không có thể đem bóc chết hôm nay chính là khó thoát một kiếp cái gì là hắn có thể hắn không phải hai vị yêu t ộ c cổ thánh hãi nhiên nghẹn à o l ờ i nói tới một nửa lại im b ặ t mà dừng bọn chúng hiển nhiên cũng ý thức được lúc trước bọn chúng còn cảm thấy yêu hoàng ngạc nhiên kim bằng thánh quân còn phái ra trong tộc kiệt xuất tiểu bối ra tay ý đồ ma luyện tử tôn nhưng lại dẫn đến cái kia tử tôn vẫn lạc tại bắc nguyên yêu hoàng đã từng ra tay đây là không thể điều hòa ân đoán chứ ba trăm tám mươi ba yêu tộc mạt lộ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi ba yêu tộc mạt lộ kết thúc ba tôn yêu tộc thánh giả đều là lệnh cả tim tê cả ra đầu cho dù ai cũng không nghĩ đến cái kia hơn bốn mươi năm trước nhân tộc tiểu bối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy một bước sai từng bước sai lúc trước không có bị bọn chúng để ở trong mắt người bây giờ đã có thể nắm giữ sinh tử của bọn nó sớm biết như thế chính là từ bỏ hư không chiến trường cũng nên ra tay đem bóc chết hai tôn cổ thánh trong lòng hối lận trước đó bọn chúng còn tưởng rằng bắc nguyên cổ tộc là bị hóa điên lại lấy đồng quy vô tật biện pháp thả ra ma tộc nhưng hôm nay bọn chúng mới phát hiện bác nguyên các tộc thủ đoạn còn chưa đủ hung ác các ngươi rất thông minh xóa đi thánh giới tọa độ nhưng các ngươi hẳn phải biết thiên hoang bên ngoài chính là đường cùng cho nên các ngươi không trốn thoát được lý nguyên thọ thần sắc bình tĩnh ngữ khí không có chút rung động nào hắn đường đường đại thánh sao lại nhìn không ra trước mắt đều là hóa thân chỉ là một ý niệm hắn liền đã biết bạn yêu q u ố c lực lượng đoán ra bọn chúng đi hướng thánh giới phụ thuộc vào nhân gian giữa lẫn nhau tựa như là bong bóng lớn kết nối lấy bong bóng nhỏ nhân gian so sánh bong bóng lớn lời nói thánh giới chính là cái kia bong bóng nhỏ ở giữa có cái kết nối đầu mối then chốt cái kia chính là tọa độ nhưng yêu tộc rất thông minh xóa đi tọa độ cái này cũng liền mang ý nghĩa yêu tộc kia phương thành giới sẽ giống lục bình không dễ như thế ở trong thiên địa du đẳng nếu là tại n g o ạ i giới một phương thánh giới thoát ly đại thiên địa trói buộc liền sẽ như là trong gió cắt sỏi đồng dạng không biết đi hướng phương nào khó mà truy tìm tầm tích của hắn cũng không có chút nào tung tích có thể nói nhưng nơi này là thiên hoang thiên hoang bên ngoài chính là đường cùng toàn bộ tinh vực đều tựa như một cái cỡ lớn cái lồng cho dù thoát ly thiên hoàng tình cũng khó có thể thoát ly nơi tuyệt địa này hơn nữa chỉ có thể quay chung quanh thiên hoàng tình tại cái này có hạn thiên địa chung du cách chỉ cần tốn hao chút công phu liền có thể tìm ra t i a phương thánh giới hạ lạc lý nguyên thọ tu hành hư không thánh đạo rất có tạo nghệ mong muốn tìm kiếm càng thêm đơn giản lại tha cho các ngươi sống lâu chút thời gian chuyện hôm nay với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ xem giữa đừng nói hắn một cái vô địch đại thánh chính là thần vực những cái kia đối thủ tùy tiện tới một cái đều có thể giải quyết chỉ là không có cách nào giống hắn nhẹ nhàng như vậy mà thôi mà của hắn tầm mắt thứ lâu không cực hạn với thiên hoàng lý nguyên thọ mục tiêu là đương thời võ thánh so sánh dưới một đám chó nhà có tang đồng đạo bị giam cầm ở sao trời t r u n g quanh yêu tộc căn bản không đáng giá nhất tới hắn hôm nay đạo thân ảnh này cũng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi chân thân còn tại hỏa d i ễ m bên trong tế luyện h ố n độn thần lô hắn chỉ là để lại một câu nói hóa thân liền im hơi lặng tiếng tiêu tán nhưng yêu tộc ba tôn thánh giả hóa thân lại dường như bị thi triển định thân thuật lại dường như hóa thành pho tượng thật lâu bất kết thúc toàn kết thúc sơn quân bạch hồ thất hồn là phách hai mắt vô thần nhị non một tôn ma tộc đại thánh đã để bọn chúng dốc hết tất cả t h ú n chi là một cái có thể đưa tay xóa đi ma tộc đại thánh nhân tộc trí cờ giả yêu hoàng cùng kim bằng thánh quân đều là trầm mặc không nói bọn chúng cũng biết giờ này ngày này yêu tộc lại không đường sống có thể nói nếu không kim bằng thánh quân không cam lòng gầm nhẹ nói đi bác nguyên a bỏ qua mặt mũi gia nhập những tên kia dựa vào bọn chúng vô thượng thánh minh có lẽ còn có đường sống bọn chúng nghỉ vào thực lực đủ mạnh nội tình hùng hậu trước đó c h ư ớ mắt bác nguyên các tộc có thể lúc này không giống ngày xưa truyền thừa thánh giới có lẽ có thể tránh thoát ma tộc đại thánh cũng khó tránh đi cái này nhân tộc bọn chúng cũng không có quên lúc trước cái này nhân tộc tu hành hư không chi lực bây giờ sợ là lấy hư không chứng đạo thánh giới vốn là hư không chỗ tạo tại bực này cường già trước mặt không chỗ chét h â n tên đã bắn đi không thể quay đầu yêu hoàng thở dài một tiếng nói chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ xóa đi thánh giới t o a độ mong muốn trở về sao mà khó cũng bọn chúng truyền thừa thánh giới không phải bình thường thánh giới chính là một tòa vô thượng thánh giới mấy chục vạn năm t u ế nguyện bên trong mỗi một thời đại đều có thánh giả giữ gìn đây cũng là đến nay còn có thể bảo trì sức sống ngăn cản đại thánh lực lượng thế nhưng nguyên nhân chính là thánh giới quá mức cường đại dẫn đến bọn chúng khó mà trưởng khống cái này giống như là một đứa bé mong muốn trưởng khống trên b i ể n thuyền lớn đồng dạng cầm lái bốn cũng không dễ lại gặp phải cuốn phong hải thiếu có lòng không đủ lực hắn là đại thánh lại như thế nào bột quân không tin hắn có thể mạnh đến loại trình độ đó coi như hắn có thể tìm tới tộc ta thánh giới cũng chưa chắc có thể đem công phá sơn quân bạch hồ khe cắn răng thanh âm hung tợn không chỉ là đang an ủi chính mình vẫn là thật có lực lượng kim bằng thánh quân giật giật miệng cuối cùng không có lại nhiều nói nó vốn muốn nói trưởng không thanh giới tuy khó nhưng chúng nó đi ra lại rất dễ dàng lấy tu vi của bọn nó mong muốn hành đ ộ hư không từ phía trên hoang bên ngoài khu vực an toàn trở lại cũng không phải là việc khó có thể bởi như vậy liền phải từ bỏ tộc nhân hơn nữa dẫn đầu tộc nhân trốn vào thành giới là yêu hoàng nó cùng bạch hổ còn tại hư không chiến trường cũng không bỏ chạy trong đó cũng có bộ phận tộc nhân cử động lần này vốn là vì làm hai tay chuẩn bị bây giờ xem ra thật đúng là bị bọn chúng chó ngáp phải rồi vừa rồi đó là cái gì đậu tính đại thánh ra tay lại kinh khủng như vậy liền vô thượng thánh binh đều tại cảnh báo bắc nguyên đông nam b ạ c h cốt thần điện sông máu thần quan trong mấy tôn dị tộc thánh giả cũng là nơm nớp lo sợ bọn chúng muốn cho rằng vô thượng thánh binh có thể ngăn cách tất cả ai ngờ cho dù bọn chúng trốn ở trong đó vẫn là cảm nhận được ngoại giới từng tia từng tia chấn động phải biết đây chính là vô thượng thánh binh a lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thậm chí vì đó rung động sao mà kinh khủng an tâm đại thánh cường đại tới đâu lại như thế nào còn có thể đánh vỡ vô thượng thánh binh k ô n g thành có thể bọn chúng nếu là đem vô thượng thánh binh đưa đến ma giới lại nên làm như thế nào quá lo lắng bây giờ đường hầm h ư không liền đại thánh cũng không thể tùy tiện giáng lâm mấy năm cũng chỉ xuất hiện như thế một cái húng chi mang đi vô thượng thánh binh không tệ y theo tộc ta t r u y ề n thừa ghi chép vô thượng thánh binh vượt hà giới không thua gì nữa bức võ thánh vượt hà giới sao mà khó cũng nhưng khi hôm nay hạ có mấy cái loại kia cừng giả minh chủ nói có lý coi như ma tộc có loại kia cừng giả thời gian ngắn cũng đừng hỏng vượt hà giới đến lúc đó chỉ sợ chúng ta đều đã làm cổ chuyện cho tới bây giờ bọn chúng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây cũng chỉ có thể cầu nguyện đường hầm hư không khuyết trương t r ầ m một chút một ngày này thiên hoang các tộc đều tại sợ hãi hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngược lại là các tộc coi là hội thủ trong khi sông nhân tộc bởi vì lý nguyên phọ tồn tại bị l ạ n g y ê n không một tiếng động ngăn cách tất cả long thành biên tái bên trong không có bất kỳ cái gì chấn động phổ thông bách tính chỉ cảm thấy thời tiết biến ảo vô t h ư ờ n g đ ố n g nhiên h ắ cám lại đ ố n g nhiên con mình dường như phương bắc còn có t h i ề m điện chỉ có v õ giả, lòng có cảm giác phát giác được thiên đ i ệ hơi khát thường nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đại gia cũng không truy đến cùng Coi như ba i trăm tám mươi bốn thần vực chi biến đại thánh thần lô chương ba trăm tám mươi bốn thần vực chi biến đại thánh thần lô bắc nguyên tây nam thỏa diễm sơn bên trong ma tộc đại thánh vất lạc ngàn vạn ma tộc hóa thành cho bụi trong thời gian ngắn nhân tộc không uy hiếm nữa bạn yêu cốt những cái kia yêu tập cùng bắc nguyên những gì tộc kia cũng đều không khác cá trong chậu khó mà thoát đi lý nguyên thọ rốt cục có thể an tâm toàn thân tâm đầu nhập luyện binh bên trong ta phải luyện lại hỗn độn tần h lô cực khổ ngươi tạm thời đi bắc nguyên nhìn xem v q u a n trước lý nguyên thọ nghĩ nghĩ thông báo một tiếng rượu thủ t h á n h quân lao đạo bị hắn lưu tại trấn yêu quan cũng không đưa đến bắc nguyên cũng không hiện hiện trong mắt thế nhân lao đạo này cũng là thực sự đại thánh cường giả thực lực bất p h à m g từng cùng hắn cùng một chỗ tại thần bực chấn áp qua yêu tộc đại thánh như thế tu vi tại thần bực không tính hàng đầu nhưng tại thiên hoàng có thể xưng vô địch an tâm lao đạo không có bất kỳ cái gì dị nghị hắn m u ố n là vì bảo hộ hỗn độn thể mà đến ước gì nhiều hơn rút ngắn quan hệ chớ nói chi là ma tộc đương đạo hắn xem như nhân tộc lại xuất thân đạo môn cũng có diệt ma trách nhiệm trong m h á y mắt lao đạo liền đích thân tới bắc nguyên do xét mấy cái đường hầm hư không bắc nguyên ma tộc d i ệ t hết nhưng ở hư không trong chiến trường còn có không ít ma tộc đang chờ tin tức cũng có thánh giả ma tộc tại khai thác đường hầm hư không ngưu toàn tiến vào thiên h o a n g chật chật bất quá một đám tiểu lâu la cũng dám ngông cùng như thế lao đạo tại mấy cái thông đạo chung quanh đi qua đi lại vừa đi vừa suy nghĩ nửa ngày hắn ấy mắt hiện lên tinh quang khẽ mỉm cười nói đến đều tới không thể đến không cho lao đạo cho các ngươi chuẩn bị một bộ đại lễ lập tức lao đạo lấy bảy thanh thông đạo là trận nhãn bắt đầu bố trí đ ạ i trận một bên khác thư không chiến trường c h ỗ sâu đến không hết ma tộc tụ tập ở này hoặc là chờ đợi t r i ệ u h o á n hoặc là khai thác hư không nhưng chúng nó đều đang đợi chờ bị t i ê u đại thánh thượng tôn tin tức có thể chờ lấy chờ lấy có ma tộc thánh giả cảm thấy không thích hợp chuyện gì xảy ra thời gian này tôn thượng sớm nên g á n g lâm thủy diện thiên hoàng các tộc bất quá trong n h y mắt sao có thể lâu như vậy đều không có nửa điểm tin tức bọn chúng sớm đã hẹn xong chờ tôn thượng bị diệt các tộc liền sẽ hợp lực phát triển đường hầm hư không đại thánh theo bên ngoài đ ộ u thủ phá hư phong ấn bọn chúng thì từ trong ra ngoài hướng ra phía ngoài ra tay như thế liên hợp nhất định có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tôn thượng chính là đại thánh cường giả không đâu đ ị ợ h nổi chẳng lẽ lại còn có thể có cái gì ngoài ý mớn không tệ thiên hoàng sớm đã biến thành mất chết thánh giả đều khó mà sinh ra h u n g chi là đại thánh cường giả hơn nữa bọn chúng mấy cái không phải sớm đã thăm dò nội tỉnh ngày hôm nay hoàng bất quá chỉ có mấy cái thánh giả t ỏ a chấn mà thôi mặt khác mấy tôn ma tộc thánh giả xem thường bọn chúng rõ ràng nhất thánh giả cùng đại thánh ở giữa chiến lệnh cũng tin h tưởng tiên hoang bây giờ nội tình loại kia chán nản chi địa tuyệt đối không thể ngăn trở một vị đại thánh không bằng bản thánh tiến đến nhìn xem một tôn ma thánh trong mắt huyết quang p h u n g trào bắn ra khát máu q u a n mang nó nghe trong tộc tiền bối nói qua nhân gian sinh linh huyết n h ụ nhất là mỹ vị so thánh dược càng thêm tẩm bổ mát h ể bây giờ thật vất vả có cơ hội ai không phải chèn phá đầu sông về phía trước không thể cầm đầu ma tộc thánh giả sầm mặt lại việc này không thể xúc động chờ bản thánh trở về một chuyến báo cáo đại tôn lại làm ăn bài nó ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường khi thế cường đại đệ xuống mấy tôn ma thánh n g o nghe muốn động sau nhìn c h ầ m c h ầ m đường hầm hư không phương hướng lập tức nó hỏa tốc theo cứ điểm bên trong trở về ma giới thời gian chậm rãi trôi qua ma giới quần quận sóng ẩm thiên hoàng coi như an ổn nhân hoàng thánh b ự c cũng là hoàn toàn như trước đây tại lý nguyên thọ lại tế luyện hỗn độn thần l â năm thứ ba thần vực xảy ra một kiện đại sự chuẩn xác mà nói phát sinh ở thần vực bên ngoài biên hoàng đường cùng trước đây không lâu ngọc hoàn thần quân cùng mấy vị trúng thần đỉnh điện nhọn cường giả tìm được mây đen võ thánh hạ lạc cùng nó một trận chiến kết quả ngoại trừ ngọc hoàn thần quân còn lại cường giả đỉnh cao tất cả đều bị nó trọng thương trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt mây đen võ thánh chi danh một lần nữa vang vọng đất trời chấn n h i ế t bát phương tục truyền ngày đó nếu không phải có võ thánh pháp chỉ hộ thể lại có trí tôn thanh khí bản thân chỉ sợ ngọc hoàn thần quân đều muốn vẫn lạc tại chỗ kia lửa cùng tin tức vừa ra thần vượt sôi trào bất luận là vực nội vẫn là vực ngoại đều có vô số cường giả xuất động nói là vì xem náo nhiệt kỳ thực không ít cường giả đều đều mang tâm tư hoặc là muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi hoặc là muốn tìm nơi nương tựa một tôn võ thánh làm cho mây đen võ thánh chi danh càng thêm v ă n g r ộ i cùng lúc đó mây đen võ thánh bị chúng thần điện cường giả tập sát cũng hướng chúng thần điện hạ rồi chiến thư chính là hành động này mới hoàn toàn váy đục thần đ ư c nước mây đen võ thánh bị u thật là đã từng tranh đoạt qua điện chủ chi v ị tồn tại dù sao cũng là thần v ự c một mạnh cường giả đỉnh cao lại bị chúng thần điện bức bách tới tình trạng như thế trước có hôn đ ồ thể sau có mây đen võ thánh thần bực chỉ sợ muốn hoàn toàn loạn còn có một cái ma tộc trí tôn nghe nói chúng thần điện vị kia mặc dù ra tay nhưng là cũng không đem nó lưu lại có thể nghĩ cái kia ma đầu tất nhiên cũng giấu ở một góc nào đó trong lúc nhất thời thần b ự c truyền ngôn nổi lên một phía ba đảo mãnh liệt chỉ có điều tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến nhân hoàng thánh vực càng không ảnh hưởng tới thiên hoàng cũng là khiếu giác nhạy cảm cường giả đã ý thức được liên tiếp chuyện phía sau đã để lộ ra chúng thần điện lực bất p h ằ n g tâm thần b ự c đem loạn cơ hồ thành ngầm hiểu ý sự thật cũng là một năm này thiên hoàng hỏa diễm sơn bên trong lý nguyên thọ rốt cục đem hỗn độn thần lô một lần nữa lượt thành tại cái này đoàn tiên hỏa tương trợ hạng luyện chế bản m ệ n h thần b i n h hiệu suất so tại huyền hỏa cổ tinh nhanh hơn không chỉ gấp mười lần đương nhiên cũng có hắn tu vi đầy đủ cao nhân tố lúc trước luyện chế hôn đ ộ n thần lô thời điểm i ể u thiên huyền hỏa tuy mạnh nhưng vật liệu cũng không yếu tu vi của hắn cũng không phải rất mạnh bây giờ thực lực của hắn đạt đến vô địch đại thánh lại làm ư ợ n dùng vô thượng tiên hỏa mà thần lô bất quá cực phẩm thánh b i n h cho dù cần dung nhập chính là thiên dương thần thạch cứ kéo dài tình huống như thế cũng không có hao phí quá nhiều thời gian mà hôn đồn thần lô kinh nghiệm lại một lần thuế biên sau g i t cục trưởng thành là tuyệt đỉnh lớn thánh binh khí. vô địch đại thánh tu vi tăng thêm tuyệt đỉnh bản mệnh thần minh lý nguyên thọ mỉm cười mặc dù cái này tăng phúc không đủ để khiêu động võ thánh nhưng hắn đã có cùng mây đen võ thánh một trận chiến nắm chắc nếu là bây giờ lại đối mặt cái kia không c h ọ n vẹn võ thánh tập kích bất ngờ hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản được còn có thể cùng gọi tương xứng tới cuối cùng tất nhiên là mây đen trước hết nhất được bộ đương đương võ thánh tập kích bất ngờ ta một cái đại thánh cái này một khoản sớm muộn cùng ngươi nói lại lý nguyên thọ trên mặt đang cười nhưng á y mắt chỗ sâu đều là lanh ý lúc ấy nếu không phải có thanh vân cổ kích tương trợ chỉ s kết quả tốt nhất cũng chỉ là tiếp tục đảo vong một cái sơ sẩy l i ề n có thể bị chúng thần điện c u â n lấy thậm chí muốn đối mặt thần bực cái kia lão cổ đồng thu này làm sao có thể quên là thời điểm nên cùng bắc nguyên những tên kia thanh toán một chút lý nguyên thọ cũng không có quên những tên kia trong tay thật là nắm giữ lấy trí tôn thanh khí như thế trí bảo rơi vào thánh giả trong tay vẫn là dị tộc thánh giả quả thực là phung phí của trời hắn sẽ không ham người một nhà bảo vận tựa như thanh vân cổ kích dù là thần binh muốn nhận chủ hắn cũng không nghĩ tới chiếm thành của mình nhưng đối với những này ngày xưa đại địch trong tay trí bảo hắn cũng sẽ không nâng tay chương ba trăm tám mươi lăm ba kiện trí tôn thanh khí chương ba trăm tám mươi lăm ba kiện trí tôn thanh khí thật i ê n tĩnh dòng giã hai năm đúng là không còn một điểm độc t ĩ n h chẳng lẽ lại những cái kêu ma tộc diệt nhân tộc cùng yêu tộc về sau đã bỏ đi chúng ta tốt xấu là vô thượng thánh m i n h không phải võ thánh không thể dung c h u y ệ n xem ra những cái kêu ma đầu còn không tính ốc biết không làm gì được chúng ta bắc nguyên đông nam hai kiện vô thượng thánh binh bên trong sáu cái bắc nguyên thánh giả r i ê n phần mình tập hợp một chỗ thỉnh thoảng nghị luận ngoại giới biên hóa so sánh lúc đầu nơm nớ nớp lo sợ kinh nghiệm thời gian hai năm bọn chúng đều đã an tâm đại thánh cường giả ra tay uy thế sao mà kinh người quét ngang thiên hoàng cũng bất quá qua trong giây lát nhưng vua thượng thánh binh hai năm không có động tĩnh chưa từng bị công phạt có thể thấy được kia ma tộc đại thánh coi như tất h thời biết không làm gì được bọn chúng cũng liền không có tốn sức chỉ là chúng ta sợ cũng muốn bị vây ở chỗ này còn có các ngươi trước đó nói tới cái kia vô thượng tồn tại sợ cũng là ảo giác không phải sao lại cùng ma tộc đại thánh ở trung hòa thuận không có vua thượng thánh binh yêu thánh t h a thở bây giờ ỉ vào vô thượng thánh binh tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng tựa như bị cầm tù đ ồ n g dạng mất đi tự do đó cũng là không thể làm gì chuyện đúng vậy a chuyện cho tới bây giờ chỉ có khổ tâm tu hành nhu cầu đại thánh c h i cảnh trừ phi n g ư ờ i ta ở giữa có ai phá vỡ mà vào đại thánh nếu không lại không ngày nổi danh a mấy tôn thánh giả đều có chút buồn bã nhớ chúng nó tung hoành thiên hoang bao nhiêu năm chưa từng có qua như thế quất đục thời gian làm sao năm đó kém một bước rơi vào hôm nay trình độ như vậy sớm biết hôm nay liền không nên tùy ý cùng phong tên kia làm loạn thủy bắc nguyên k h n g nói còn làm hại chúng ta lưu lạc đến tận đây đã có yêu thánh trong lòng hối h ậ n thế nhưng là chuyện vô bổ so sánh nhân tộc cùng bạn yêu q u ố c kết quả chúng ta đã coi là không tệ cuối cùng diệt trừ hai cái mạnh hữu lực đối thủ cũng coi như không lỗ trừ phi bọn chúng ma tộc hoàn toàn chiếm cư thiên hoàng chiếm lĩnh toàn bộ nhân gian nếu không chúng ta tử tôn ở đây truyền thừa tương lai chỉ cần có thể xuất thế chính là thiên hoàng chủ nhân có thánh giả nhìn ra đại gia lòng dạ không cao cho nên mở miệng trấn an đi đến một bước này lại không đường rút lui bọn chúng cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình ông đẫu nhiên v ta ngoại giới lý nguyên thọ đứng nạo nghễ trời cao hai tay kết ấn tựa như thần tri lâm trần tại hắn vô địch đại thánh tần nhiệm bao phủ xuống chí tôn thánh khí không chỗ chét thân ngoại giới dị tộc tổ điện đều lấy bị hắn trong nháy mắt hủy đi ba kiệm chí tôn khí giờ phút này đang hiện ra ở trước mắt hắn một bức đen như mực trên đó có khắc ức vạn ma binh bị dị độ quyền một tôn huyết sắc quan tài trên đó có khắc ngàn vạn vong hồn chạy xuôi huyết sắc đạo văn thần bí khó lường còn có một tòa to lớn thần điện từ ngàn vạn xương trắng đắp lên mà thành nhìn như tán loạn kỳ thực liền thành một khối tựa như tự nhiên chính là bác d ấ u ma quân máu chủ b ạ c h cốt tôn giả chấp trưởng ba kiện trí tôn khí cái này ba kiện trí bảo đều là vật vô chủ nhưng dù sao đều là trí tôn thanh khí coi như ngươi đưa chúng nó cương ép trấn áp cũng rất khó đem luyện hóa tùy tiện độc thủ ngược lại có khả năng thương tới thánh hồn diệu thủ lao đạo theo bên cạnh nhắc nhở những mày đang suy tư lối sách hắn cân nhắc nói rằng b ầ n đạo có một p h á p m ô n có thể luyện đi trong đó chân linh chỉ là bởi như vậy trí tôn thánh khí vi lực liền phải giảm bớt đi nhiều trí tôn thánh khí chỗ cường đại không gần như chỉ ở tại vật liệu bản nguyên càng ở chỗ linh trí phi phạm nếu là đem xóa đi tất nhiên là có hại không cần như thế thiệt thái lý nguyên thọ ánh mắt chất động trong lòng đã có lập kế hoạch nếu là trước đó lấy tu vi của hắn cũng khó có thể tưỡng ép luyện hóa trí tôn thánh khí cái này mấy món trí tôn thánh khí nhìn như vật vô chủ kỳ thực nhiều năm qua đều bị mấy cái dị tộc lấy huyết mạch đổ vào cùng có chủ tri vật không có gì khác nhau trừ phi hắn có dị tộc huyết mạch không phải tuyệt khó được tán thành nhưng bây giờ cách đó không xa chính là tám bạn giảm hỏa diễm sơn nơi đó thật là có một đám tiên hỏa đây chính là thái dương thần hỏa thế gian trí cương trí dương nhất liệu trí bảo trước mắt mấy món trí tôn khí lại là trí âm trí tài tri vật lẫn nhau ở giữa vừa v ặ n cắt chế ngươi dự định đưa chúng nó ném vào thái dương thần hỏa bên trong nháy mắt liền đoán được lý nguyên thọ ý nghĩ không sai lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng trong nháy mắt hắn lấy vô thượng thần lực giam cầm ba kiện trí tôn khí ông sáng chói thần quang chiếu rọi giống như sóng lớn trào lên ba k i ệ n trí tôn thanh khí dường như phát giác được nguy hiểm đồng dạng điên cùng chấn động buộc phát ra tầm t ầ n g sóng lớn ý muốn xông phá gông cùng xiềng xích làm sao bọn chúng đều là vật vô chủ cho dù linh tính phi phạm nhưng cũng khó mà hấp thu ngoại lực chỉ bằng tự thân bản nguyên làm sao có thể dung chuyển một vị vô địch đại thánh nửa chết nửa sống c h i vật giống như chỉ là hạt gạo cũng nghĩ tỏa hào q u a n mạnh lý nguyên thọ khẽ quát một tiếng đánh ra cái thế thần lực trong khoảnh khắc ba kiệm trí tôn khí đều bị chấn áp dãy ruộ biên độ càng ngày càng nhỏ cuối cùng đều bị hắn cưỡng ép mang theo đưa đến hỏa diễm sơn bên ngoài ông ông ông đến chỗ này ba k i ệ n trí tôn khí chấn động càng thêm kịch liệt tựa như liệu mạng đồng dạng giờ phút này bọn chúng giống như là tự chủ khôi phục cường đại linh tính đúng là chủ đạo thần binh phóng xuất ra vô tận thần lực muốn tránh thoát trói b u ộ c bọn chúng đều là trí âm c h i vật chán ghét nhất trí dương c h i vật chớ nói chi là kia trí dương c h i vật còn cùng chúng nó phẩm cấp tại cùng một cấp độ lại thêm cái này ác ma ra tay cường cường liên hợp chính là bọn chúng cũng không chiếm được chốt ố t nhưng mà tại lý nguyên thọ lực lượng cường đại hạ ba kiện cùng bật vô chủ xê xích không nhiều trí tôn thanh khí cuối cùng bất lực tránh thoát hắn trói buộc bị cưỡng ép nhấn tiến thái dương thần hỏa bên trong giống chỉ một thoáng giống rít gào c h â n thiên giống như ác quỷ ba kiện trí tôn khí bên trên ma ảnh hồn ảnh bạch cốt dường như sống tới đồng dạng giống như là kinh nghiệm đến khó lấy tiếp nhận thống khổ phát ra bén nhọn tê minh cùng lúc đó thánh binh bên trong dị tộc cũng bị tác động đến chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì thánh binh tại sao lại có như thế dị động hốt t r ư n g tên kia đang làm cái gì sao có thể ngường vô thượng thánh binh vì đó gào thét lúc này ba kiện trí tôn khí bên trong quần quận tân h lực kịch liệt chấn động tựa như kia sống sờ sờ được bỏ vào trong n ồ i nấu tôn cá đồng dạng bọn chúng đang l i ề u mạng dãy ruộng cảm thấy khó khăn bình tĩnh nhận ta làm chủ ta có thể thả các ngươi một con đường sống nếu không hôm nay chính là các ngươi chân linh vẫn l à n g à y lý nguyên thọ thanh sắc câu lệ uy nghiêm như ngục trí tôn thánh khí linh tính mười phần tựa như nửa cái sinh linh đồng dạng sẽ không nghe không hiểu hắn ý tứ hơn nữa hắn những lời này là linh hồn phát ra của mình cũng không phải là chỉ là ngôn ngữ đủ để cho ba kiện trí tôn khí rõ ràng chính mình ý tứ giống Bộ kia đen như mực ma đồ bên trong chuyên gia phẫn nộ gào thét mơ hồ có thể thấy được kia ngàn vạn ma linh theo đạo văn lưu truyền hội tụ vào một chỗ nghiễm nhiên hóa thành một tôn vô thượng c h â n ma như muốn vân lâm thiên hạ đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét trận trận gào thét bên trong nó giống như là muốn thoát ly trí tôn khí đi tới cùng lý nguyên thọ một trận chiến minh oan bất linh lý nguyên thọ quả quyết đem nó đặt thần hỏa chỗ xấu nhất đồng thời ra tay lấy hôn đ ộ n pháp tác diện hóa xuất hôn đội chân hỏa cùng thái dương thần hỏa cùng nhau thiêu đốt chân linh chương ba trăm tám mươi sáu phá hủy chân linh đến trí tôn khí chương ba trăm tám mươi sáu phá hủy chân linh đến trí tôn khí không hổ là trí tôn khí đến cùng là kiên cường lao đạo theo đứng ngoài quan sát nhìn chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu nếu là đổi lại hắn bị ném đi vào tất nhiên trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi mà ba kiện trí tôn khí lại là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có điều chân linh bị tiêu đốt bụi bị đó sợ là không dễ chịu ha những này trí tôn khí kiên cường cũng vượt qua lý nguyên thọ đoạn trước hắn muốn nghĩ dùng thái dương thần hỏa dọa một cái hơn phân nửa liền có thể nhường ba kiện trí tôn thanh khí thần phục nhà chủ ai ngờ bọn chúng lại vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nếu như thế không bằng hủy đi lý nguyên thọ ánh mắt hung ác đem ba kiện trí tôn khí toàn bộ đầu nhập thái dương thần h ỏ a bên trong lập tức hắn lấy luyện binh phương pháp bên trong diện thần chi pháp rút ra chân linh tại đ ế n không hết thống khổ gào t h é t bên trong đem ba kiện thần binh chân linh toàn bộ phá hủy như thế tất nhiên sẽ để cho trí tôn khí uy lực giảm nhiều nhưng cũng so không nghe lời thậm chí còn có thể phản vệ chính mình trí tôn khí mạnh hơn nhiều a cùng lúc đó t i ê m ẩn tại trí tôn thánh khí bên trong bắc nguyên dị tộc cũng bị thái dương thần hòa tác động đến từ đó phát ra kêu thê lương thảm thiết đây là lựa gì vì sao cường đại như thế thật là khủng khiếp thần hòa chỉ sợ là võ thánh chân hỏa mà ngay cả tộc ta tổ khí cũng ngăn không được đáng chết tại sao có thể như vậy ai có thể nói cho ta kia ma tộc đại thánh như thế nào nắm giữ như thế thần hỏa chẳng lẽ lại còn có cái khác b i ế n số là kia vô thượng tồn tại ra tay đem chúng ta đặt thần hỏa bên trong giã l u y ệ n sao bình thường dị tộc khó có thể chịu đựng sớm đại thánh khí phản kháng lúc đã hóa thành cho bụi bây giờ chỉ còn lại mấy tôn thánh giả còn tại kéo dài hơi tàn nhưng bây giờ cũng muốn ngăn cản không nổi huyết dịch thần lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xấy khô không, không cần a rất nhanh tại từng tiếng trong tiếng kéo thảm tung hoành bắc nguyên nhiều năm sáu tôn dị tộc thánh giả tất cả đều hóa thành cho tàn không bao lâu ba kiện trí tôn thánh khí chân linh cũng bị vô tận thần hỏa chỗ cho bụi phung phí của trời a lao đạo ở bên nhìn xem trái tim đều đang chảy máu mặc dù lúc trước hắn cũng có đề nghị có thể phá hủy thánh binh chân linh thật là làm trơ mắt nhìn xem ba kiện trí tôn khí mất đi linh tính hoàn toàn biến thành tử vật trong lòng vẫn là không cầm được có rút đau đớn thánh đạo thần binh lấy linh vi tôn có linh thánh binh vĩnh viễn thắng qua tử vật trong đó có cách biện một trời nếu là đổi lại hắn tuyệt sẽ không như thế tâm oan thủ lạn nhất định phải đem h ả o h ả o mang về giao cho sư tôn định đoạt có lẽ lấy sư tôn thực lực có thể chậm rãi đem hạ phục chính là không thể hạ phục cũng có thể nghĩ biện pháp tẩy đi huyết mạch là ấn như thế thô bạo đem phá hủy thực sự đáng tiếc nếu không phải chuyện không thể làm ta lại làm sao muốn làm như vậy lý nguyên thọ than nhẹ một tiếng hắn hôm nay cách làm như vậy không khác đem ba cái có thể dùng tri tướng xóa đi linh hồn hóa thành khối lỗi làm như vậy mặc dù có thể để cho hoàn toàn nghe lời nhưng cũng mất đi khả năng động lực có thể hắn không có cách nào chỉ có như vậy khả năng hoàn toàn h ạ n g phục ba kiện trí tôn khí về phần giữ lại về sau chậm rãi h ạ n g phục hắn không có cái kia công phu cũng không cái kia tính nhẫn m ạ i ma tộc phía trước còn có thần vực những cái kia đại địch lại có mây đen võ thánh loại này lão k h á i vật giống như địch thủ lý nguyên thọ không có khả năng đem ba kiện trí tôn khí cùng bái với hắn mà nói hữu dụng có thể cấp tốc tăng cường thực lực mới là bảo vật ngược lại cùng ta bản nguyên không hợp cùng nó cho hết thời gian không bằng nấu lại c h ủ tạo lý nguyên thọ chỉ là hủy chân linh cũng không diệt bản nguyên chỉ cần tốn hao chút thời gian luyện hóa không thể so với thanh vân cổ kích độ khó cao nhiều ít hơn nữa có những cái kêu bản nguyên tại chỉ cần tẩy luyện một phen đem hóa thành hỗn độn bản nguyên tái tạo đi ra thần binh liền cùng bản mệnh thần binh như thế dù tất nhiên sẽ so tốn thời gian ma luyện càng thêm thuận buồn xôi gió b ấ t quá dưới mắt vẫn là lấy tăng lên cảnh giới làm chủ h á n hỗn độn thần lô đã lột sát thành tuyệt đỉnh lớn thánh binh khí có thể dùng thật lâu trong tay còn có thanh vân cổ kích cái này trí tôn khí thời gian ngắn căn bản không thiếu tiện tay thần binh cũng là không đội mà vì đó tái tạo chân linh cho trí tôn coi trọng tố chân linh cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được còn có yêu trong lúc đó có vô số thánh giả tiến hành giữ a gìn lại ký thác tại phiến thiên địa này cũng là không có chán nản quá nhiều đến nay vẫn có đại thánh cấp độ bảo hộ vất quá đối với lý nguyên thọ mà nói vô cùng yếu đất chỉ là tiện tay vung lên thánh giới như vậy phá hủy ước vạn yêu tập hóa thành bụi vạm t h á n h giới bên trong p h à m là có linh tính bảo vật thần binh truyền t h ừ a đều bị hắn thu sạch nhập trong túi mang về b ắ c châu đến tận đây tôn thế không biết bao nhiêu năm tái ngoại các tộc như vậy biến thành t u ế nguyện bụi bặm thiên hoang hoàn toàn trở về nhân tộc thiên hạ lý nguyên thọ trở lại b ắ c châu lúc vương nguyệt nhi đã t h ứ c t ỉ n h quy tắc trong tiểu thiên địa những người khác còn tại ngộ đạo tu hành bọn hắn không có đủ hỗn đ ộ thể mong muốn luyện hóa cùng cảnh giới tương đối thánh dược dù chỉ là một ly trả cũng không phải thời gian ngăn có khả năng tiêu hóa những n à y bản nguyên tại ta vô dụng đưa cho ngươi đi lý nguyên thọ đem dị tộc yêu tộc diệt vong lưu lại sinh mệnh bản nguyên toàn bộ đánh vào thể nội thành giới tế đàn cổ xưa bên trong cho thiên nguyên vũ thánh lúc trước hắn bằng lòng cho cái này lão cổ đ ồ n g tìm chút sinh mệnh bản nguyên làm sao cùng nhau đi tới những cái k i a bản nguyên còn chưa đủ chính hắn dùng cảm thấy khó khăn phân ra bây giờ hắn tu vi gần như tuyệt đỉnh lại có thanh vân võ thánh để lại võ thánh bản nguyên cũng liền không cần những n à y yêu tộc cùng mấy cái thánh giả bản nguyên còn lại là sinh mệnh bản nguyên hắn thứ không thiếu nhất kế tiếp có thể an tâm bế quan lý nguyên thọ mục tiêu rất rõ ràng luôn luôn đâu vào đấy hắn bỏ ra chút thời gian chỉ điểm thê tử tu hành sau đó lưu lại vô số bảo dược sau đem thê tử cũng đưa vào quy tắc tiểu thiên địa tu hành lao đạo xuất thủ tương trợ bố trí xuống một tòa trận p h á t có trợ giúp hấp thu thiên địa linh lực trong khoảnh khắc b á t châu cái này nho nhỏ lý phủ thành một phương tu hành thánh địa lý nguyên thọ tại lưu lại một chút ngọc giản bàn giao rất nhiều việc bật b ê n h sau chuẩn bị bắt đầu bế quan đang bế quan trước đó h ắ n nhớ tới mặt của mình tấm không khỏi nhìn thoáng qua túc chủ lý nguyên thọ tuổi tác một trăm bốn mươi mốt tuổi thọ nguyên mười một nghìn tám trăm bảy mươi hai năm tu bi đại thánh hậu kỳ thánh hồn đại thánh đỉnh phong thể c h ế t h ố n đ ộ n thể đại thành thanh vân trí tôn sương đại thành bản mệnh công pháp h ố n đ ộ n trải qua đại thánh công pháp chín mươi tám bản mệnh thánh m i n h h ố n đ ộ n thần lô c h ự c phẩm lớn thánh binh khí trí tôn t h á n h khí thanh vân cổ kích vạn ma đồ huyết thần quan tài bạch cốt thần điện võ thánh thần t h ô n g cây Vô khô thành cho võ thánh công pháp thiên nguyên cổ kinh thánh đạo t h ầ n thông thánh m i n h thánh dược thọ nguyên đã đạt tới tiếp cận một vạn hai n g h n năm trình độ sao lý nguyên thọ chỉ là thô sơ giản lược quét mắt cũng không nhìn kỹ phía sau những cái kia không dùng được càng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn trước hết nhất chú ý tới chính là kia thêm r a thọ nguyên một cột trước đó chỉ là phỏng đoán bây giờ bị hệ thống bảng chứng thực tuổi thọ của hắn hoàn toàn chính xác có biến hóa nghiêng trời lệch đất đã có thể so với trung cổ sau võ t h á n h t u giả chương ba trăm tám mươi bảy t h ầ n b ự c cầu viện mưa gió nổi lên năm bốn tăng thêm t r ư ờ n g ba trăm tám mươi bảy t h ầ n b ự c cầu viện mưa gió nổi lên năm bốn tăng thêm lý nguyên thọ lần nữa bế quan thiên hoang bình tĩnh lại bạn yêu quốc diệt vòng bắc nguyên các tộc hủy diện làm lớn nhân tộc lại không ngoại địch dù là hắn không có trên đời tuyên cáo người bên ngoài cũng biết chậm dãi phát hiện về phần những cái kia bị dị tộc từ bỏ hư không chiến trường tự có d i ệ u thủ thánh quân từng cái bố trí thủ đoạn lao đạo này tựa như không có việc gì đồng dạng bị lý nguyên thọ đưa đến nhân hoàng thánh vực không có chút nào lời á n hắn giận cả ngày vui mừng a a làm không biết mệnh t a n bài thiên h o à n g từng cái đường hầm hư không b á c châu mới vừa tiến vào mùa thu lao đạo liền đem tất cả thông đạo đều bố trí xuống thủ đoạn tiện thể cũng bổ sung làm lớn nội bộ đường hầm hư không vị kia trấn thủ hư không chiến trường nhiều năm phong lao thái nhân cũng bị hắn mang theo trở về thật không nghĩ tới ta thiên hoang nhân tộc còn có thể sinh ra mạnh như thế người quả thật ta thiên hoang may mắn sự tình nhân tộc ta chi đại hạnh phong lao thánh nhân đã cao tuổi không chịu nổi chỉ còn lại không đến trăm năm t u ế nguyện hắn nhìn xem bây giờ hoàn toàn an bình thiên hoang đại địa nước mắt t u ô n đời mặt cảm khái rất nhiều vị này thiên hoang nhân tộc bên trong tư lịch giá nhất tuổi tác lớn nhất lao thánh nhân kinh nghiệm ba cái triều đại trải qua l u ậ n thế biết rõ người trong thiên hạ tộc nước sôi lửa bỏng ngoài có dị tộc vây quanh bên trong có dưới chân ma quật có thể nói như d â m trên băng mỏng bây giờ hắn rốt cục có thể thở phào chỉ cảm thấy chính là hôm nay vẫn lạc ũ n g có thể mỉm cười cựu tuyển có thể cùng nhân vật như vậy sinh ở một thời đại đích thật là chuyện may mắn lao đạo cùng phong lao thánh nhân rất trò chuyện đến hắn vốn là lắm lời cái sau thì là bởi vì gánh b ắ c nặng nề g h áp lực nhiều năm t r ầ m mặc ít nói cũng cần phát thiết hai người tụ cùng một chỗ quả thực gặp nhau h ậ n mượn tại lý nguyên thọ bế quan năm thứ chín làm lớn thái tổ hoàng đế võ đế trái làm thất tỉnh xem như thiên hoàng nhân tộc đương đại khiêng đỉnh người hắn rất nhanh tiếp nhận dị tộc hủy diệt sự thật ngày đó vị này thái tổ hoàng đế trở lại làm kinh trọng trấn triều cương thiên hoàng cách cục xảy ra lớn như thế biến hóa đã không phải là đường kim tân đế có khả năng t r ư ở n g khống nhìn như ngoài mặt vẫn là tân đế c h ấ p chính kỳ thực c ô n t h ầ m đều là trái làm thụ ý theo triệu đỉnh tới thế gia m ô n thiệt võ đạo m ô n phái lại đến địa phương các bộ đều bị cổ kim nhị đế thanh lý một phen thực hành tân chính năm thứ hai làm kinh tuyên cáo thiên hạ dị tộc d i ệ t hết có thể khai cường k h á c h thổ tại vô số dân chúng tiếng hoan hô bên trong từ chém yêu tư võ giả dẫn đầu nhập chủ bắc nguyên cùng tây nhét thập vạn đại sơn cho đến ngày nay làm lớn bên trong tài nguyên tu luyện đã bị chia cắt bảy tám phần thậm chí có thể nói ngoại trừ yêu tộc bên ngoài lại không hoang dại tài nguyên bây giờ yêu tộc cũng cơ hồ diệt tuyệt tất nhiên là cần khai quật mới tài nguyên lớn như vậy bắc nguyên cùng thập vạn đại sơn liền thành mới khai thác chi điểm làm lớn bởi vậy x ố p lên oanh oanh liệt liệt lớn khai hoang thời đại làm tất cả đi vào quỹ đạo thái tổ hoàng đế lặng yên ẩ n cư bắc châu khi thì thỉnh giáo diệu thủ thánh quân tu hành lý lẽ khi thì bế quan tu luyện thiên hoang tiến vào trước nay chưa từng có yên tĩnh với nguyện mà tại thiên hoang bên ngoài toàn bộ trời đông thánh b ự c đều có quần quận sóng ngầm trong thần vực bên ngoài chúng thần điện mây đen võ thánh nhất hệ cùng ẩn vào chỗ tối ma tộc trí tôn cơ hồ bày biện ra cắt cứ cục diện chỉ có nhân hoàng thánh vực cùng cựu lũ thần triều coi như an ổn nhưng loại này an ổn phía dưới cũng ẩn giấu đi hai hoa bởi vì thần vực hướng hai đại thánh địa phát ra thứ nhất thông cáo thần vực cùng mây đen võ thánh hoàn toàn b ạ c h mặt lại có thái cổ thời đại ma tộc trí tôn xuất thế chúng thần điện lao g i ả kia lại bị thương chỉ sợ thần vực muốn đại loạn nếu như lão g i ả kia từ bỏ c h ấ n thủ hư không chiến trường hậu quả khó mà lường được có thể nghĩ muốn bắt lại mây đen võ thánh diễn đi một tôn ma tộc trí tôn cũng không phải chuyện dễ lúc này nhân hoàng điện cùng cựu lũ thần triều đều là trời ưu ám trước đây không lâu bọn hắn thu được đến từ chúng thần điện mật hàm thần vực lấy bình định nội hoạn làm lý do hướng hai đại thánh địa phát ra cầu điện hy vọng hai đại thánh địa xuất động c ư ờ n giả g liên thủ diệt đi mây đen v õ thánh cùng tôn này ma đầu mặc dù thông cáo bên trong cũng không ý vi hiếp nhưng hai đại thánh địa không thể không cân nhắc phía sau liên lụy đến hậu hoạn chống cự ma tộc chính là nhân gian chúng sinh chi chung nhận thức chúng ta đã có dư lực không thể không đi l ờ i tuy như thế có thể thần vực những yêu n g h i ệ a kia khắp nơi cùng chúng ta đối n ị c h bây giờ ăn phải cái lỗ bốn cũng là muốn mượn chúng ta chi lực bổn quân cảm thấy không thể đi không tệ mây đen võ thánh cùng tôn này ma đầu tuy mạnh nhưng cũng bị bọn hắn c h ọ c thương lấy chúng thần điện nội t ì n h hoàn toàn có năng lực đem nó chấn áp lời ấy sai rồi như coi là thật như thế bọn chúng sao lại túi đầu cầu viện ý thì theo bùn quân góc nhìn mây đen võ thánh là bọn chúng chúng thần điện chính mình sự t ì n h không nên để ý tới nhưng n à y ma đầu không thể chưa trừ diện nhân hoàng điện kinh nghiệm nhiều ngày bàn bạc cuối cùng nghị định từ tần lao thánh quân cùng t ố n do lớn thánh hàn lão liên thủ tiến về thần vực mang theo một cái nhân tộc tổ khí đối phó tôn này ma đầu về phần mây đen võ thánh giao cho cựu h ữ thần triều hoặc là thần vực chính mình quyết đoán dù sao cũng là một tôn thái cổ võ thánh cho dù chỉ còn tàn hồn cũng không thể khinh thường theo bổn quân góc nhìn là mời ra nhân tộc ta hỗn độn thể cùng tần lão cùng hàn lão cùng nhau ra tay có thể nhiều một phần bảo hộ bổn quân tán thành tại hai vị lao thánh quân trước khi lên đường có thánh quân đưa ra lần này ngôn luận ý đồ đem hỗn độn thể kéo vào nhân hoàng điện đối với hỗn độn thể nhân hoàng điện chữ thánh đều có ý muốn lôi kéo hỗn độn thể chính là thế gian hiếm thấy tuyệt đỉnh thể chất tương lai có võ thánh tri tư mà nhân hoàng điện thì là nhân tộc thánh đỉnh đa số thánh quân đều cảm thấy nhất định phải nhanh đem hỗn độn thể đặt vào thánh địa thứ nhất có thể tăng cường nhân hoàng điện thực lực thứ hai nhất tộc hỗn độn thể lại không ở trong tộc thánh địa chắc chắn trêu đến mặt khác hai đại thánh địa trò cười chỉ có số ít thánh quân cảm thấy có thể lôi kéo tốt nhất không thể lôi kéo cũng không thể cưỡng cầu như như vậy nhân vật tuyệt thế tất nhiên ngạo khí người mang ngông nên nếu là xử lý bất đương lời nói n g ư ợ c lại dễ dàng đưa đến phản hiệu quả lao phu cùng hắn liên lạc một chút nhìn xem cuối cùng hàn lao thánh quân mở miệm quyết định liên hệ lý nguyên thọ hắn cùng lý nguyên thọ thay đổi đưa tin n g ọ c giả n là nhân hoàng trong điện duy nhất có thể lấy liên hệ lý nguyên thọ người tuy nói hắn không ủng hộ sốt u ruột lôi kéo lý nguyên thọ nhưng hắn cảm thấy trước chuyến này hướng thần vực chấn áp ma tộc trí tôn đối hôn đ ộ i thể mà nói cũng là cơ hội có lẽ mượn cơ hội này có thể khiến cho hôn đ ộ i thể tiến thêm một bước chỉ là lần này đưa tin đã định t r ư ớ c đá chìm đáy biển cũng được hắn hưu đợi mấy ngày không thấy đáp lại hắn suy đoán lý nguyên thọ hẳn là tại cấp độ sâu bế quan đừng nói đưa tin chỉ sợ tìm tới cửa cũng khó có thể nhìn thấy người chúng ta đi trước tìm kiếm ma đầu hạ、Lạc. chờ hắn kết thúc tu hành có lẽ sẽ đến tương trợ hai đại cường giả đỉnh cao ngày đó liền xuất phát tiến về thần vực lần này bọn hắn không cần đường vòng cũng không cần tốn công tốn sức vận dụng trí tôn thanh khí mà là đi được hai đại thánh vực ở giữa truyền tống thông đạo cơ hồ không sai biệt lắm thời gian cựu đu thần triều cũng làm ra đáp lại bằng lòng phái ra hai vị đại thánh cường giả tối đỉnh tiến về thần vực tới liên thủ đối phó mây đen v õ thánh trong lúc nhất thời toàn bộ trời đông thánh vực đều náo nhiệt lên chư thánh đều biết thần vực sắp nên đón một trận mới bao tố chương ba trăm tám mươi tám đại thánh đỉnh phong chương ba trăm tám mươi tám Đại thánh Đỉnh phong đương kim thần bực, Thánh Phong mười năm gần đây bên trong đầu tiên là ma tộc trí tôn bốn phía làm loạn thôn vệ yêu tộc sinh linh làm hại một phương sau có mây đen võ thánh một lần nữa xuất thế sáng lập thần đỉnh cắt cứ một phương quảng nạp thiên hạ các tộc y muốn cùng chúng thần điện địa vị ngang nhau trong lúc nhất thời chúng thần điện uy danh gặp trước nay chưa từng có đạp kích không thể không hướng mặt khác hai đại thánh địa cầu viện nhân hoàng điện cùng c ử u lũ thần t r i ề u tuần tự có cường giả đi thần v ự c nhưng đối với hai đại thánh đ ị a ra tay bất luận là ma tộc trí tôn vẫn là mây đen v õ thánh tất cả đều tránh né mũi nhọn căn bản không cùng hai đại thánh đ ị a định tiêm đại thánh h à o phí tâm lực đến mức hai đại thánh đ ị a cường giả chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi tầm tích của hắn tại như vậy một đ u ổ i một chạy bên trong thời gian phi tốc trôi qua thiên hoàng tinh bất chi bất giác lại là hơn chín năm đã qua tại cái này không biết tuế nguyệt trong tu hành lý nguyên thọ n ê n đón một vòng mới đột phá một ngày này lý nguyên thọ luyện hóa gần hai thành võ thánh bản nguyên tu vi toại nguyện đặt chân đại thánh đ ỉ n h phong cũng là ngày này hôn đ ộ n trải qua tu hành viên mãn hôn đ ộ n thể cùng t r í tôn sương đều có tăng lên trên diện đ ộ n g toàn bộ đạt tới đại thánh có khả năng đạt tới cực hạ bất quá lý nguyên thọ cũng không dừng bước tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới cực hạ tiến không thể tiến nhưng thánh giới cùng phát tắc còn có tăng lên không nhỏ không gian còn lại võ thánh bản nguyên đều bị hắn dùng để tăng lên hai người đi đến một bước này sau lý nguyên thọ lại luyện hóa võ thánh bản nguyên tốc độ nhanh gấp trăm lần không ngừng ngắn ngủi ba năm hắn liền hoàn toàn tiêu hóa còn thừa bản nguyên thể nội hỗn độn thành giới t ự a n h ư thế giới chân thật nhất cử nhất động ở giữa chiếu rọi thiên địa quy tắc vì đó c ộ n minh một năm này lý nguyên thọ một trăm sáu mươi tuổi trước kia không cổ nhân niên k ỳ đạt tới đương thời đỉnh cao nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu nhân gian trí cường lúc này vợ con của hắn còn đang bế quan trước khi bế quan hắn lưu lại rất nhiều bảo vật thậm chí thánh dược đầy đủ bảo hộ thê tử sung kích thánh đạo can đoan tử tôn tu vi tiến nhanh còn có những cái kia duyên thọ thánh dược cũng đều bị hắn lưu lại giao cho thê tử tiến hành phân phối mây đen võ thánh sáng lập thần đỉnh cổ chiến ma tôn thần mực làm loạn hủy diệt chín t ò a tinh vực thôn vệ ước b ạ n sinh linh hình như có trở lại đ ỉ n h phong chi dấu hiệu i ể u ưu thần triều hai đại giết thánh ám sát mây đen võ thánh hai lần đều không thể công thành lấy lượng bại cầu thường kết thúc lý nguyên thọ cảm ứng được đến từ hàn hưu đưa tin tòng thần mực phát tới cầu viện hai vị lao thánh quân chạy tới thần mực gấp rút tiếp viện tới đến tiếp sau một loạt biên cố đều bị hàn hưu từng cái phát tới những trong năm này hàn hưu cùng tần phong liên thủ đội bắt cổ chiến ma tôn từng cùng nó từng có tao nội chiến hai người liên thủ lấy trí tôn thánh khí tới quất đ c u ố i c ù n g lấy h a i vị n h â n t ộ c thánh quân t h ụ t h ư ì n g cổ chiến ma tôn t h o n g d o n g thối lui kết cục kết thúc công việc kia ma tộc trí tôn theo thanh vân thánh giới đi ra liền từng cùng chúng thần điện chủ giao thủ lúc ấy cũng là bại lui nhưng ở thôn phệ chín tòa tinh vực sinh linh sau khôi phục thực lực rất nhiều cùng hai vị nhân tộc đại thánh một trận c h i ế n lúc đã năng lực ép hai người thôi động trí tôn khí trong lúc đó thần vực cũng có phái gia đình tiêm đại thánh dốc hết nội t ì n h tìm kiếm cổ chiến ma tôn hạ lạc nhưng cũng không từng tìm tới ngày xưa cái kia không có t á n thân thanh vân võ thành thủ hạ ma tộc trí tôn bây giờ đã, đã có thành trở thành trời đông thánh vực to lớn thai hoàng hầm hàn hưu tại đưa tin bên trong có đề cập cổ chiến ma tôn đang khôi phục cũng đang tìm cơ hội mở ra đường hầm hư không nếu là bị làm thành chỉ sợ sẽ có cường đại hơn ma tộc chí tôn giáng lâm đến lúc đó toàn bộ trời đông thánh vực đều sẽ nên đón lớn thay bây giờ ba đại thánh địa cơ hồ là khuynh xảo mà động nội tình ra hết có thể cầm ra thực lực đã toàn bộ lấy ra nghiễm nhiên không đủ để đối phó cổ chiến ma tôn đương nhiên trong đó cũng có mây đen võ thánh vì đó chia sẻ hỏa lực căn nguyên thân bội có bộ phận lực lượng cùng cựu thần triệu liên thủ đều bị mây đen võ thánh ngăn chặn chúng thần điện đối mây đen võ thánh cửu hận dường như càng hơn ma tộc trí tôn không tiếp b ư ớ c lên bị ma tộc mở ra đường hầm hư không nguy hiểm cũng muốn đối phó mây đen võ thánh hàn hưu không biết rõ trong đó có cái gì bí ẩn hắn chỉ là không ngừng cho lý nguyên thọ truyền lại tin tức hy vọng lý nguyên thọ sau khi xuất q u a n có thể xuất thủ tương trợ đương kim phục diện các phương đạt thành một cái quỷ dị cân bằng mỗi một cái đại thánh cường giả tối đ ỉ n h đều có thể mang đến biên số mỗi thêm một cái liền một phần bảo hộ lý nguyên thọ người mang hôn đồ thể lại có trí tôn xương sớm đã có đối phó đỉnh tiêm đại thánh thực lực dù là không có đột phá cũng là một sự giúp đỡ lớn thần vực đi là nhất định phải đi chỉ có điều tại đi thần vực trước đó còn cần làm chút tàn bài vợ con tử tôn còn đang bế quan lý nguyên thọ nghĩ nghĩ lưu lại một cái ngọc giản tiếp theo cần có nhất giải quyết chính là thiên hoang mấy cái đường hầm hư không hắn tìm đến lao đạo phong lao thanh quân trái làm tiếp thu ý kiến của chúng thương nghị chuyện này thiên hoang quy tắc yếu kém dẫn đến t i ế n thiên điệm này sinh linh khó mà thành t i ể u đại thánh cũng làm cho đường hầm hư không khó mà thông qua đại thánh trước đó cái kêu ma tộc đại thánh là ma tộc tốn hao to lớn tâm huyết mới đưa tới về sau bên địa tuy có di động nhưng lại không còn đại thánh ra tay hơn nữa còn có lao đạo bày ra trận pháp những năm này chỉ có ma tộc thánh giả xuất hiện nhưng đều bị trận pháp chém giết ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trừ phi giết đi qua nhưng vấn đề là bọn chúng ra không được ngươi cũng vào không được trừ phi ngươi ra tay mở rộng đường hầm hư không mới có cơ hội quét sạch hư không chiến trường thậm chí giết tới ma giới có thể bởi như vậy ngươi nhất định phải tao nộ ma giới bên trong trí tôn lao đạo sắc mặt nghiêm túc trinh trọng nhắc nhở nhưng trong năm này hư không chiến trường ma tộc nhiều nhất bất quá thánh giả hậu kỳ bây giờ tuy bị xé mở một chút lỗ hổng nhưng cũng khó thoát vị này lao thánh quân chật pháp thời gian ngắn hẳn là rất an toàn trái làm gió nhẹ lao thánh quân theo bên cạnh bổ sung hai người đương nhiên cũng nghĩ quét sạch thiên hoang hư không chiến trường đặng thanh ma tộc làm sao chuyện không thể làm bây giờ hư không chiến trường sớm đã ma đầy là mối họa ma tộc thánh giả tăng bọn tới mấy chục cái còn có ma tộc đại thánh này đem sung kích chật pháp ngưu toàn giết vào thiên hoang chính là bọn hắn có lòng phản s á t trở về cũng chỉ có thể không duyên cớ mất mạng nhưng trong năm này lao đạo cũng là dẫn bọn hắn giết đi qua hai lần có thể lao đạo mỗi ra tay một lần đều sẽ cho hư không chiến trường mang đến không tấm ảnh nọ vang trong lúc vô hình trầm trọng hơn đường hầm hư không mở rộng là lấy hai lần về sau bọn hắn liền lại không có ra tay qua thần b ự c bên kia không phải việc đỏ việc quan hệ toàn bộ trời đông thánh ngực thậm chí toàn bộ nhân gian không qua loa được lao đạo suy đi nghĩ lại trầm ngâm nói như vậy đi ta thay ngươi c h ấ n thủ thiên hoàng ngươi xuất thủ tương trợ nhân hoàng điện hai vị kia nếu như bên này có b i ế n số ta kịp thời đưa tin với ngươi có thể lý nguyên thọ càng nghĩ cũng chỉ có dạng này hắn lúc này cho lão đạo một cái ngọc giản đây là cùng thanh điệu nhất tộc liên hệ ngọc giản nếu như không liên lạc được ta có thể liên hệ bọn hắn thần nữ thanh khanh thanh điệu nhất tộc bây giờ ở nhân hoàng thanh vực chỉ có đại trưởng lão thanh sa vừa mới bị nhân hoàng điện ủy thác trách nhiệm mời xuống núi chạy tới thần vực tương trợ thần phong cùng hắn hiu thanh khanh còn t ạ i hắn lần này lao tới thần vực lúc sẽ đi ngang qua lưu m ì n h tinh vực đến lúc đó sẽ cho thanh khanh lưu lại thanh vân cổ kích đến lúc đó thanh khanh cũng có thể xông qua đường cùng đặt chân tiên hoàng chương ba trăm tám mươi chín võ thánh tri tâm táng ma đường cùng chương ba trăm tám mươi chín võ thánh trí tâm táng ma đường cùng đây là võ thánh trí tâm là vô thượng trí bảo thích chứa trong đó một tôn võ thánh cường giả sinh mệnh bản nguyên chính là gia sư cho thiên nguyên vũ thánh chuẩn bị trước đó lao đạo không quá tin tưởng hắn chưa từng xuất r a vật này bây giờ ngươi đã có đại thánh cực hạn tu bi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân võ thánh vật này liền giao cho ngươi đến đảm bảo ngươi có thể tuyển cơ hội thích hợp quyết định nó đi ở trước khi đi lao đạo lặng lẽ cho lý nguyên thọ như thế trí bảo là hắn theo sư môn mang tới lúc trước ta bằng lòng hắn cho hắn tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên chỉ là một mực không có cơ hội lý nguyên thọ mắt nhìn hồn g ọ c thu nhập thánh giới bên trong đây là vô lượng tiên sơn nói thánh cho thiên nguyên tổ thụ bảo vật giải thích rõ vị tiên nói thánh đối với thiên nguyên vũ thánh bất tương đối tín nhiệm giữa hai bên hoặc đạo cửa tổ sư có lẽ cùng thiên nguyên tổ thụ có giao tình tăng thêm trước đó nói thánh giúp hắn phòng bị cổ chiến ma tôn đoạt xá trong lúc đó thiên nguyên vũ thánh cũng không thừa cơ bỏ đá xuống giếng lý nguyên thọ trong lòng đã tiếp nhận hai người hắn cầm tới võ thánh chi tâm sau thu nhập thánh giới lúc liền đem đánh vào thiên nguyên tổ khí bên trong ẩm n g ở giữa mênh mông sinh mệnh chi khí tràn ngập toàn bộ tổ khí cơ h ộ i tràn tới thành giới bên trong đa tạng tổ khí bên trong vang lên thiên nguyên vũ thánh cổ lão mà hư n h ư ợ c thanh âm tôn này thái cổ võ thánh ngủ say đến nay cuối cùng có đáp lại chỉ là rất nhanh liền yên tĩnh lại võ thánh chi tâm ẩn chứa dư thừa sinh mệnh tinh khí dựa theo lý nguyên thọ phỏng đoán hẳn là đầy đủ lão cổ đ ồ n g khôi phục lại cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành một sự giúp đỡ lớn trước đó đáp ứng ơi chuyến này cũng có thể thực hiện lý nguyên thọ như vậy cáo biệt lão đạo đám người cuối cùng mắt nhìn người nhà quay người phá không mà đi bước ra thiên hoang lại gặp đ ư ờ n g cùng chỉ là lần này hắn không còn cần trí t ố t khí bằng vào nhục thân liền sông ngang đi ra sau đó hắn vận dụng hư không thánh đạo dùng cái này na z i tốc độ cơ hồ siêu việt tinh vực truyền tống trợ bất quá hơn tháng thời gian lý nguyên thọ liền đến tới lưu m ì n h tinh vực lý minh thanh khanh trong lòng có cảm giác s u ấ t quan gặp nhau nàng mới vừa vẫn đưa t i ệ n thanh xa đại trưởng lão cũng không cấp độ sâu bế quan chuẩn s á t mà nói nàng xưa nay tới nhân hoàng thánh vực sau liền không có tầng sâu bế quan qua trong lòng từ đầu đến cuối dấu trong lòng một phần đề phòng ta đem lao tới thân vực cùng chư vị lao thanh quân liên thủ diệp ma lý nguyên thọ đi thẳng vào vấn đề giải thích rõ ý đồ đến lần này đã không còn cần thanh vân c ổ kích muốn đem nó như vậy lưu lại có phải là quá sớm hay không chút thanh khanh có chút chân trở nàng cùng tộc nhân m ớ i đến còn chưa cùng nhân tộc cường giả có chỗ gặp nhau bây giờ liền nắm giữ trí tôn thanh khí lo lắng sẽ chọc cho đến phiền thoái không cần thiết các ngươi lúc đến là ta cùng hàn lão mang tới thanh vân trước đó cũng trong tay ta bây giờ chính là trả lại các ngươi những người kia cũng biết cùng ta có liên quan sẽ không làm khó các ngươi loại này thời buổi dối loạn Nhiều kiện tại r í tốt k cái này xa lạ nhân hoàng thánh vực lý nguyên thọ là nàng bằng hữu duy nhất nàng tự nhiên vui lòng hai người nhiều chút gặp nhau Loại chuyện này đ ố i với nàng mà nói, không chỉ có không phải phiền nàng không không mà có chỉ t o á i n g ư ợ c lý ạ tạ, i nhiệm biểu hiện. là l tín Đa tạ. Lý nguyên thọ lưu lại thiên hoang tọa độ sau xin từ biệt tới trên đường hắn không chỉ là đi đường cũng có phần g i a tinh lực quen thuộc huyết thần quan tài không có chân linh trí tôn khí nắm giữ lên hết sức dễ dàng chỉ cần đánh vào l à c ấn liền có thể sơ bộ trường khống mà mong muốn hoàn toàn đem nó trường khống còn cần lấy tự thân b ả n nguyên từng bước tẩy luyện trong đó huyết thần phát tác đem chuyển hóa làm hôn đội bạn nguyên đây là một cái cực kỳ cho hết thời gian quá trình bất quá lý nguyên thọ dưới mắt không cần đưa nó hoàn toàn nắm giữ chỉ cần sơ bộ nằm giữ liền có thể phá vỡ thiên địa kết giới không bao lâu hắn đổi tới lưỡng giới hàng rào trước đó bằng vào huyết thần q u a n t à i phá vỡ một cái khe hở bước vào thần vực thời gian qua đi hơn hai mươi năm lại đến tới thần vực lý nguyên thọ nhạy cảm phát giác được toàn bộ thần vực đều phiêu đãng một cô rách nát khí thức thiên địa quy tắc dường như bị lực lượng nào đó ăn mòn giữa thiên địa còn rời rạc lấy nồng đậm t ử khí hoang khí cùng s á t lục chi khí kia là thế gian ít có s á c nhiệt khả năng tạo nên khí t ứ c lý nguyên thọ cũng không để ý lúc này liên hệ h ằ n hưu lúc này h ằ n hưu vừa mới cùng tần phong tiếp vào thanh xa đồng thời thu được ngọc hoàn thần quân tin tức chúng thần điện bên kia tìm tới cổ chiến ma tôn hạ lạc khi biết được lý nguyên thọ đổi tới hai người phân chấn không thôi hắn có thanh vân võ thánh còn sót lại bản nguyên lần này lại bế quan hơn hai mươi năm nghĩ đến tu vi lại có không nhỏ đột phá có hắn gia nhập chuyến này có thể chắc chắn công tạ i chiến dịch h ắ n hưu lúc này đưa tin lý nguyên thọ cáo chi tọa độ ước định tới cổ chiến ma tôn hiện thân địa phương gặp nhau thiên bằng tinh vực lý nguyên thọ rất nhanh thu được đưa tin hơi nhũ mày thiên bằng tinh vực ở vào chúng thần điện tây nam tiếp cận đ ư c n g i biên hoàng cùng một phương đường cùng liền nhau Khoảng c á một bên khác ngay tại lý nguyên thọ đi đường thời điểm tân phong hàn hưu thanh sa ngọc hoàn thần quân đã, đã tìm đến thiên bằng tinh vực bọn hắn vốn là khoảng cách nơi đây không xa lại là đỉnh phong đại thánh tốc độ nhanh chóng không thể nghi ngờ tu hành tới bọn hắn trình độ như vậy tinh không na gì vạn như ăn cơm uống nước giống như đơn giản vượt ngang tinh vực quả thực không nên quá dễ dàng đáng chết tới c h ậ n một bước thiên bằng tinh vực cũng bị hủy ngọc hoàn thần quân không còn ngày xưa thong dong kinh nghiệm thanh vân thánh giới thất bại cùng mây đen võ thánh trong tay bại trốn kia chiến dịch trong ngày thường thong dong m ở mịt đoan trang quy khí chúng thần điện tả hộ pháp lại là nhiều hơn mấy phần nhân gian nữ tử nên có cảm xúc nàng lông mày giận d ự thẳng đầy mắt sắt ý g i n g ngả cắn đến keo kẹo r u n động còn sót lại khí tức còn chưa rời đi thời gian không lâu tần phong đứng chắc tay trong n g á y mắt bóp đến một sợi khí tức cẩn thận phân g i sau nhìn về phía đông nam phương k h ẽ tao mày nói nó đi táng ma uyên táng ma uyên chính là thiên bằng tinh vực bên ngoài chỗ kia đường cùng đã từng là một mảnh thái cổ chiến trưởng tại thượng cổ lúc đã từng phát sinh qua nhân gian cùng ma tộc võ thánh hốt chiến theo thời gian trôi qua sớm đã hóa thành đường cùng chính là võ thánh cũng không dám t ù y tiện đặt chân nó muốn mượn này khôi phục tu vi còn muốn nhờ vào đó ngăn cản chúng ta hàn hữu n h ữ mày cảm thấy có chút khó giải quyết